chương năm trăm bảy mươi lăm có lẽ chúng ta có thể dọn dẹp điều này hoàng kim thủy đạo chương năm trăm bảy mươi lăm có lẽ chúng ta có thể dọn dẹp điều này hoàng kim thủy đạo cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình ở、Atis、a d đ i s a bậy bạn án lại ba ngày sau dương thiên long lại nên bước lên trở lại bù nì ạ chặng đường cùng trước kia như nhau vợ ạ lẹn vẫn là mặt đầy lưu l u y ế n không thôi nàng kiên chỉ phải đem dương thiên long đưa đến sân bay dương thiên long trong lòng cũng là dù sao cũng cái không thôi chờ vợ đem đứa trẻ sanh ra được sau đó đầu sư tử sự việc giải quyết có lẽ hắn là có thể an ổn xuống bất quá hết t hệ các thứ này hắn cũng không đối với vợ nói mà là an ủi mình nói cho nàng năm nay trong khoảng bọn họ là có thể lâu dài sống chung một chỗ vừa nghe chồng lời này ạ lẹn không khỏi được gật đầu một cái nàng không có chút nào hoài nghi chỉ gặp nàng vậy mắt to xinh đẹp thoáng hiện trong suốt nước mắt rời đi ạ đi ra bậy bạ sau đó dương thiên long là ngay khi thời gian buổi sáng mười một giờ trừng đạt tới bù nhị ạ lúc này điệu m ọ t bởi vì là có chuyện chưa có tới tiếp hắn mà là đổi thành vợ lần vợ lần nói cho hắn những cái kia đổ gỗ nội tất đã toàn bộ đều bỏ vào các gian phòng các thôn dân vậy bắt đầu tập thể và ở bất quá vấn đề nước bây giờ đổi được có chút khẩn trương mà từ sắc thờ su đ ă n g tới nhóm kia người ra đen vậy đã đến một ngày dùng vấn đề nước khẩn trương dương tiên long nói cho bỡ lần nơi đó hoàn toàn không có vấn đề chẳng qua là mắt sông quá nhỏ nguyên nhân tôi h nghe lời này một cái bỡ lần kinh ngạc không thôi vẫn còn có loại thuyết pháp này bất quá thấy ông chủ một mặt tràn đầy tự tin dáng vẻ sau đó bỡ lần tựa hồ vậy bắt đầu tin hắn đem mình nghi vấn trôn sâu ở đáy l ò n g dương tiên long cũng không có vội vã đi thôn bốt mà là ở hiệu một quán trọ dùng qua bữa trưa sau đó mang vợ lần cùng xỉ lị còn có phẹn xạ lần nữa đi xe đi các hồ bến sông nơi đó ở bến sông chỗ c ô n g vô các công nhân đã bắt đầu đối với hồ cảng bến sông tiến hành tu sửa theo bỡ lần giới thiệu điều này hoàng kim thủy đạo trước mắt là thuộc bọn họ độ tiến triển nhanh nhất dẫu sao người phi châu làm việc hiệu suất vẫn là quá rõ ràng lý đ à o bọn họ cắt hồ vậy liền còn một tháng thì phải đ à o được cuối bởi vì uganda bên kia công ty xây cất nhu cầu tính cũng không phải rất lớn vì vậy bờ hồ cắt hồ cũng là chất đống giống như núi nhỏ vậy ông chủ xin lỗi nơi này thị trường cũng không khá lắm chạy lượt a có chút mặt lộ vẻ khó xử nói ta đang làm thị trường điều tra thời điểm phát hiện một vấn đề vậy chính là chỗ này địa phương công ty xây dựng thà c h ọ n dùng cái loại đó chứa xa tính rất ít đất bùn cũng không nguyện ý lựa chọn hưu chất các hồ cho nên trước mắt chúng ta chỉ có thể là số không lẻ tẻ t i n h bán gần đây hơn mười ngày qua mỗi ngày bán tính cũng chỉ ở b ấ y chục phương m à thôi n g h e xong lượt cảnh xạ nói tiếng nói sau đó dương thiên long trầm mặc một chút nói tiếp lượt cảnh xạ vậy trước mắt mỗi ngày bán tính có thể hay không đem chi phí duy trì ở lượt cảnh xạ không chút nghĩ ngợi nói miễn cưỡng còn có thể vậy thì tốt dương thiên long dừng dưng một tiếng có thể duy trì cái này chi phí là được rồi chờ hoàng kim thủy đạo một khi khai thông ta cảm giác được không thiếu theo sát hoàng kim thủy đạo nhỏ thị trấn cũng biết nhanh chóng phát triển khi đó nhu cầu tính càng lớn hơn người mới vừa rồi kết quả của điều tra vậy đúng là như vậy nơi này chủ yếu vẫn là lấy tiểu nhân công ty xây dựng làm chủ bọn họ thích hạ xuống chi phí nhưng là sau này một khi nước ngoài vốn rót vào đi vào đến lúc đó làm như vậy khẳng định không được cái này không ước chừng vi phạm quy định hơn nữa còn vi phạm hắn phân tích có đạo lý dưới mắt có thể đem các hồ bán được uganda bên kia hai mươi triệu đô la coi như là rất lợi hại Leo lên dĩ nhiên vậy thuận tiện du lãm một phen thưởng thức dọc đường phong cảnh xinh đẹp hơn nửa tiếng sau đó tàu chở hàng cái này mới đi tới lý đạo bọn họ đ à o xa địa phương chỉ gặp đ à o xa thuyền cùng bận xa thuyền bận bịu i b ấ t vả đến từ hoa hạ những cái tia đ à o xa công nhân quả thật rất nghiêm túc phụ trách thường thường sau khi tan biệt mọi người cũng biết cạn nữa hai tiếng vừa gặp nếu biểu ca tới lý đ à o nhanh chóng ngồi một chiếc thuyền máy từ đ à o xa trên thuyền chạy tới biểu ca cái này kỳ hạn công trình còn có không sai biệt lắm một tháng liền phải hoàn thành lý đạo vẻ mặt thành thật nói đây là dương viên long phát hiện lý đạo bộ mặt diễn cảm tựa hồ có cái gì không đúng hắn không gọi được lần nữa quan sát một phen quả nhiên cùng hắn tưởng tượng không giống nhau theo lý mà nói lúc này lý đào nhất định sẽ là hết sức phấn khởi làm xong một phiếu này là có thể trở về nước nhưng mà thực tế lại là hoàn toàn khác nhau lý đào tựa hồ còn muốn ở lại chỗ này đi làm thế nào không vui dương thiên long cười nói tất cả mọi người còn muốn ở chỗ này đào lý đào do dự một chút lúc này mới nói ra dương thiên long cười một tiếng nhưng mà nơi này cắt hồ cũng không có nếu không ngươi giúp cho tìm một những công tác khác chúng ta cũng có thể chịu được cực h ổ lý đào một mặt cầu khẩn nói cái này dương tiên long là người hắn cũng không có lập tức cho lý đạo câu trả lời mà là nói cho hắn để cho hắn quay đầu trước thật tốt thông kê một chút những công nhân này cửa trừ đ ả o xa ra còn biết những sống nếu như cần hắn có thể cân nhắc lý đạo vừa nghe dương thiên long lời này không khỏi được cặp mắt lập tức sáng lên hắn nhanh chóng gật đầu một cái ai chờ một chút hoặc giả là mình vậy nhìn ra lý đạo tính cách tương đối gấp nguyên nhân dương thiên long nhanh chóng lần nữa đem hắn gọi lại thế nào biểu ca lý đạo cơ hỏi chuyện này lúc không có ai hỏi một chút trước không muốn cho những sư phó kia nói nếu như ta không cách nào thực hiện dương tiên long một mặt bình tĩnh nói lý đ à o suy nghĩ một chút tiếp theo lần nữa gật đầu một cái ở rộng rãi trên mặt hồ nhìn một vòng sau đó dương tiên long bọn họ lúc này mới đi thuyền trở lại trên đường đi bệ vợ lần cười nói ông chủ điều này hoàng kim thủy đạo nếu như toàn bộ đều là cho chúng ta không đúng một lượng nguyệt là có thể hoàn thành bây giờ để cho những quốc gia khác lôi kéo cũng hoàn toàn không giống dạng vợ lần vợ x í l ì vậy nói theo thật ra thì người phi châu tính cách chính là như vậy bọn họ căn bản cấp không đứng lên dương tiên long cười một tiếng nửa làm cho đùa nửa nghiêm túc nói ta cũng muốn đem điều này hoàng kim thủy đạo toàn bộ lãng hạ tới nhưng mà cái này ở giữa liên quan đến không ít quốc gia đông nhiên bây giờ làn x ã biểu tình trên mặt đội được vô cùng nghiêm túc ông chủ ta đ ỗ n g nhiên cảm thấy cái biện pháp này có thể được ngươi xem những quốc gia kia làm việc kéo cù cơ kéo đều là buồn quốc công nhân tiếp tục như vậy ta phỏng đoán ít nhất phải mấy năm mấy năm sau đó không đúng chúng ta nơi này chất đống c á t hồ đều biến thành rừng rậm nếu như ngài đồng ý ta muốn cái này hai ngày đi hoàng kim thủy đạo dọc đường tất cả nước xem xem làm một điều tra đem chúng ta ẩn bên trong p ư ơ n g hợp tác tìm ra dương tiên h long có chút giật mình lần sa ý ngươi là chúng ta không chỉ có phải đem công gô đoạn này thủy đạo cho dọn đ ẹ p đồng thời cũng có thể là những quốc gia khác cung cấp phục vụ lần sa gật đầu một cái là như vậy không quá ta cảm thấy chi phí chúng ta không cần ký kết quả cao nhưng là các hồ chúng ta phải cầm ở trong tay đến lúc đó chúng ta chủ động tính liền mạnh hơn lần sa nói giọng rất là đạo lý quốc gia các ngươi cán sự tỉnh chậm c h ạ m còn không bằng để cho chúng ta tới giúp các người liền dương tiên h long trầm m ặ t một chút tiếp theo không khỏi được gật đầu một cái lần sa ngươi nói không sai chúng ta liền theo cái biện pháp này đi làm v ỡ lần cùng xí lì cũng là không khỏi được gật đầu một cái cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y dì tại đô thị https hai hai gạch chéo tren com gạch chéo xì ở hụ gạch ngang cặp gạch ngang than gạch ngang y dì gạch ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi chương năm trăm bảy mươi sáu giá trên trời tiền huê hồng chương năm trăm bảy mươi sáu giá trên trời tiền huê hồng cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình cận h xạ phải đi làm điều tra dương thiên long vậy được bắt đầu cân nhắc mình thực tế năng lực nếu như theo bây giờ cái này đám công nhân cửa mà nói cho dù bọn họ đem công trình cũng lãng hạ tới bọ cũng không khả năng ở cuối tháng sáu trước làm x cho nên trước mắt hắn cần là đ à o xa công nhân số lượng bắt đầu làm dự trữ lượn xạ, giả thiết điều này hoàng kim thủy đạo một nửa công trình tính bị chúng ta lấy xuống nói dựa theo chúng ta bây giờ khai thác năng lực đại khái cần thời gian bao lâu mới có thể hoàn thành dương thiên long không khỏi được đem cái vấn đề này quăng cho lượt vẹn xạ l ư n t sa suy nghĩ một chút một mặt khẳng định nói phỏng đoán nhanh nhất đều phải đến tháng mười nếu như chúng ta chọn lựa như vậy phương thức đâu các người thấy có được hay không dương thiên long nói tới chỗ này dừng một chút lượt s cùng mỡ lần bọn họ thật chặt nhìn dương thiên long không biết hắn sẽ có chủ ý gì hay sao chúng ta trước đem chủ yếu giao lộ phù x a cùng sông xa cho dọn dẹp chí ít có thể thỏa mãn một ít trong cỡ nhỏ tàu chở hàng thông hàng sau đó sẽ lần đối với thủy đạo tiến hành một lần độ sâu dọn dẹp loại phương pháp này hẳn đáng tin đi dương tiên h long đưa ra mình ý tưởng đề nghị lời của hắn vừa dứt vợ lần cũng không khỏi được gật đầu một cái ông chủ theo lý mà nói loại phương pháp này nhất định là không có vấn đề bất quá những thứ này chúng ta miệng nói không có bằng chứng phải được viết vào trong hợp đồng mặt luyện xạ cũng là rất đồng ý ông chủ cân nhắc là hoàn toàn có thể được nhưng là những thứ này vậy phải viết vào hợp đồng điều khoản bên trong ta thử một chút cái vấn đề này nhất định sẽ ở trên bàn tiến hành thương lượng lượt hển xạ vẻ mặt thành thật nói dương thiên long gật đầu một cái vậy thì tốt vỡ lần ngươi đến lúc đó phái mấy người r a đen dân binh cùng lượt hển xạ một khối đi vỡ lần gật đầu một cái mà lượt hển xạ chính là mặt đầy cảm kích nàng biết đây là ông chủ đối với mình một loại quan tâm dưới mắt nàng chỉ cần đi một ít địa phương xa lạ ông chủ cũng biết cho nàng phái ra tư nhân hộ vệ trở lại b u mất quán trọ thời điểm đã là hạ chưa hơn năm giờ mới vừa đúng dịp ở nơi đó thấy đầu đầy mồ hôi giờ uff này lão đồng nghiệp dương thiên long thấy giờ uff thời điểm nhanh chóng lên đón này hoa hạ long giờ uff khẽ mỉ m cười vậy đi nhanh tới dương thiên long giang hai cánh tay ra mà giờ uff thì nhanh chóng lắc đầu một cái tỏ ý trên người mình quá dơ bẩn cảm ơn dương thiên long biết rồi phu tên nảy nhất định là đi làm giáo quan giờ uff thời mở cười một tiếng ta còn phải cảm ơn cảm ơn ngươi lại để cho ta tìm về cái loại đó quân nhân cảm giác ha ha ta rất thích loại cảm giác này lái phi cơ xe tăng rất kích thích phải không dương thiên long không khỏi được cười một tiếng nếu không lúc nào ta đưa ngươi một chiếc xe tăng lao đồng nghiệp đừng đừng đưa ta giờ uff nhanh chóng khoác qua tay ta chỗ đó ngươi cũng không phải không biết t â y lớn chiêu phòng không giống các người nơi này có thiên nhiên bình phong tre trở thành cựu sân huấn luyện ta phải qua tay v i ể n thời điểm liền đến ngươi tới nơi này đó không thành vấn đề tùy thời hoan nghê ngươi n không hẳn là các người dương tiên h long cũng là cười ha ha một tiếng đứng lên mới vừa rồi hắn chú ý tới dường như chỉ có giờ uff một người hắn cũng không có thấy được vạ sĩ l y hạ còn có sĩ、sì、m ạ n bọn họ này lão đồng nghiệp sĩ、sì、m ạ n bọn họ đâu tại sao không có đi theo ngươi cùng nhau trở về dương thiên long không khỏi được nhữ m ẩ y một cái hỏi bọn họ ăn xong cơm tối muốn đêm vấn không sai biệt lắm dạng sáng kém kết thúc the uff cười nói ta cũng không có bọn họ mấy tên t i ế n như vậy đ i ê n cuồng lù s ỉ còn ở nhà chờ ta đêm vấn dương thiên long lấy làm kinh hãi hắn hoàn toàn không nghĩ tới những tên này làm lên công tác tới cuối cùng như vậy nghiêm túc phụ trách cũng không phải là sao đám k i ê n s á t thờ su đăng người vừa tới nơi này liền bị bọn họ cho dọn dẹp phục phục thiết thiếp thậm chí cũng không có nghỉ ngơi lại bắt đầu ma quỷ cường hóa huấn luyện t uff cười một tiếng buổi tối ta đi xem xem dương tiên long cười một tiếng này nhớ được cùng bọn họ trước thời hạn liên lạc sân huấn luyện cũng không ở thôn một trong thôn giờ uff cười nhắc nhở dương tiên long gật đầu một cái không khỏi phải hỏi nói đó là ở nơi nào phía sau thôn hang núi nơi đó nơi đó nguyên lai không phải một mảnh rừng cây gai sao cái này hai ngày chúng ta đem rừng cây gai cho dọn dẹp ra biến thành một cái sân huấn luyện giờ uff cười nói thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra sau đó dương tiên long không khỏi được gật đầu một cái vẫn là các người có lực sáng tạo không giống ta loại cửa này bên ngoài hán Giờ UFF cười m ộ thật tiếng, gắng sức một t cái gắng Dương sức i bài nói, ê n Long bả t h ra thì n g ư ơ i vậy rất lợi hại ta nghe nói các người ở tô nam đan câu chuyện rất tốt điệu xạ lạ tên t i a ta cũng nghe chiến hưu nói qua là một chính cống giết người m ạ vương lao đồng nghiệp ta còn có một bí mật không có nói cho n g ư ơ i nhà nói xong câu này nói thư uff là mặt đầy quỷ thiếu dương thiên long là người hắn không biết thư uff cái gọi là bí mật rốt cuộc là chỉ cái gì nếu như các người đem xạ lạ bắt ở có năm mươi triệu đô la tiền thưởng UFF thấp giọng nói dương thiên long vừa nghe không k h i được thất kinh không thể nào như thế cao. The UFF gật đầu một cái cái này không có gì kỳ quái hơn nữa cái này vẫn là mấy năm trước truy nã chỉ bất quá tên hắn kia cũng là thần bí r ớ t ngoại giới căn bản không thấy được hắn cho nên đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng cái nào chính phủ mở ra giá cả dương thiên long không khỏi phải hỏi nói ở hắn xem ngươi có thể xài nhiều tiền như vậy treo giải thưởng truy nã như xạ lạ khẳng định chỉ có nước mỹ cùng âu châu mấy cái đại quốc chính là sắc thờ s u đ a n g chính phủ. The UFF cười nói bọn họ có năm mươi triệu đô la sao nói thật dương thiên long đối với lần này bày tỏ ra mãnh liệt hoài nghi giờ uff lắc đầu một cái cái này không biết ta phỏng đoán trên căn bản tất cả mọi người sẽ cầm loại này hoài nghi thái độ cho nên không người nào nguyện ý đi không quá ta nếu như bắt người x ạ lạ mà nói ta muốn cũng không phải là vì tiền dương tiên long cười nói giờ uff gật đầu một cái không sai bất quá cái này tiền thưởng mới có thể có đó là tốt nhất đi theo giờ The uff lại đơn giản trò chuyện mấy câu tiếp theo tên này ở hiệu m ọ t quán trọ trong gọn vào tắm sau đó liền cơm tối cũng không kịp ăn liền nhanh chóng đi xe hướng cảnh khu đi tới c ơ tối là ở hiệu m ọ t quán trọ đồ dùng gia đình ăn xong cơm tối sau đó bởi vì bờ lần bọn họ cũng đều có chuyện vì vậy đi thôn một người ở đó biến thành dương tiên long cùng hữu m ậ t hai cha con nhỏ hữu m ậ t tựa hồ đối với xe tăng vậy cảm thấy rất hứng thú chỉ gặp hắn mãi thanh mai khi nói cho hữu m ậ t tiên sinh hắn cũng phải đi xem xem đi thôi bé cưng dương tiên long một mặt mỉm cười ôm lên nhỏ hữu m ậ t cái này đứa nhỏ lại cao hơn một ít quả nhiên ở hang núi phía sau thấy giờ uff bọn họ mở ra sân huấn luyện sân huấn luyện diện tích cũng không lớn bất quán nên có địa hình cũng đều có miền đôi núi đồi núi đất băng thẳng thậm chí còn có một cái mô hình nhỏ mương tóm lại nơi này sân huấn luyện tận lực dán chặt chân thật tác chiến hoàn cảnh cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y dì tại đô thị https 2.2 gạch chéo tren com gạch chéo s ì ở h ữ gạch ngang cặp gạch ngang than gạch ngang y dì gạch ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi chương năm trăm bảy mươi bảy nặng sắp xếp huấn luyện chương năm trăm bảy mươi bảy nặng sắp xếp huấn luyện cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giút mình vạ si ly sĩ m ạ n hạ các người đối với dương thiên long cùng ưu m ậ t đến hoàn toàn không có phát hiện để không quấy dậy bọn họ huấn luyện dương thiên long cùng ưu mập thì đi tới hang núi có thể đem toàn bộ huấn luyện huấn luyện tình huống nhìn liếc qua tới ngay thậm chí còn có thể nhìn ra xa đến vậy vô biên vô tận rừng mưa nhiệt đới náo nhiệt vâng xe tăng chạy thanh âm ủng ủng làm v ă n g lên dương thiên long mới vừa có chút buồn bực chiếc này t ạ điều khiển nhân viên là ai thời điểm đúng nhiên lúc này chỉ gặp điệu mật cười nói này lao đồng nghiệp vạ sĩ li đầu lái xe mới động nguyên lai、like、là vạ sĩ li dương thiên long không khỏi được hiểu ý cười một tiếng tiếp theo gật đầu một cái t ạ động cơ oanh minh một hồi rất nhanh liền đạt tới vững vàng chuyển tốc tiếp theo ở cờ hiệu tay dưới sự chỉ huy vạ sĩ lì lái chiếc này xe tăng lập tức liền xông lên v ậ y cái gò núi nhỏ tiếp theo lại là một cái c ú i xông lên xe tăng lại bọn vào a o bùn bên trong ở a o bùn bên trong xung quanh liền chừng mấy hồi sau đó rồi mới từ a o bùn bên trong bọ ra tiếp theo lại là gập ghềnh không bằng thẳng khu vực dương t h i ê n long mua những thứ này xe tăng cũng phô bày cực kỳ ưu việt cơ động tính có thể hoàn toàn nhập qua không người cảnh bậy ung dung chiếc này xe tăng ở huấn luyện hơn mười phút sau đó lúc này mới không khỏi được ngừng lại nhưng mà vạ sĩ lì cũng không có từ bên trong đi ra tiếp theo lại qua năm phút cơ đó ừng b ù tiếng nổ lần nữa vang lên lúc này từ tạ khởi động quá trình vẫn là chạy quá trình đều không khó khăn nhìn ra đây là một cái tân thủ một cái không hơn không kém không có bất kỳ kinh nghiệm nào tân thủ chiếc này xe tăng thậm chí đang bỏ sườn núi thời điểm lửa đường tắt máy này lão đồng nghiệp ngươi cảm giác được không có bây giờ nhất định là những cái k i ê m người da đen binh lính ở huấn luyện Người vị m ó t nhìn đều không khỏi được cười lên đúng vậy một cái là có thể nhìn ra dương thiên long vậy cười theo bất quá nói thật lão đồng nghiệp mở xe tăng thật không phải là kiện ung dung sự việc nghe lời này một cái vị móc không khỏi được sửng sốt một chút một mặt kinh ngạc nói làm sao người lái qua dương tiên long lắc đầu một cái nghiêm túc nói ta không có l á i qua bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể cảm thụ được bên trong không gian như vậy hẹn hòi hơn nữa bên trong tầm mắt cũng cùng lái xe hoàn toàn khác nhau nghe xong lời này sau đó vị u mặc cũng không khỏi được gật đầu một cái một mặt đồng ý quả thật ngươi xem xế chiều hôm nay giờ uff từ sân huấn luyện trở lại ta nơi đó lúc tới tên k i a giống như là mới từ trong nước chui ra ngoài như nhau trên mình còn mang theo một cổ rất nặng dầu bùi cho nên bọn họ khẳng định rất cực khổ dương tiên long cười một tiếng quay đầu buổi tối ta mời bọn họ ăn thật non điểm vị mặc cười nói cái này ta thấy được vạ sĩ lì lãnh đạo xe tăng đang tiến hành cơ động huấn luyện ma x ĩ m ạ n lãnh đạo vậy tổ một thì tiến hành vắc bất tỉnh huấn luyện chỉ gặp bọn họ cũng là tự mình ra tay làm lên từng cái đĩa quay lớn sau đó người da đen binh lính tứ c h i t ỉ n h ở đĩa quay lên nhẹ nhàng một chuyện không bao lâu những tên kia liền gào gào thẳng nôn mửa ma x ĩ m ạ n chính là một mặt vô cùng là nộ kỳ bất tranh khiển trách những thứ này không chịu nổi một kích người da đen hạ trước dẫn người da đen binh lính tiến hành sức chịu đựng huấn luyện đây cũng là một người ưu tú xe tăng binh cần thiết kỹ năng ở trên đỉnh núi nhìn một hồi nhỏ hữu mập tựa hồ có chút cảm giác không tốt chơi. ba ba ta muốn về nhà xem phim h o a n g họa tên này vẫn là mặt đầy b ạ c bẹ nói nơi này chẳng lẽ không vui không bị mất khẽ mỉm cười một mặt hiền hòa nhìn mình đứa trẻ không dễ chơi đại nhân các ngươi cũng quá biết kỷ chỉ lo mình nói chuyện h i ế m không cùng ta chơi nhỏ hữu mật rất là nghiêm túc nói mới vừa rồi hắn cũng chỉ có thể ở trên đỉnh núi nhặt đá chơi hắn vậy vẻ mặt đáng yêu phối hợp b ạ c bẹ lời nói lập tức đem hữu mật cùng dương thiên long b u ồ n c ư ờ i thấy thời gian vậy quả thật không còn sớm cậu thêm lúc này côn trùng văn tử con rồi vậy bắt đầu trở nên có chút không chút kiếm kỵ dương thiên long chủ động đề nghị về đến nhà hữu mật gật đầu một cái ngay sau đó ngồi xuống mình thân hình cao lớn chỉ gặp nhỏ hữu mật cười khúc khích lập tức ngồi ở hắn vậy khoan hậu trên b ả v a i tiếp theo lại là lập tức ôm thật chặt liền hữu mật cổ nhìn cảnh tượng như vậy dương tiên h long cũng là không khỏi được hiểu ý cười một tiếng con của hắn vậy rất nhanh thì phải ra đời đến lúc sang năm lúc này có lẽ cũng là như vậy dáng vẻ khả ái ở trên đường thời điểm hữu mật đ ố n g nhiên lúc này nhận được giờ uff điện thoại hắn không khỏi được một mặt kinh ngạc không thôi trở lại quán trọ sau đó dương thiên long đi theo trong quán trọ nhân viên phục vụ bắt đầu làm nổi lên tiêu đêm vợ chồng hữu mất cũng không có nhàn rỗi bọn họ chia x o n g công sau đó vậy rất nhanh gia nhập vào tiêu đêm rất là phong phú b ò bí tết thịt dây nướng rán cá phô mai bánh mì bia đen chờ bọn họ không sai biệt lắm chuẩn bị xong thời điểm v ạ xỉ lỉ cùng xỉ mạn bọn họ vậy là vừa đủ chạy về mấy tên này cũng là cùng giờ uff như nhau cả người trên dưới mồ hôi đ ầ m địa trên mình mang một cổ n ồ n g nặc dầu mùi thứ gì thơm như vậy hạ lỗ mùi rất bén này hắn có thể không giống như là vạ xỉ lỉ cùng xỉ mạn lỗ mùi đã sớm tràn ngập đầy dầu mùi đương nhiên là mỹ bị bữa ăn bia dương tiên long khẽ mỉm cười nói còn có bữa ăn kia h ạ không khỏi được một mặt mừng rỡ k h ô n kể xiết tiếp theo vua nói định vẫn là ông chủ nhất hiểu chúng ta ha ha và xì lì vậy đi theo xì m ạ n đi vào khi bọn hắn thấy trên bàn v ậ y phong phú bữa ăn khuya sau đó cũng là không khỏi được một mặt t ấ m tắc lấy làm kỳ nếu không đi bên ngoài đi mát mẹ xì m ạ n vừa nói vừa cầm lên vừa nghe ướp lạnh đ i a đen một mình vui mừng uống đứng lên h ạ cũng không khỏi được gật đầu một cái cái chủ ý này ta xem không tệ thật ra thì ta thích nhất vẫn là thiên chiếp nơi đó là chúng ta cách sao trời gần đây địa phương ơ a không nhìn ra tên n à y còn rất thương hậu ữ u m ọ t một mặt t r e o kẹo nói nếu tất cả mọi người cũng muốn đi thiên triết như vậy chúng ta vừa động thủ một cái đem những thứ này ăn ngon uống ngon cũng mang tới trên sân thượng đi đi thật ra thì bữa ăn khuya địa điểm cao nhất không phải thiên c h ế c không thể nghi ngờ ở hữu m ọ t dưới sự đề nghị rất nhanh tất cả mọi người liền đem cái này phong phú bữa ăn tối rời chuyển đến trên thiên hai một hồi gió lạnh tối qua tất cả mọi người đều không khỏi được cầm lên n i、si、ệ n a xì mạn t u é t miệng cười hắc hắc nói thế nào tới là chính nghĩa cả ly vạ xì ly cười nói thật bất ngờ hữu mọc nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu một cái lão đồng nghiệp tối nay không thích hợp sĩ mạng một mặt kinh ngạc tại sao chẳng lẽ ngươi không nhiệt tình và bằng nhỏ sao vị mặc khẽ mỉm cười tiếp theo ở vạ sĩ l ì tì bên thai nhỏ giọng dị thai đứng lên dị thai một hồi sau đó vạ sĩ l ì m ặ t đầy bừng tỉnh hiểu ra tiếp theo lộ ra một mặt rào hoạt mỉm cười vị mặc tiên sinh nói đúng lần này đem sĩ mạng còn có hạ bọn họ làm được có chút tìm không ra phương hướng bọn họ một mặt tốt không kinh ngạc nhìn trước mặt ba cái quái vật cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https hai hai gạch chéo t r e n c h ấ m c o n gạch chéo d à i gạch ngang đủ ổng gạch ngang tuồng gạch ngang con gạch ngang toát chương năm trăm bảy mươi tám đạn thật sân bắn chương năm trăm bảy mươi tám đạn thật sân bắn cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình trước không nói trò chuyện một hồi mà nói sau vị mất cười hh nói thế nào chẳng lẽ thịnh soạn như vậy bữa ăn khuya là để cho chúng ta tới một nhìn đã mắt sao xì man một mặt rêu rêu nói này ngươi chẳng lẽ lại không thể chờ một chút sao lao đồng nghiệp dương thiên long nhìn xì man cười nói xi man sứng sốt một chút hoàn toàn không biết những thứ này người trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì các người không có sao chứ s i màn thậm chí bắt đầu dùng mang ánh mắt hoài nghi nhìn hiệu mật cùng dương thiên long làm sao có thể có chuyện hai người không hẹn mà cùng lắc đầu một cái vậy chúng ta tại sao không ra mới s i màn n h u m ẩ y một cái cùng một người i b u m ọ t cười hắc hắc ai s i màn bọn họ lần này lại là hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra được giờ uff hắn cùng lù xi sẽ đến ngay dương thiên long cười nói s i màn không khỏi được cười ha ha một tiếng các người hai cái hẳn sớm một chút nói bây giờ làm được thần bí như vậy hề hề ta còn lấy là phát sinh đại sự dị tình nói đang nói chỉ gặp giờ uff cùng lũ x i một mặt mỉm cười đi lên mà hiệu mật phu nhân còn có vợ lần si l i lượn xa bọn họ vậy là theo chân cùng đi đến thiên chiếc dĩ nhiên cô thù lão đầu cũng là không thiếu được vừa gặp trước nhiều người như vậy tràn b ả o x i、si、mặn hoàn toàn mắt tròn v á n g đây là muốn làm gì sinh nhật vui vẻ lão đồng nghiệp g uff cười hắc hắc g uff vừa dứt lời chỉ gặp hiệu mật phu nhân đem trong tay bánh ngọt lớn dơ lên thật cao sinh nhật vui vẻ tất cả mọi người đồng l ậ t nói ngày hôm nay ta sinh nhật xi si mạn tựa hồ có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai đương nhiên là ngày hôm nay tháng năm ngày mười tám vị mất cười nói trời ạ kia ta hoàn toàn quên mất xi、si、mạn mặt đầy cảm động thật ra thì còn nhiều lắm thua thiệt giờ uff nhắc nhở vị mất có chút ngượng ngủ nói giờ uff cười hắt hắt nói ta cũng là trong lúc vô tình linh cảm bùng ra trong lòng luôn là cảm thấy có cái gì không đúng thì mị suy nghĩ một chút lúc này mới nhớ lại hôm nay là xi si mạn sinh nhật nói về lao đồng nghiệp ngươi không biết tức giận chứ xi、si、mạn lắc đầu một cái n g ư ờ i nói ta làm sao có thể tức giận ta bây giờ là vui vẻ cũng không kịp ta nói làm sao hôm nay không khí có cái gì không đúng nguyên lai là ta sinh nhật tới mọi người đều đổi c h ặ t ngồi xuống chúng ta mỗi một người cũng đem lon nước mở ra cùng nhau chúc xì m ạ n tiên sinh sinh nhật vui vẻ mọi người thấy thế nào được giờ uff đề nghị cũng là rất có lực hiệu triệu không cần nhiều lời tất cả mọi người không khỏi được gật đầu một cái tạm thời bây giờ tất cả mọi người kéo ra lon nước nắp bao gồm mấy phụ nữ ra với dương thiên long ý liệu và xì lì vậy cầm lên một lon địa vạ sĩ、si、lì thấy dương tiên long đang nhìn mình thời điểm cũng là không khỏi được một mặt lại quá sinh nhật vui vẻ tất cả mọi người thanh lâm khác thường nhất trí tiếp theo lon nước bắt đầu ở không trung đụng đụng t h o á e ra đẹp vô cùng b ị a hoa một hớp uống thỏa thích đi xuống cảm giác này thật là quá tuyệt vời này các bạn trẻ đ n g nhiên lúc này sĩ、si、m ạ n cũng giống là có lời gì muốn nói thế nào vị mật không khỏi được nhìn xem bên người sĩ、si、m ạ n ta vẫn là muốn nói chúng ta hòa bình đội đột kích khẩu hiệu sĩ、si、màn cười hát hát nói ly thứ hai này vừa bạn có thể vị mật cười nói tiếp theo ở si、sì、m ạ n dưới sự đề nghị tất cả mọi người lại bắt đầu lần thứ hai cuộc ly vì chính nghĩa cả ly tất cả mọi người lần nữa đồng loạt hét tuy nói ngày hôm nay một mực ở sân huấn luyện lên huấn luyện nhưng là những thứ này tháo các lao ra mà tinh thần nhưng là khác thường tốt rượu qua ba tuần sau đó lớn như vậy trên sân thượng chỉ còn lại có bọn họ những thứ này hòa bình đội đột kích các đội viên các bạn trẻ huấn luyện của chúng ta rất giỏi si、sì、m ạ n mượn mùi rượu nói chúng ta có lòng tin ở trong nửa tháng đem bọn họ huấn luyện được tới si、sì、màn vừa dứt lời và si、sì、ly bọn họ cũng là không khỏi được gật đầu một cái đám người này đối với huấn luyện quân sự đều rất có một bộ khoa học phương thức huấn luyện rất là tác dụng dĩ nhiên vậy không thiếu được đối với đám kiêng người da đen binh lính nghiêm ngặt giáo dục quản lý nửa tháng sau chúng ta liền có thể giáo sư bọn họ tiến hành đạn thật bắn giờ uff vẻ mặt thành thật nói chẳng qua là cái này đạn thật bắn sân còn không có tìm tốt giờ uff mặt đầy đều là người hiểu ý nghĩa dương tiên long bọn họ biết đơn giản huấn luyện cũng sẽ không đưa tới địa phương đóng quân chú ý nhưng là một khi liên quan đến đạn thật huấn luyện cái này coi như có chút vấn đề nếu như bị phát hiện hậu quả này có chút không có thể tưởng tượng b ú nhi h địa khu dường như còn thật không có cái gì sân liền đi dương tiên h long không khỏi được nhữ mảy một cái đây chính là cái vấn đề khó khăn không nhỏ chỉ có lữ ba trăm mười hai có một cái đạn thật sân huấn luyện giờ uff vẻ mặt thành thật nói chúng ta mượn dùng bọn họ dương tiên h long không khỏi được bật thốt lên người làm người phải suy nghĩ kỹ chúng ta bây giờ phòng chính là bọn họ nếu như chúng ta còn mượn dùng bọn họ sân bị bọn ở một bên có lòng tốt nhắc nhở bọn họ sân cách nơi này có trường báo xa dương tiên long không khỏi phải hỏi nói không sai biệt lắm hơn ba mươi cây số xa đi cũng ở đây r ừ n g mưa nhiệt đới bên bờ giờ uff trả lời vậy vẫn là rất xa khối kia sân có hay không thủ vệ người ở dương tiên long hỏi lần nữa lúc này nên do hiệu mo tới t đáp có bất quá cũng không nhiều ta cảm thấy có thể thử một lần dương tiên long tự hồ tới chút lòng tin làm sao thử tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc cái vấn đề này tạm thời giao cho ta ta cái này hai ngày đi xử lý một chút dương tiên long cười một tiếng hắn tìm được người đương nhiên là kem tên kia liền súng ống đạn dược cũng g i m bán còn có cái gì không dám làm đây nhưng mà chúng ta có thể hay không bị phát hiện vạ sĩ、si、l ì không khỏi được nhũng mày giờ uff trả lời ngay nói trên lý thuyết mà nói hẳn sẽ không bởi vì là từ chúng ta nơi này đến cái đó sân huấn luyện hoàn toàn không biết đi qua c h ấ n trên nơi đó đất rộng người thừa trên căn bản không có ai xuất hiện thấy như vậy sau đó vạ sĩ、si、l ì cũng không khỏi được gật đầu một cái nói thật cái biện pháp này có thể đáng thử một lần kết thúc cái vấn đề này thảo luận sau đó tất cả mọi người lại đem tiêu điểm tập trung vào xì、si、m ạ n trên mình dĩ nhiên vẫn là là xì、si、m ạ n trung thân đại sự suy xét các người đừng cầm ta làm trò đùa ta dài như vậy ai sẽ thích x ì mạn cười nói m ặ t hắn lên có một vết sẹo thật dài nhìn như quả thật khiếp người không thiếu cô gái vừa gặp liền x ì mạn sau đó cũng biết không tự chủ được đem h ắ n hướng người xấu phương hướng suy nghĩ thích một người cũng không phải là xem bên ngoài mà là xem tâm linh thành thật mà nói ngươi trừ tánh khí nóng n ả y một một chút ra vậy trên căn bản không có khác khuyết điểm giờ uff một mặt nghiêm túc nói đi sang một bên x ì mạn không khỏi được cả giận nói ngươi nóng này so ta có lúc còn muốn nóng này cho nên mà ta đều có người thích thúng chi ngươi đâu có phải hay không đạo lý này lao đồng nghiệp the uff sau khi nói xong cuối cùng t h ở i mở c ư ờ i một tiếng bị trước các người mở ra như vậy vừa dỡn sĩ m ạ n ngược lại cũng không tức giận bất quá cuối cùng hắn đông nhiên tới liền một câu thật ra thì ta có người thích nghe lời này một cái tất cả mọi người người người đều đuổi chặt dựng lỗ thai lên e sợ cho rơi xuống cái gì tin tức trọng yếu cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo dai gạch ngang đủ ổ g ạ c h ngang tuồng ạ c h ngang con gạch ngang toát chương năm trăm bảy mươi chín thâm mến lập phèn xạ người đàn ông trương năm trăm bảy mươi chín thâm mến lập phèn xạ người đàn ông cổn vợ ở dùng t i ể u cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình x ì mạn tựa hồ rất hiểu được câu đ á m người này khẩu vị làm hắn nói ra mình có người thích sau đó nhưng làm một mực không muốn nói nàng t ê n chữ cho đến tất cả mọi người cho hắn làm áp lực sau đó x ì mạn lúc này mới một mặt bất đắc dĩ nói ra nàng t ê n chữ nàng nàng là lập phèn xạ các người đều biết x ì mạn lúc nói lời này xấu hổ giống như là cho cô gái nhỏ như nhau người thích lập h è n x ha ha the f f không khỏi được lớn tiếng nói này người cái này ngu ngốc nhỏ dọn một chút s ị m ạ n nhanh chóng tiến lên bưng kín giờ uff miệng ha ha giờ uff c ư ờ i không thở được tới ở trong ấn tượng của hắn s ị m ạ n tên n à y tựa hồ không thích người phụ nữ dĩ nhiên vậy nhìn không ra hắn thích người đàn ông giờ uff n g ư ơ i tên cố này n nếu như dám nói vậy coi chừng ta đem ngươi đầu lưỡi cắt đi s ị m ạ n một mặt hung tợn uy hiền ó i giờ uff vẫn là một mặt hh c ư ờ i để ề hoa hạ long s ị m ạ n tên n à y thích ngươi nhân viên ngươi nếu không liền làm hồi người làm mai đi Ngươi mất cười nói ta cùng hắn biết nhiều năm như vậy khó khăn được gặp hắn như vậy đối với một người phụ nữ để ý dương thiên long cười một tiếng gật gật đầu nói dĩ nhiên có thể xì、sì、mạn tên này rất nói nghĩa khí trọng tình cảm n g ư i h ầ n xạ vậy rất ưu tú chỉ sợ là sau này gây vỗ xì、sì、mạn đều phải thua thiệt xì、sì、mạn vừa nghe có chút mặt mũi dù sao mình bí mật đã bị mấy tên khốn kiếp này biết hắn cũng sẽ không h ả m xúc hoa hạ long ngươi yên tâm ta tật xấu rất nhiều nhưng là tuyệt đối sẽ không cùng người phụ nữ độc tủ h ta biết dương thiên long cười một tiếng ta ý nghĩa là nếu như ngươi cùng thần xạ chung một chỗ không đúng sau này nàng sẽ cưỡng thế đệ ngươi đệ tốt giờ uff một mặt cười đ ề u s、si、ị mạn tiên sinh buổi tối lúc ngủ đang cần một cái có thể đẻ ở hắn hổ khu lên người phụ nữ tốt nhất vẫn là cái loại đó để cho hắn không thở nổi cái loại đó giờ uff người tên cố này nói b ậ y nói bạn nữa tin không tin ta đem đầu lưỡi ngươi cắt đi thấy giờ uff cứ h à i h ư ớ c mình s、si、ị mạn được không nổi nóng ngươi có thể cắt ta còn có tay giờ uff cười hà h nói đem tay ngươi vậy trả xuống nói tới chỗ này thời điểm s、si、ị mạn mình đều không khỏi được nhịn không được mặt cười giờ uff cười ha ha một tiếng tiếp theo nhưng là lại đem để tài cho dẫn vào đi bảo người làm ngươi nhanh chóng trả lời hoa hạ long hắn nói nếu như ngươi bị lực thẹn xạ cường thế đ ệ làm thế nào n g ư ơ i tên này lúc nói chuyện có thể hay không không muốn âm dương q u o a khí xi m ă n đúng rồi phu cái này không biết nói gì đây là hoa hạ long tự nói ta chỉ bất quá lập lại thôi đúng không lao đồng nghiệp giờ uff cười hát hắn nói người kia hoa hạ long cũng không có đang đẻ cái từ ngữ này càng thêm chú trọng âm à, ngược lại là ngươi cứ nhấn mạnh những thứ này xi m ă n đã không nói tới cực điểm vậy không có biện pháp ai bảo ta nói chuyện thói quen chính là t r ư ờ đồng g f f vẻ mặt thành thật nói ta xem ngươi là âm dương k h á i khí không sai b ị lắm xì màn nói xong câu này nói sau đó vậy lười được cùng g uff đùa bỡn miệng l ư ỡ i hắn thẳng đem sự chú ý chuyển hướng dương thiên long hoa hạ lòng thật ra thì ta mặc dù không có phong phú yêu kinh nghiệm nhưng là ta biết ta sẽ tôn trọng phải nữ các người đừng xem ta trên mặt vết thương này nhìn như rất d o người thật ra thì ta trong nội tâm vẫn là vẫn là một cái rất đáng yêu cậu bé lớn g uff thanh â m lần nữa sâu kín chuyển tới không tiếp xì màn sau khi mắng một tiếng lại có thể vậy cưới theo bị một bọn họ vậy là cưới theo Giờ、UFF, người tên này cũng không muốn đảo loạn xì m ạ n đang tìm trợ giúp đâu nếu như xì m ạ n bỏ lỡ duyên p h ậ n này vậy ngươi liền phải giúp hắn tìm một cái vị mắc cười nói giờ uff cũng biết đùa dỡn có chừng mực có vị mắc nhắc nhở hắn cũng là không khỏi được gật đầu một cái được ta bảo đảm n g ầ m miệng xì m ạ n ngươi đừng nữa nổi giận xì m ạ n không khỏi được cười khổ một tiếng ai bảo mình quen liền cái này khổ chủ biết cái này bạn quậy phá đây vậy cũng lấy vừa bạn có một cái cơ hội đang ở trước mắt dương thiên long không khỏi được cười một tiếng cơ hội gì không chỉ xi màn tò mò liền liền một đám liền các bạn trẻ đều tò mò không dứt ngày mai lực c ả n h xã phải đi hoàng kim thủy đạo khảo sát nguyên lai ta an bài mấy người r a đen dân binh làm hộ vệ bất quá dưới mắt ta xem ngươi so với bọn họ thích hợp hơn nhân vật này dương thiên long vẽ mặt thành thật nói có thật không xi màn không khỏi được một mặt mừng rỡ khôn kể xiết hắn hoàn toàn không nghĩ tới bầu trời này hết nhân bánh lại là nhanh như vậy dương thiên long gật đầu một cái thật ta bây giờ liền cho vợ lần gọi điện thoại là hắn phụ trách an ninh dứt lời chỉ gặp dương thiên long móc ra điện thoại di động rất nhanh bên đầu điện thoại kia liền chuyển đến vợ lần thanh âm này vợ lần các người trở lại thôn một chưa vừa mới tới ông chủ có gì g dạt dò ngày mai phụ trách được t h n h xạ an ninh sự việc cũng không cần để cho những cái kia người da đen dân binh đi vừa v ạ n xì mạn cũng có chuyện sẽ để cho hắn đi tốt dương thiên long mở điện thoại di động loa phong thanh nói phải không bên đầu điện thoại kia vợ lần bỗng nhiên lúc này vậy trở nên có chút hưng phấn dĩ nhiên dương thiên long cười nói tình cảm kia tốt xì mạn tên này cũng không t h lắm tuy nói cánh tình nóng này một chút nhưng là ở bên ngoài sông sáo thì phải át một chút dã man một chút nếu không thua thiệt chính là mình v ỡ lần căn bản không biết dương tiên long mở ra là loa phong thanh vừa nghe v ỡ lần đối với xì、sì、m ạ n là cao như vậy độ đánh giá the uff cùng hữu mật còn có và s i ly hạ các người cũng là không khỏi được cười lên chỉ bất quá ngại vì dương tiên long đang cùng v ỡ lần thông điện thoại bọn họ chỉ được cố nín cười ý v ỡ lần cái này liên quan tới xì、sì、m ạ n q u y ế t điểm chúng ta ngày khác nói s a u h ạ vậy ngày mai chỉ như vậy xác định dương tiên long đội bằng nói bên đầu điện thoại kia v ỡ lần có chút kinh ngạc đứng lên ông chủ ta cái này không phải nói xì、sì、mặn nói xấu ạ tốt lắm ta biết chỉ như vậy sớm nghỉ ngơi một chút sau khi nói xong chỉ gặp dương thiên long quả quyết cúp điện thoại không có điện thoại trói buộc đám này tháo các lao ra mà cười càng thêm lợi hại xì m ạ n có chút lúng túng hắn không biết bỡ l ầ n tên người rốt cuộc là khen mình vẫn là bất quá đối với ngày mai có thể cùng một cảnh c xạ tiểu thư cùng nhau đi ra ngoài ăn bài xì m ạ n vẫn là rất vui vẻ dù sao đã bị đám người này cho tắm rửa còn không bằng hoàn toàn hỏi cho rõ các bạn trẻ ta ngày mai mặc chính thức một chút tốt vẫn là các bạn trẻ ta muốn không muốn mời nàng ăn bữa cơm các bạn trẻ ta cần bày tỏ sao tất cả mọi người một bên nhạo báng xi m ạ n một bên nhưng lại là dồn hết sức là hắn ra các loại các dạng chủ ý tồi cái này một đêm có xi m ạ n thầm mến câu chuyện tất cả mọi người tựa hồ so trước t i ệ u càng thêm vui vẻ cho đến hơn hai giờ sáng lúc này mới một mặt lưu luyến không tôi h kết thúc cồn vợ ở dùng t i ề u cầu ủng hộ bộ lấy dễ ảm giải phâu nhé https hai hai gạch chéo chân com gạch chéo lấy dễ ảm gạch ngang dai gạch ngang phao t r ư ơ n g 580. chinh phục người đàn ông các cô gái chương năm t r ư ơ chinh phục người đàn ông các cô gái cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giút mình ngày thứa tất cả mọi người đều đang là nhất trí lạ thường là xì、sì、m ạ n tới tiễn biệt đứng lên đương nhiên là với nhau hiểu lòng nhau xì、sì、m ạ n vừa gặp trước những người này người người một mặt tâm hoài bất quý sau đó không khỏi được lão mặt đỏ lên cái này đặc biệt lúng túng đám hôn đ ằ n g kia lúc m â u chốt cũng biết làm tổn thương mình xì、sì、m ạ n tiên sinh người khỏe lượn xạ tự hồ không có phát hiện có cái gì dị thường thấy là xì、sì、m ạ n cùng nàng cùng chung đi sau đó không khỏi được đi theo hắn chào hỏi lượn xạ tiểu thư người khỏe hỏi thăm sức khỏe thời điểm xì、sì、m ạ n ánh mắt có chút phiêu giật không chừng hắn tự hồ không dám chính diện đi xem vẹn xạ n g ư ơ i đi nơi đó chủ yếu là làm chuyện gì tình đâu luyện x a ở trong lơ đã hỏi ta ta đối với cái vấn đề này s、si、ị mạn thật vẫn cho tới bây giờ không có nghĩ qua như thế nào trả lời vì vậy hắn trả lời thời điểm có chút lắp ba lắp bắp ta chính là muốn giải sâu một chút đ ố n g nhiên lúc này tên nẩy trong miệng thản nhiên tới liền một câu cái gì giải sâu luyện x a cảm thấy được không kinh ngạc mà giờ uff -f các người thì bị s、si、ị mạn nói tiếng nói cho sầm đến tên nẩy quả nhiên không phải chọc em gái cao thủ ừ xị、si、mạn chỉ được nhắm mắt biên tạo đi xuống gần đây có chút tâm tình bận lần d ầ u vừa bạn muốn đi ra ngoài một chút cái này không ngại vậy vừa bạn muốn ở hoàng kim thủy đạo khu vực kia đi đi công tác sao cho nên ta thấy là như thế chuyện xảy ra sau đó lữ thần xạ không khỏi được cười lên nàng lại có thể không chút nào hoài nghi s、sì、ỉ mãn lời nói trần thực tính vậy thì tốt vừa bạn có ngươi ta cũng rất t i ế n tâm lữ thần xạ cười nói nghe lời này một cái s、sì、ỉ mãn không khỏi được một mặt sáng lên có thật không lữ thần xạ tiểu thư lữ thần xạ gật đầu một cái dĩ nhiên vẫn lần sư minh nói qua ngươi rất giỏi kỳ hỉ thấy bị lữ t h ầ ạ cho khẳng định s ì mạn giống như đứa con nít như nhau cười hắc hắc dựa theo lệnh xạ kế hoạch nàng sẽ ở hồ ản bận đi thuyền đi xuống sau đó sẽ đi đất liền ở để lên xe thời điểm g uff lần nữa âm dương quái khí đứng lên vợ lần sư minh nói qua người rất giỏi s ì mạn rất là khó chịu g uff tên này luôn là âm dương quái khí hài hước mình g uff cũng không tức giận hắn biết đây đều là các bạn trẻ của dỡn bất quá hắn cũng không có tiếp theo thưởng thức c ư ờ i mở tiếp này lao đồng nghiệp lập tức sẽ lên đường dương thiên long đây là cũng không khỏi được đi tới vỗ một cái xì、sì、mạn bà bay cơ hội đã cho ngươi liền xem ngươi biểu hiện xi m ạ n gật đầu một cái một mặt cảm kích nói yên tâm đi lao đồng nghiệp ta sẽ cố gắng vậy thì tốt hy vọng sớm ngày nghe được tin tức tốt của các ngươi dương thiên long khẽ mỉm cười nói rất nhanh chiếc này xe suv liền chạy cùng trước tất cả mọi người từng cái nói tạm biệt sau đó xi m ạ n cùng lực cảnh xạ lúc này mới lên xe xi m ạ n tên nầy lanh tay lại mắt chủ động là lực cảnh xạ đem xe cửa cho kéo ra cảm ơn lực cảnh ạ có chút thụ sùng nhược kinh đứng lên không không khắc khí xi màn cười hắc lần nữa một mặt ngượng ngủ xoa nắn bàn tay to của mình chờ chiếc này xe sĩ c u v b i ế mạn ở phụ nữ hắn thích trước mặt thật rất hàm bị mọt đột nhiên lúc này cũng là sâu kín tới liền một câu giống như là z uff như nhau nhìn như cũng là rất rút mãnh nhưng là ở lũ s ỉ trước mặt z uff tuyệt đối giống như là chỉ đáng yêu mèo con hơn nữa còn thường xuyên meo meo gọi cái loại đó hữu mọt l ạ n h hài hước quả thực để cho bọn họ đều không khỏi được cười lên thấy mình bị hữu mọt cho cực kỳ hài hước liền một phen z uff lúc này mới cảm nhận được mình hài hước d ậ y s ỉ mạn cảm giác tới lão đồng nghiệp ta hẳn học s ỉ mạn dáng vẻ rất là khó chịu đối với ngươi nói một câu ngươi tên cố này n z uff tâm tính ngược lại cũng điều chỉnh rất nhanh dẫu sao hữu mọt nói phần lớn đều là thật chỉ bất quá bị nghệ thuật tôi một chút xíu mà tôi ha ha tất cả mọi người lần nữa không khỏi được vui vẻ cười to đứng lên buổi sáng giờ uff bọn họ như thường phải đi thôn một tiến hành huấn luyện mà dương thiên long đang cùng bọn họ phân biệt sau đó cũng trở về gian phòng cho k e m gọi điện thoại lao đồng nghiệp ngươi ở nơi nào dương thiên long không khỏi phải hỏi nói có cần gì không hoa hạ long hồi lâu không có nhận được dương tiên h long điện thoại kem lộ vẻ rất giật mình ngươi có thể là ta cung cấp cái gì nhu cầu dương thiên long ngược lại là theo hắn nói hỏi tiếp cái gì đều được chỉ cần là quân hỏa h ì hì ta còn tìm được mấy cửa cũ kỹ xuống tối cần không em cười nói gặp mặt rồi hay nói dương tiên long trả lời ai gặp mặt coi như không dễ dàng thực không dám dầu dếm người anh em ta bị này đi em trở lại thực tế thời điểm mặt đầy khổ sở này đi dương tiên long tốt không kinh hãi thế nào người làm có người tố cáo ta buôn bán sung ống đạn dược mụ em rất là khó chịu sau đó ta bị điều tra cũng may ta thu xếp liền một phen nhưng là tư vụ giải cái này là không làm nổi vậy ngươi bây giờ ở đâu dương tiên long rất là tò mò ta cách bù ni ạ trấn ba mươi cây số bên ngoài xe tăng sân bắn em ảm đạm thất sắc xe tăng sân bắn dương tiên h long không khỏi được trước mắt sáng lên hắn giọng đổi được kích động hoàn toàn không nghĩ tới tem lại đang xe tăng sân bắn nơi đó đúng vậy nơi này đặc biệt không một bóng người liền ta cùng hai cái lớn binh sống chung một chỗ ngày ngày liền đặc biệt chơi bài xỉ phé em càng nói càng không có tinh thần như thế nào c ờ ta mang ít đồ tới hỏi thăm sức khỏe ngươi sao dương tiên h long không khỏi phải hỏi nói à em mặt đầy kinh ngạc hắn tự hồ có chút không dám tin tưởng mình lốt ai hoa hạ long ngươi nói gì em lớn tiếng nói ta hỏi ngươi có cần hay không ta mang chút b ậ t gì tới đây xem xem ngươi dương tiên long lập lại một lần nữa lúc này em không có chút nào hoài nghi được a ngươi tới đây ta cho ngươi bắt t h ỏ d ư ờ n g ăn phải ta c h ờ một chút cứ tới đây dứt lời dương tiên long liền thẳng c ú p điện thoại vị mặc ngay tại cách hắn bên người chỗ không xa làm sao lao đồng nghiệp thấy dương tiên long diễn cảm rất là hưng phấn vị mặc không khỏi được đội b à n g hỏi ha ha lao đồng nghiệp em tên kia lại đang xe tăng sờ bán ta bây giờ liền phải đi xem hắn ngươi nơi này có ăn ngon không có ta mang điểm đã qua dương thiên long không khỏi được một mặt hưng phần nói có thật không vị m ậ t cũng là mặt đầy kinh ngạc hắn có chút không dám tin tưởng mình lốt hai cồn vợ ở dùng tiểu cầu đ ủng hộ bộ l ệ c dễ ảm giải phâu nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo l ệ c dễ ảm gạch ngang d à i gạch ngang p h â u t r ư ơ n g 581. t r ộ n dùng quân đội sân bắn t r ư ơ n g 581, t r ộ n dùng quân đội sân bắn cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giút mình thấy v u mất đối với em ở xe tăng sân bắn cảm thấy rất là bất ngờ dương thiên long không khỏi được gật đầu một cái dĩ nhiên là sự thật có đương nhiên là có vị mất đầy đi theo hữu mốt đi vào hắn không biết dương thiên long ngược lại cũng không k h á c h khí hắn biết nếu như mình k h á c h khí liền lộ v ẹ được lẫn nhau bây giờ không thân mật thịt bò thịt dê c á p e i y c theo xế. hắn ngược lại cũng mang theo không thiếu tỉ mỉ hữu mốt ở hắn trước khi đi còn không quên cho những thứ này bên trong tăng thêm điểm của băng để n g ừ a chỉ cái ngọn lửa này nóng thời tiết biến chất nguyên bản hữu mốt là muốn phục bồi hắn kết quả tạm thời tới một đoàn du lịch vì vậy hắn cũng chỉ được một mặt hầm ngực xóa bỏ mở ra bản đồ điện tử dự tính tốt tuyến đường sau đó dương thiên long lái xe suv nhanh chóng hướng xe tăng sân bắn đi tới dọc theo đường đi cũng là đường đất thêm tới mấy ngày gần đây thời tiết phá lệ nóng bức vì vậy xe s cuv đi qua địa phương c u ố n lên từng cơn khói vàng thua thiệt được hắn đem cửa xe q u a n g ắ t đao ba mươi cây số lộ trình nhìn không xa bất quá bởi vì con đường tương đối khó đi duyên cớ vì vậy dọc theo con đường này vẫn là hao tốn không sai biệt lắm một tiếng mới đến mục tiêu em sớm liền mang theo hai cái tuổi tắc nhìn so hắn cũng tiểu nhân người r a đen binh lính ở xe tăng sân bắn cửa hậu vừa gặp nếu dương thiên long xuống xe hắn nhanh chóng sai khiến trước hai người da đen binh lính đi đem đổ vật để ra xuống tiếp theo một mặt cười hít mắt lên đón hoa hạ long thật lâu không gặp ngươi vẫn là đẹp trai như vậy ký em tên lầy rất là biết nói chuyện có thể đem cái chết nói thành sống ở dương tiên long xem ra nếu như không phải là tên lầy gan lớn đến có thể từ bán quân hỏa đến nước không đúng lãnh đạo cho hắn điều chỉnh một người sĩ quan chức vụ cũng có thể ngươi vẫn không phải giống nhau sao người làm dương tiên long nhẹ nhàng cười một tiếng ta không được phế em nhanh chóng lắc đầu một cái ngươi xem địa phương quỷ cái này mụ ngay cả một bóng quỷ cũng xem không thấy em nói không sai chỗ này chân thực quá mức vắng ẻ hơn nữa dọc theo đường đi con đường rất là khó đi dương thiên long lúc trước cũng là ở bản đồ điện tử lên xem qua chỗ này chu vi mười cây số bên trong cũng không có một người trừ ra mấy cái chăn thả r i a s ú t dân du mục ngươi tới nơi này là chuyện gì xảy ra người làm dương thiên long không khỏi được n h í u mày một cái g i á sắp xếp mặt đầy ân cần cơ mờ nở tư b a n súng ống đạn dược bị tố cáo em vừa nghĩ đến điểm này cũng không khỏi được một mặt cắn răng nghĩ lợi ở hắn xem ra nếu như hắn tìm được người này nói nhất định phải đem hắn làm chết vậy ngươi làm sao bây giờ còn giảm bán dương thiên long có chút không rõ đứng lên ở hắn xem ra kem lá gan thực sự quá lớn bị người tố cáo cũng bị xử lý còn dám tư bán súng ống đạn dược những cái kia đều là hàng tích chữ kem một mặt bất đắc dĩ nói ra thật tình cũng không thể đem tiện nghi cho những người khác đi thấy kem nói vậy hơi có mấy phần đạo lý dương thiên long không khỏi được cười một tiếng tiếp theo từ trong túi sách ném ra một gói thuốc lá thẳng ném cho kem kem vừa gặp trước còn có thuốc lá không khỏi được trước mắt sáng lên hắn hung hắn xé ra thuốc lá túi sắp xếp giống như là xé ra phụ nữ quần áo vậy đốt thuốc lá tham lam hít một hơi một mặt không giải thích được hưởng thụ hoa hạ long ngươi cần ta súng cối sao em hung hãn quất mấy miệng sau đó lúc này mới đem sự chú ý chuyển tới mình tránh nghiệp lên ta muốn ngươi giúp ta một chuyện dương tiên long một mặt bình tĩnh nói giúp cái gì em chân thực không nghĩ ra trừ súng ống đạn dược làm ăn bên ngoài hắn còn có thể trợ giúp dương tiên long gấp cái gì ta có vài bằng hưu muốn mượn các ngươi xe tăng sân bắn dùng một chút dương tiên long một mặt nghiêm túc nói hắn lúc nói chuyện chặt chặt nhìn e m ánh mắt ánh mắt là nhất sẽ không bán đứng một người nội tâm hoạt động bộ phận em tốt không kinh ngạc hắn hoàn toàn không nghĩ tới hoa hạ long lại muốn mình giúp hắn chuyện này các người muốn ở chỗ này huấn luyện em nhữ mày một cái nói dương tiên long lắc đầu một cái không chúng ta muốn ở chỗ này tiến hành đạn tập bán À. lúc này em kinh ngạc hơn đầy mặt hắn hoảng sợ nhìn dương tiên long cho ngươi mười ngàn đô la như thế nào dương tiên long một mặt bình tĩnh nói mười ngàn đô la lúc này em có chút ngồi không yên cái này mười ca đô la cũng không phải là một cái số tiền nhỏ có tiền này hắn có thể rời đi trải lính mình làm phần sinh kế mua bán nhỏ hơn nữa lại cũng không cần xem sắc mặt của người khác làm việc nhưng mà nơi này không phải ta một người định đoạn em có chút h ề phải nói hai tên kia cũng là rất tinh linh ta tin tưởng ngươi có biện pháp dương thiên long cười cười nói dương thiên long thật ra thì cũng không muốn cùng em tiếp xúc quá nhiều một là tên lầy bốn là cũng thuộc về rất tinh linh cái loại đó loại hình đảm bảo không cho phép hắn là cố ý nói như vậy hai là cho dù em không phải cố ý nói như vậy vậy theo hắn như ữ quỷ kia phương pháp đem cái này hai tên dễ dàng lấy vẫn là không có bất kỳ vấn đề dẫu sao ở phương diện này em vẫn là kỹ cao một nước lao gian cự hoạt một ít em do dự một chút tiếp theo chính là quả quyết gật đầu một cái được cái này đóng ở trên người ta b ấ t quá các người đại khái lúc nào tới đây nửa tháng sau dương tiên long vẽ mặt thành thật nói không thành vấn đề em lần nữa gật đầu một cái không quá ta có một cái yêu cầu người làm yêu cầu gì dương tiên long thật chặt nhìn tem hỏi em khẽ mỉm cười các người có thể hay không mua một ít chúng ta lữ ba trăm mười hai c o n trang mua c o n trang dương tiên long có chút buồn bực đầy mặt hắn không hiểu nhìn tem em lần nữa khẽ mỉm cười hoa hạ long cũng không phải là ta muốn được lợi các ngươi tiền mà là đảm bảo không cho phép nơi này lúc nào sẽ có người xuất hiện dĩ nhiên s á t suất này rất thấp nếu như các người ở đạn thật bắn thời điểm ăn mặc chúng ta lự ba trăm mười hai quân trang ta bảo đảm các người sẽ không bị phát hiện nhưng là nếu như các người không mặc cái này liền khó mà nói em vừa nói xong dương thiên long liền biết do hắn ý nghĩa lần này quân trang ngược lại cũng không đắt vì vậy hắn rất là sảng lãng đồng ý quân trang cũng không tại sân bắn nơi này ở dương thiên long trước khi đi em cho bù n ì a một người bạn gọi điện thoại cũng đem điện thoại di động hắn dãy số cho dương thiên long Hoa Hạ Long, các người tìm hắn cũng được, tâm, tuyệt đối cho các trên ì m tâm, hắn cho cũng tiến người được, các đối tuyệt t n đáng. h thỏa t Em cười nói. đường đi về dương thiên long điện thoại di động đống nhiên lúc này văng lên hắn cúi đầu vừa thấy chỉ thấy là giờ u f f gọi điện thoại tới bất quá nội dung cụ thể giờ u f f cũng không có ở trong điện thoại nói tỉ mỉ mà là để cho hắn bắt chặt thời gian chạy tới hiệu một con trọ b ă n g cảm giác dương thiên long biết rồi phu nhất định là có chuyện gì cấp cho tự mình nói thế vậy hắn không khỏi được đạp cần ga một cái ngay sau đó xe cộ thẳng lập tức vọt ra ngoài cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y dì t h á n h nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang y dì gạch ngang thanh trương năm trăm tám mươi hai hành động bị buộc nói trước chương năm trăm tám mươi hai hành động bị buộc nói trước cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình dọc theo đường đi đi đường mệt mọc dương thiên long rốt cuộc ở mau s ắ p ăn cơm chưa thời điểm chạy tới hiệu mọi con trọ giờ uff buổi sáng là ở thôn bột mang n ộ t h u a tộc các binh lính huấn luyện đây đối với quân sự cùng nhiệt phần chết hắn mà nói nếu như không có đặc biệt tin tức trọng yếu hắn là không biết bỏ lại nơi đó bất kể giờ uff đi theo hiệu mật ngồi ở quán trọ lầu một phòng khách trong góc đều là một mặt cực kỳ nghiêm túc thảo luận cái gì nhìn dán g dấp h ắ n không phải là có chuyện gì tốt dương thiên long trong lòng cũng không khỏi được nho nhỏ lộ bột một chút hắn cũng là không khỏi được bước nhanh hơn chờ hắn đi tới giờ uff cùng hiệu mật bên cạnh thời điểm bọn họ lúc này mới phát hiện liền dương thiên long hoa hạ long g uff diễn cảm có chút nghiêm túc thế nào thấy giờ uff muốn nói lại tôi h dương thiên long không khỏi được n h ữ n mày một cái phái ta đến sở tôn nở người ở đó cũng không có ở nơi đó phát hiện có cơn d ở tiên sinh bị ẩn nút ở nơi đó dấu hiệu giờ uff một mặt bình tĩnh nhưng lại không mất nghiêm túc nói dương thiên long gật đầu một cái trên mặt nhưng là rất bình tĩnh hắn thật ra thì trong lòng hắn đã sớm biết rồi chỉ bất quá cần xác nhận một chút thôi bất quá sau đó giờ uff nói ra được một chuyện tình lại để cho hắn căn bản không cách nào đổi được bình tĩnh lại hoa hạ long kẹo gục cho ngươi gọi điện thoại chưa giờ uff uống một hớp cà phê sau lần nữa một mặt nghiêm túc nói dương thiên long lắc đầu một cái ngay sau đó nhưng là trở nên có chút t i n h ngạc không có thế nào lao đồng nghiệp bằng cảm giác hắn biết éo bục nơi đó khẳng định vậy chuyện gì xảy ra gần đây myanmar trong nước chiến tranh đầu sư tử đi theo cái đó ma túy bị địa phương phủi ban bắt được sau đó quân c h á n h phủ vậy làm có dễ cho nên bọn họ ở myanmar tình thế rất không cần lạc quan vị m ậ t cũng là vừa nghe vừa không khỏi được gật đầu dương thiên long gần đây tựa hồ đối với nơi đó tình thế không phải rất rõ thấy giờ uff nói ra sau đó lòng hiếu kỳ điều khiến hắn dùng điện thoại di động tiến hành tìm kiếm quả nhiên sau khi mở điện thoại di động tìm kiếm myanmar chiến tranh cái này bốn cái chữ mấu chốt không lâu lắm liền nhớ lại vô số điều tin tức dương tiên h long lựa chọn một cái cha xem cùng giờ uff nói giống nhau như lúc nội chiến không biết lúc nào lại lặng lẽ vang ộ i bọn họ vốn là muốn đi nước thái l à những chỗ này nhưng là bây giờ những quốc gia này đối với myanmar tới đây dân quản khống cũng là tương đương nghiêm ngặt húng chi bọn họ mấy cái đều không là người bản xứ nếu như tùy tiện lén qua những thứ khác quốc gia á t phải đưa tới chú ý đầu sư tử thân phận bây giờ là một nghèo hai trắng không có gì cả g uff một mặt nặng n à nói dương tiên long vừa nghe cũng là không khỏi được gật đầu hắn đầu v ó c chuyển rất nhanh bắt đầu đúng rồi phu trong lời nói tin tức tiến hành phân tích đầu tiên đầu sư tử bọn họ có thể ở myanmar đợi không nổi nữa thứ nhì đợi không được nói cũng chỉ có thể để cho bọn họ trở về trở về nói dễ vậy sao dưới mắt huống chi cần dở tiên sinh làm ộ t chút mặt mũi cũng không có cuối cùng đầu sư tử phải về tới chỉ có thể tắm rửa hết t oan khuất mới có thể b ấ t quá loang thoáng bên trong dương tiên long cảm thấy giờ uff ý tứ trong lời nói phải đi tìm được e d d i e để cho tên nảy cho một câu trả lời lao đồng nghiệp ngươi thấy thế nào dương thiên long nhìn g uff không khỏi phải hỏi nói g uff một mặt bình tĩnh thật ra thì dưới mắt không phải ta làm sao nhìn vấn đề mà là chúng ta làm sao nhìn vấn đề ta trực giác nói cho ta chúng ta chỉ có một con đường g uff nói tới chỗ này dừng một chút sau đó lại nhìn bọn họ một cái chỉ có tìm được kẻ đi vừa dứt lời dương thiên long cùng mịu m ọ liền không khỏi được gật đầu một cái ta phải phải đi g uff một mặt sảng khỏi nói mịu mọt gật đầu một cái ta cũng vậy các người dương thiên long có chút không muốn để cho bọn họ đi dẫu sao hoa hạ long bây giờ không có các người cái này hai chữ toàn bộ đều là chúng ta giờ uff vẻ mặt thành thật vỗ vai hắn một cái nói nếu như ngươi không để cho chúng ta đi như vậy ai cũng đừng đi somalia t i m ẹ đi vị m ọ t nghiêm mặt nói vị trước hai cái lao đồng nghiệp như vậy một mức đua thoái vị dương thiên long chỉ có thể là đồng ý thật ra thì hắn biết vợ mình vậy ưỡn bụng bự chỉ bất qua cái này hai vị nhân huynh tạm thời cho mình mặt mũi thôi được rồi chúng ta cũng cùng đi phương án cụ thể đâu vị m ọ t đ ố n g nhiên lúc này không khỏi phải hỏi nói vừa chưa cùng nhau nghiên cứu ta bây giờ cho vạ si lụy cùng hạ bọn họ gọi điện thoại thư uff không khỏi được n h ữ mày nói lời của hắn vừa dứt đông nhiên lúc này nhưng lại là cho giống như là nhớ ra rồi cái gì hoa hạ long vạ sĩ lì cùng hạ chỉ đi một cái đi để cho bọn họ lưu lại một cái huấn luyện thư uff tự hồ đang trưng cầu hắn ý kiến dương tiên long gật đầu một cái không thành vấn đề vậy hãy để cho vạ sĩ lì đi theo đi đi cái đó ổ chút là bạn tốt của hắn có tên kia ở đây khẳng định làm việc dễ dàng hơn thư uff gật đầu một cái phải vậy ta liền cho vạ sĩ lì gọi điện thoại dứt lời t h u -F, f liền nhanh chóng móc ra điện thoại di động đem vạ x ì、sì、lì cho gọi liền tới đây kết thúc cùng vạ x ì、sì、lì nói chuyện điện thoại sau đó tất cả mọi người sự chú ý lại lập tức chuyển tới x ì、sì、mạn trên mình bọn họ vẫn giống như mới vừa rồi như vậy nhất trí là thường rõ ràng đó chính là tuyệt đối không thể để cho x ì、sì、mạn đi vạ x ì、sì、lì rất nhanh liền lái xe tới q u á n trọ thấy ba vị này một mặt biểu tình bình tĩnh sau đó hắn biết nhất định là có chuyện gì muốn phát sinh chúng ta ăn cơm trước vị mất cười cười nói vạ x ì、sì、lì tính cách rất là kìm nén thấy mấy tên này cũng không đội với tự mình nói sau đó hắn ngược lại cũng không đi hỏi mà là tiếp tục gật đầu một cái ăn cơm sau đó bọn họ đem thảo luận địa điểm đặt ở dương thiên long phòng xếp bên trong vạ sĩ l ì chúng ta lại phải đi s o ma li a dương thiên long nhìn vạ sĩ l ì không khỏi phải nói vạ sĩ l ì gật đầu một cái ta nghe các n g ư ơ i an bài cũng được người làm lúc này không phải an bài mà là muốn bắt tóm l ạ đi giờ uff vẻ mặt thành thật nói bắt mẹ đi vạ sĩ l ì thoáng lấy làm kinh hãi sau đó ngược lại cũng rất nhanh chấn định lại được ta nghe các ngươi giờ uff chỉ vạ sĩ l ì khẽ mỉm bởi nói ngươi tên này lại có thể so chúng ta còn bình tĩnh như vậy Ta đơn g i kế hoạch ú n ta hành động t ư ờ i gian g tác hai o tất cả m mươi bảy ngày cơ đó phân hai ba nhóm lần đến mổ gạo địa cụ trong đó tiền trạm tổ do dương thiên long cùng vạ sĩ lý dẫn đội phụ trách cùng ổ chuột tiếp xúc liên lạc sau đó do bọn họ ở mộ gạ đỉ cũ đối với eddie hành động tiến hành điều tra vũ khí do ổ chuột cung cấp cao nhất bắt phương thức ở trên biển đối với eddie tiến hành bắt v ạ n bất đắc d i bắt phương thức đánh bất ngờ đến eddie ổ đáp lời tiến hành bắt yêu cầu chỉ có thể bắt sống the uff đơn giản sau khi nói xong lần nữa nhìn tất cả mọi người một cái tựa hồ đang chưng cầu ý của mọi người gặp côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y dì thánh nhé https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo do gạch n a n g thi gạch n a n g tu gạch n a n g trang gạch n a n g y dì gạch n a n g thanh trương năm nhất không muốn vương thức chính là chiến đấu trên đường phố chương năm trăm tám mươi ba nhất không muốn vương thức chính là chiến đấu trên đường phố cổn v ỡ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình thấy mọi người cũng không nói lời nào sau đó the uff bắt đầu một một giải thích các bạn trẻ đây chẳng qua là chúng ta kế hoạch sơ bộ hoa hạ long cùng vạ s ĩ l ụ còn có đọc ba người đi qua mổ ga đi cụ các người có giấy t h ô n g hành cái này chỉ cần ở trên mạng tiếp tục xin rời ngày là được rồi mà ta cung ýu mọc còn không có giấy t h ô n g hành cho nên chúng ta những người còn lại còn muốn tiếp theo làm cho nên các người làm là thứ nhất nhóm tiên phong đội đến nơi đó rồi sau đó chúng ta cũng biết mau sớm chạy tới mổ gạ đỉ c ủ cùng các người hội họp trên biển bắt chỗ tốt là cái gì vạ s i li không khỏi được hỏi trên biển bắt chỗ tốt là mục tiêu rất rõ ràng chỉ cần chúng ta đem hẹn đi chung quanh đa số tùy tùng cho đánh chết như vậy ta tin tưởng hẹn đ tuyệt đối sẽ rơi vào trên tay chúng ta ta trước kêu bên ngoài tịch quân đoàn phục vụ thời điểm liền đã từng có ba lần ở trên biển bắt hành động chỉ phải chuẩn bị đầy đủ c ắ n chặt đối phương liền định viễn không biết mất đi phương hướng chúng ta ba lần cũng chỉ là ở trên biển buôn tập không tới năm mươi hải lý bắt tóm thành công t uff dùng hắn kinh nghiệm nói cho bọn họ Thấy n g uff y chuyện xảy ra sau đó, và Lý lúc này ê trên trên n như không khỏi được gật đầu một cái. Ở ổ nhất định chúng nhất tình huống vạn chúng ta mới biết sử dụng,、ở、nơi đó giống như là đánh chiến đấu trên đường phố như nhau. Và Lý đã tham gia thần chiến tranh, hẳn biết chiến đấu trên đường phố đáng lai là lì lúc là lợi, là lì ra sau ta ta tham gia sa si mới khỏi cái. đối với dưới mới biết si và Và thế chỉ phố được gật một bắt bất bất biết có đắc đầu đấu đấu sử đó, đó đã sợ. Ở ở ở ổ phố dĩ, biểu tình trên mặt rất là nghiêm túc và si gật đầu một cái lão đồng nghiệp ta mới vừa rồi nghe ngươi giới thiệu cảm thấy ngươi ý nghĩ vẫn là vô cùng tốt quả thật chiến đấu trên đường phố một khi đánh rất nguy hiểm cho nên chúng ta đang đối với eddie chính xác trong quá trình nhất định không thể tiết lộ tin tức gì ta đề nghị do mấy người chúng ta tự mình đi vị m ộ t vẻ mặt thành thật nói đám kia thôn b u ộ t các dân binh có thể cũng sẽ không xuất hiện nói phản bội tình huống nhưng là bọn họ tính cách chúng ta còn không rõ ràng có lúc nói đều không thể đi qua hóc cái này không thành vấn đề dương tiên h long sảng khoái đồng ý cứ quyết định như vậy đi giờ uff nói chúng ta tối hôm nay đi ngay bù nhị ạ lao đồng nghiệp n g ư ờ i đâu nói xong câu này nói g uff liền nhìn đ ư ợ mọc vị mọc gật đầu một cái đi theo các người cùng đi phải vậy ta liền không trở về chờ lát nữa lucy cũng vừa tốt một tới giờ uff một mặt bình tĩnh nói và s ỉ lì không khỏi được nhìn xem cái này và cái đàn ông mà hai cái vợ trở xanh một cái chuyện trong nhà bận lộn mà bọn họ nhưng cũng có thể vì tình nghĩa cùng chính nghĩa đi hăng hái không để ý thân và s ỉ lì rõ ràng loại chuyện này bọn họ phải lên nếu không một khi đầu sư tử xảy ra vấn đề bọn họ đời này đều đưa vì thế mà khổ sở vậy ta đi huấn luyện và s ỉ lì một mặt bình tĩnh đứng lên nói người đi đi lão đồng nghiệp cho hạ giao pho xong nhớ không muốn tiết lộ chúng ta hành tung dương thiên long cũng không muốn để cho hạ vì vậy vì mà phân tâm hắn biết theo hạ tính cách một khi tên lời biết khẳng định vậy muốn đi theo bọn họ cùng chung đi vạ sĩ l ì gật đầu một cái nhẹ g i ọ n g nói ông chủ ngài yên tâm đi vạ sĩ l ì rời đi giờ uff cùng h i u m ậ t cũng đều rời đi dương thiên long bình tĩnh một chút tâm tính sau liền quả quyết mở máy vi tính ra đăng ký lên công go kinsasa ra vào cảnh quản lý trang web đem bọn họ lần trước mấy người tin tức toàn bộ đều kéo dài dài thân thỉnh một lần rất nhanh trang web liền tự động trả lời một hai ngày bên trong dành cho bọn họ trả lời làm xong hết thệ các thứ này sau đó dương thiên long đ ố n g nhiên lúc này có muốn cho vợ gọi điện thoại xung động suy nghĩ một lúc lâu hắn vẫn là không có đánh không có gì bất ngờ xảy ra lúc này vợ còn đang nghỉ ngơi một người nán lại ở trong phòng cho đến hạ chiều năm giờ nhiều lúc này mới cho vợ gọi điện thoại đã qua cùng trước vợ một phen triền miên lời tỏ tình sau đó dương thiên long lúc này mới lưu luyến không tôi h cúp điện thoại đi ra gian phòng đi tới lầu một phòng khách thời điểm dương thiên long phát hiện hiệu m ậ t phu nhân cùng lũ xỉ đang ở nơi đó thân mật trò chuyện vừa gặp nếu h ắ n tới hai vị nữ sĩ chủ động cùng hắn chào hỏi này hoa hạ long buổi chiều khỏe hai vị nữ sĩ buổi chiều khỏe nghe nói các người phải báo một người đàn ông đoàn du lịch n g ẫ nhiên lúc này lù xì không khỏi phải hỏi nói người đàn ông đoàn dương thiên long vừa nghe danh tự này chắc là hiệu một tên n ầ y cho lấy hắn biết đây là một cái lời nói dối có thiện ý mục đích rất đơn giản đó chính là không để cho mình một nửa kia lo lắng đúng vậy dương thiên long hết sức khống chế được nội tâm tâm trạng vậy các ngươi có thể phải thật tốt chơi chờ ta cùng giờ uff tiểu bảo bảo xuất thân sau đó hắn chính là toàn chức ông ú lucy khẽ mỉm cười nói toàn chức ông vũ dương tiên h long không khỏi được có chút giật mình đó cũng không phải là sao chúng ta có lẽ khi đó nên trở về bỉ lucy cười nói nghe lời này một cái dương tiên h long nhất thời có chút mừng t ỉ n h hiểu ra hắn nhớ được lúc trước giờ uff nói qua có bán ra khu phong cảnh ý tưởng nguyên lai、like、mình còn lấy là hắn chẳng qua là chỉ đ ù a một chút nhưng là dưới mắt như thế vừa thấy có lẽ là sự thật tốt lắm bỉ là một rất đẹp quốc gia dương tiên h long cười cười nói cảm ơn đến lúc đó hoan nghênh đến hạn thuật tới đây chơi lucy cười cười nói Không thành vấn đề, ta nhất định cho theo thăm vấn người mang theo bù nì đặc sản đến thăm các người. Dương Tiên ta đề, đặc các các bù lucy o n nói. g cười Tốt lắm. l gật đầu một đầu cuối á i t y này nói chúng ta đều không phải là bù nì、à、sinh trưởng phương người, nhưng là ở nơi này luôn, phải ta địa đều đ là là bù ở ở với nơi này cùng ũ n không tình. những này sản nhà, nghĩ đến g có cảm Có được đặc có thấy thứ thể ít lẽ là quê ở b thời i a n tốt đem ẹ p phu đúng đ không, nhân? cùng Lucy cuối cùng đem đề tài quăng cho hiệu mật phu nhân hiệu mật phu nhân gật đầu một cái đúng vậy người đều là có cảm tình động vật cao cấp đi theo hai vị nữ sĩ trò chuyện một chút giờ uff cùng h ệ u mật cũng không biết từ nơi nào t r u i ra ba người tụ trung một chỗ đơn giản thảo luận một chút sau khi ăn xong bữa cơm tối dương thiên long đi xe đem bọn họ đưa đến sân bay nhìn giờ uff hai tên cùng với h ệ u mật còn có vậy hơn hai mươi người ra đen dân m i n h bóng người biến mất ở cửa kiểm tra an ninh sau đó dương thiên long lúc này mới đi xe trở lại trở lại quán trọ thời điểm và xì、si、lì vẫn chưa về xem ra tên này vẫn còn tiếp tục điên cuộc huấn luyện dương thiên long cũng không có n h à n rỗi mà là ở quán trọ nơi này bang khởi liễu mang tới nên đón đưa về trước từng đợt sóng du khách ở hai cái quán trọ bây giờ qua lại b u ô ba vẫn bận đến tối chín giờ nhiều dương thiên long lúc này mới ngừng nghỉ xuống hắn lúc này mới thật sâu cảm nhận được h i ệ u mật mỗi ngày làm việc gian khổ tuy nói không phải nạm v i ệ c thể lực nhưng là phức tạp sự việc nhưng là không thiếu h i ệ u mật phu nhân thấy hắn rút làm trong một đêm sống trong lòng cũng rất là áy n ấ y l u ô n miệng đối với hắn bày tỏ cảm ơn lại buồn cười nhỏ h i ệ u mật sau một hồi dương thiên long lúc này mới trở lại gian phòng cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang gạch ngang gạch ngang ra chương năm trăm tám mươi b ố rồi đến mổ gã ỉ cụ chương năm trăm tám mươi bốn rồi đến mổ gã ỉ cụ c ồ n v ỡ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình dương thiên long là ngày thứ hai buổi chiều nhận được đến từ ra vào cảnh cục tin tức nhắc nhở tin tức biểu hiện hắn xin visa đã thông qua lúc này dương thiên long mua ngày thứ hai đến ạt đi xã bảy bạ vé máy bay tiếp theo lại từ ạt đi xã bảy bạ chuyển cơ đến mổ gã ỉ cụ một phen đơn giản chuẩn bị sau đó sáng ngày thứ hai bọn họ ngồi chuyến bay lên đường cùng lần trước đến mổ gã ỉ cụ thời gian như nhau lúc này vẫn là địa phương thời gian buổi tối mười một giờ thanh cựu mổ gà đi cụ duy nhất người quen cũ tội c h u t tự nhiên vậy tới tiếp đ á i liền bọn họ vẫn là cùng lần trước như nhau tội c h u t lái xe đem dương thiên long và si lì còn có đ ọ c lại dẫn tới một cái bờ biển nướng phòng đi ăn tiêu đêm bốn người ở nướng phòng tìm một vắng vẻ vị trí ngồi xuống mới vừa ngồi xuống và si lì liền trực tiếp thẳng vào chủ đề lao đồng nghiệp giúp chúng ta cái này hai ngày làm điểm người Tội chuột sướng sốt một chút ngay sau đó nhưng làm một mặt không khỏi được gật đầu một cái không thành vấn đề các người cần gì máy bay xe tăng đại pháo ta không dám nói nhưng là giống vậy súng đạn ta dám cam đoan tuyệt đối không có vấn đề đều có thể chỉ cần là thực chiến đồ sắc bén vạ s i ly một mặt bình tĩnh nói ổ chút sau khi suy nghĩ một chút nói tốt lắm quay đầu ta có thể mang các người đi ta vậy một người bạn nơi đó xem xem tên kia ngụ ở mộ gã đi củ thành phố ngoại ô đặc biệt xử lý súng ống đạn dược buôn lậu làm ăn thế giới các nơi vũ khí trang bị đều có có ổ chút hỗ trợ rất nhanh quân hỏa sự việc bị ung dung giải quyết sau đó dương thiên long vạ s i ly bọn họ hứng thú nhìn qua ngược lại cũng không tệ đi theo ổ chút một phen uống thỏa thích sau đó có chút chưa thỏa mãn ổ chút một mặt lưu lên không tôi đem bọn họ đưa về khách sạn ở khách sạn cực kỳ nghỉ ngơi một phen lúc này không có quân chánh phủ cùng võ sắp xếp phần chết giao chiến không quá nửa đêm vẫn còn là bình thường ngừng một lần điện cho đến mau trời sáng thời điểm cái này mới có điện ngày thứ hai dương thiên long bọn họ đầu tiên là ở thuê nhà xe mướn một chiếc suv tiếp theo lại đem toàn bộ mộ gã đ ị a cụ thành phố giao thông chạy một lần quen thuộc một chút chủ yếu tuyến đường ở làm việc xong một ngày sự việc sau đó không sai biệt lắm đến bữa ăn tối thời gian bữa ăn tối hôm nay do bọn họ mời ổ h u ụ t địa điểm chọn ở mộ gã đi cụ một nhà rất là không tệ nhà hàng tây lựa chọn nhà hàng tây dùng cơm nguyên nhân rất đơn giản bởi vì làm cho này nhà nhà hàng tây tương đối ưu tính lại có phòng riêng rất là thích hợp lúc ăn cơm nói chuyện t i ế m tất cả mọi người điểm bữa ăn thực còn không có đi lên vì vậy một chốc lát này mọi người đều là uống điên nói chuyện t i ế m lao đồng nghiệp eddie biệt thự ngươi biết ở vị trí nào sao vạc sĩ l ì lần nữa một mặt t ỉ n h mơ hỏi ôi chút sướng suốt một chút ngay sau đó kinh ngạc hai chữ nhưng là viết ở trên mặt các người tìm eddie có chuyện dương thiên long không che giấu chút nào gật đầu một cái có chuyện chính là lần trước cái đó sự việc chúng ta nhất định phải tìm được eddie nếu không anh em ta liền lĩnh viễn là tên tội phạm bị truy nã ôi c h u ộ t gật đầu một cái mặt lộ vẻ một tia khó khăn s ắ c nói các bạn trẻ eddie cái này rất xảo quyệt hắn hộ vệ bên cạnh đều là không thiếu liền dựa vào các người ba chữ nếu muốn bắt hắn sợ là cơ hồ không có khả năng này dương tiên long lắc đầu một cái không không chỉ chúng ta ba cái chúng ta lần này còn có không thiếu người làm bọn họ đang lục tục chạy tới trên đường ta thể nếu như lần này không bắt được eddie ta sẽ còn trở lại ba mươi không được thì mang ba trăm cái ba trăm cái không được thì mang ba nghìn cái thấy dương tiên long lúc nói chuyện là một mặt thể thành khẩn dáng vẻ liên tưởng tới lúc trước hắn làm việc phong cách t ổ c h u t hoàn toàn không có bất kỳ lý do gì đi hoài nghi đừng nói ba nghìn chính là ba 30 mươi nghìn ba trăm ngàn hắn cũng sẽ tin tưởng giữa người và người tín nhiệm chính là kỳ diệu như vậy biệt thự của hắn rất nhiều ta chỉ biết là một cái nhà b ấ t quá tên kiệt nhưng là thường xuyên đi nơi đó ngôi biệt thự kia ngay tại bờ biển ỗ khắc đại đạo nơi đó xa hoa nhất vậy một cái nhà chính là hắn bên trong biệt thự trồng không thiếu cao lớn cây c ọ cây t ổ c h u t không chút do dự đem ép đi chỗ ở nói ra hắn cùng ép đi bây giờ cũng không giao tình chỉ biết là tên này là một chùm buôn thuốc p i ệ n bờ biển dương tiên long không khỏi được nhữ mày một cái nếu như ta đoán không lầm vậy hắn có phải hay không còn có một bến sông nhỏ ôi c h ộ t lấy làm kinh hãi tiếp theo liền không khỏi được gật đầu một cái nói thật biết eddie cảnh biển biệt thự phía dưới có cái bến tàu người không nhiều ôi c h ộ t cũng chỉ là nghe lão bản của hắn m ộ t sợ tiên sinh nhắc tới nói eddie sở dĩ có bến tàu nguyên nhân rất đơn giản đó chính là một khi gặp nguy hiểm hắn có thể nhanh chóng ở bến sông nơi đó ngồi thuyền máy chạy trốn ở cách bờ biển hơn năm mươi biển khơi địa phương có cái quần đảo quần đảo lên ở ngư dân những cái kia đảo nhỏ địa hình địa thế rất là phức tạp nhiều lần edd đều là leo lên cái đó đảo nhỏ sau cho chui vào ngư dân trong chạy trốn vất quá vậy cũng là tốt chuyện mấy năm về trước khi đó edd thực lực tương đối còn yếu dưới mắt những năm này bởi vì thực lực không ngừng gia tăng cộng thêm edd giỏi về kết giao muôn hình muôn vẻ người vì vậy mộng đẹp của hắn là một ngày làm s o một ngày ăn ổn ôi chút vừa nói dương tiên long sự chú ý bên ở bản đồ điện tử lên di động rất nhanh hắn liền phát hiện cái đó của đảo chỉ gặp vậy một mảnh khu đảo nhỏ mà c ũ n g tùm lớn có hơn mấy chục cây số bông tiểu nhân cũng có mấy cây số bông một khi edd chui vào vậy mảnh cồn đảo trong tựa như cùng đi vào mê cung như nhau trừ phi bọn họ có máy bay trực thăng nếu không e d d y tuyệt đối sẽ dựa vào địa hình có lợi đem bọn họ trò vùng ở sau lưng bất quá dương thiên long có bản đồ điện tử có thể đối với e d d y đường chạy trốn tiến hành thực thì điều tra điểm này ngược lại là một cái rất có lợi p h ư ơ n g diện vạ sĩ l ì trầm mặt một lúc lâu n g ẫ nhiên lúc này hỏi lão đồng nghiệp những cái kia quần đảo lên thật ở làng ngư dân sao ồi chuột sau khi suy nghĩ một chút lại có thể lắc đầu một cái hẳn không tất cả đều là nói thật ta cũng thật nhiều năm không có chú ý qua nơi đó trước kia chẳng qua là nghe ta ông chủ nói tới s o ma li a hải tặc vậy sẽ ở vị trí nào xuất hiện những cái k i a quần đảo lên có thể hay không có hải tặc bóng người và si l ì không khỏi được hỏi lần nữa những hải tặc kia căn cứ là không biết ở trên biển bất quá đảm bảo không cho phép bọn họ sẽ chiếm lĩnh trong đó một số thành t i ệ u trung chuyển hoặc là che chở trước kia từng có cảnh sát đi nơi đó mắt xem phải bắt đến hải tặc kết quả bị trên đảo người cho thả âm súng chưa bắt được hải tặc không nói hơn nữa còn toàn quân chết hết hải tặc chúng ma tuy cùng những cái k i a ngư dân quan hệ cũng c h ô không tệ đây cũng là bọn họ tại sao càng ngày càng ngang ngược nguyên nhân ý nghĩa là chúng ta ba cái nếu như đi cái đó quần đảo mà nói rất nhanh sẽ bị phát hiện dương thiên long không khỏi được nhữ mày một cái hỏi ôi chút không chút do dự gật đầu một cái không sai là như vậy chỉ sợ là các người ba cái liền đảo cũng không lên được cũng sẽ bị trực tiếp bắt lại c ô n vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé https 2.2 i h a gạch chéo chen com gạch chéo toi gạch ngang cụ ẩu gạch ngang long gạch ngang than gạch ngang s ẹ n gạch ngang hoa gạch ngang he gạch ngang thông chương 585. kỳ phái biệt thự chương năm trăm tám mươi năm khi quái biệt thự cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình đang cùng trước ổ chuột năm c h á t dương thiên long bọn họ vừa trò chuyện bên tổng kết cuối cùng đại khái cho ra trở xuống mấy giờ hữu dụng tin tức một là thân là c h ù ô n luôn thuốc v i ệ n eddie có rất nhiều chỗ ẩ n t h â n duy nhất khác biệt chính là nhà này cảnh biệt biệt thự thuộc về bọn họ hành động địa điểm cao nhất hai là eddie nếu như từ trên b i ể n chạy trốn bọn họ nhất định phải ở năm mới hải lý bên trong đem eddie cản lại ba là một khi eddie tiến vào vẫy mảnh quần đảo bên trong đến lúc đó bọn họ đối mặt không chỉ là eddie còn có hải tặc cùng địa phương dung manh ngư dân những người này h ẳ n thuộc về hỗ trợ nhau cái loại đó kiểu trở lên ba điểm là bọn họ bước kế tiếp mở ra điểm chính mới vừa cho chuyện tới nơi này cửa đ ỗ n g nhiên lúc này liền vang lên nhẹ chầm tiếng g ó cửa tất cả mọi người cũng đều ngay tức thì hiểu ý lại nữa đi là cái vấn đề này mà tiếp tục thảo luận tiếp khi lấy được đáp ứng sau đó người phục vụ rất nhanh liền đem bọn họ nơi điểm bữa ăn tây bưng lên thời điểm dùng cơm ai cũng không có lần nữa nhắc tới cái này nghe vào có chút nặng n ề đề tài mà là đổi một loại phương thức khác một mặt dễ dàng cho chuyện thưởng ngày chuyện nhà chuyện cửa đứng lên ở nhà hàng tây dùng xong bữa ăn sau đó ổ c h ú t thậm chí là một mặt nhiệt tình mời bọn họ đi đánh bạc chơi một chút vất quá nhưng là bị dương thiên long bọn họ cho lắc đầu khéo léo từ chối từ chối nguyên nhân rất đơn giản thua tiền ngược lại là không có gì bọn họ vậy thua được nhưng là một khi bọn họ thắng tiền không đúng thì biết trở thành mục tiêu ở giờ phút quan trọng này tất cả mọi người đều là mặt đầy vô cùng cẩn thận cùng chúng ta lúc rời đi h ả o h ả o đi các ngươi trong sòng bạc chơi ổ trụt vậy không cảm thấy lung túng ngay sau đó hắn như n g là một mặt sảng khoái mang dương tiên long bọn họ ở mộ g ạ đ ỉ c ủ bờ biển quốc lộ nơi đó đ ầ u gió nổi lên tới bất kỳ một tòa ven biển thành phố đều có mình đặc biệt bị lực mộ g ạ đ ỉ c ủ cũng không ngoại lệ tuy nói tòa thành thị này xây dựng rất là c ũ nát lạc hậu lại bị các loại bạo lực xung đột ảnh hưởng nhưng là cái này nhưng chút nào không trở ngại nó bờ biển đẹp phong cảnh ở bờ biển hóng gió một vòng sau đó ổ chuột ngay sau đó nhưng là lập tức đem xe kẹo vào bên cạnh một khối sân cỏ trên có thấy không ngôi biệt thự kia chính là đi ổ chuột không có xuống xe mà là đối, đối diện ngôi biệt thự kia hạ thấp giọng nói thật ra thì ngôi biệt thự kia cũng không phải là đơn độc ở nó hai bên trái phải còn có hai ngôi biệt thự những biệt thự này chỉ cách có một bức tường thủy đi tường rào chính là hoàn toàn người một nhà dương thiên long ánh mắt rơi vào những cái kia tường rào thời điểm đông nhiên lúc này cảm thấy thật kỳ quái để cho hắn kỳ quái nguyên nhân rất đơn giản eddie cái này chủ m u ố n thuốc phiện lại có người sẽ cùng hắn làm hàng xóm hơn nữa vừa thấy hai bên biệt thự cũng là đèn sáng nói rõ bên trong nhất định là có người ở điểm này để cho dương thiên long được không kinh ngạc xem ra cái này hai cái hàng xóm hoặc là không biết chuyện hoặc là lá gan rất lớn ô chút eddie biệt thự hai bên ở đều là người nào dương tiên long nhữ m ẩ y một cái hỏi không biết ta cũng là lần thứ ba đi ngang qua như vậy ôi chút lắc đầu một cái đông nhiên ngay tại lúc này vạ sĩ lì vậy nói chuyện ông chủ nói thật không chỉ ngài cảm thấy kỳ quái ta cũng cảm thấy rất tò mò theo lý mà nói không người nào dám ở tại eddie bên cạnh cho dù bây giờ eddie không có sao vạn nhất ngày nào đó có chuyện bị lưu đạn đánh trúng hoặc là là bị uy hiếp làm con tin đều có khả năng này dương tiên long gật đầu một cái không khỏi tán đồng vạ sĩ lì phân tích ta cảm thấy chúng ta điểm chính đầu tiên muốn từ nơi này mở ra xem xem những thứ này hàng xóm rốt cuộc là làm cái gì dù sao ta cảm thấy trong này điểm khả nghi rất lớn ta tới canh chừng đi đọc một mặt bình tĩnh nói không ta tới là được dương thiên long lắc đầu một cái ôi c h u ộ t c ư ờ i một tiếng các người ai cũng có thể chỉ cần không bị phát hiện là được được rồi chúng ta về trước đi ở nơi đó ngây ngô s ắ p xỉ mười phút ôi chuột vậy quả quyết đưa ra rời đi rất nhanh ôi chuột liền đi xe đem bọn họ đưa về khách sạn ở trong khách sạn lại cùng bọn họ trò chuyện một chút mới vừa lúc sắp đi n g nhiên lúc này dương thiên long nhận được giờ u f điện thoại người làm chúng ta tối mai đến giờ uff một mặt bình tĩnh nói vậy là buổi tối mười một giờ sao dương thiên long không khỏi phải hỏi nói giờ uff gật đầu một cái đúng vậy ta trước mang theo hơn mười cái tới đây còn sót lại những cái kia có thể phải ngày mốt do hiệu m ậ t mang tới đây không thành vấn đề chúng ta ngày mai sẽ cho các người đặt gian phòng dương thiên long nói phải vậy chúng ta tối mai gặp giờ uff nói xong cũng là một mặt sảng khoái cúp điện thoại này lao đồng nghiệp dương thiên long đem chuẩn bị rời đi ổi chuột gọi lại chuyện gì ông chủ tôi c h u ộ t cười nói chúng ta ngày mốt đi xem súng ống đạn dược có thể không dương thiên long một mặt nghiêm túc nói tôi c h u ộ t gật đầu một cái có thể không quá ta cần phải nhắc nhở các ngươi một chút phải chuẩn bị tiền mặt cái này không thành vấn đề dương thiên long cười một tiếng mặt đầy ung dung đem ổ c h u ộ t đưa đến cửa khách sạn đưa mắt nhìn hắn sau khi rời đi dương thiên long bọn họ lúc này mới lại trở về khách sạn lễ tân nơi đó đem ngày mai nhu cầu nói một lần nữ lễ tân rất là sảng khoái đồng ý dưới mắt mổ ga đ ỉ cũ kinh tế rất không khởi sắc như vậy hào sảng khách nhân đã rất ít gặp được trở lại g a phòng dương tiên long cũng không có nóng lòng lập tức nghỉ ngơi hắn mau đánh mở bản đồ điện tử sự chú ý ngay tức thì liền chuyển tới e d d i cảnh biển biệt thự nơi nào đây hắn vận khí rất tốt mới vừa đem tầm mắt rời đi đến nói đó thời điểm liền phát hiện một người đứng ở e d d i hàng xóm trong sân đây là nam chủ nhân dương tiên long âm thầm giật mình một cái ngay sau đó hắn nhanh chóng tập trung sự chú ý quan sát đã qua mượn yếu đ ớt ánh đèn lơ m ờ dương tiên long ngược lại cũng nhìn ra tên này hẳn là ở nghe điện thoại nán lại mấy phút sau đó tên kia cúp điện thoại liền đi thẳng vào bên trong biệt thự dương thiên long lại vội vàng đem tầm mắt rời đến hẹn đi biệt thự cùng một cái k h á c hàng xóm biệt thự nơi đó tuy nói hai nóc sát nhau biệt thự cũng đèn sáng nhưng là ước chừng từ hắn thượng đế thị giác là căn bản không cách nào thấy được tình huống cụ thể bên trong dưới mắt có lẽ chỉ có thể dựa vào mánh điêu thử một lần dương thiên long lập tức lại đem mánh điêu cho gọi liền tới đây bởi vì những biệt thự này sân nhỏ đều có không thiếu cao lớn cây cọ cây vì vậy đối với mánh điêu mà nói những cái kêu cao lớn cây cọ cây quả thực là một đ ầ u đặt chân chỗ đi thông qua ý niệm khống chế mánh điêu thị giác rất nhanh dương thiên long liền đưa ánh mắt nhắm ng ng ng ngay hẹn đi may mắn chính là d è m cửa sổ cũng không có kéo lên dương thiên long nhìn trăm trăm vừa thấy không khỏi được thất kinh đây là chuyện gì xảy ra đây mặt hắn không tưởng tượng nổi một màn trước mắt để cho hắn hoàn toàn không có đoán được rốt cuộc vậy một khâu xảy ra vấn đề c ô n vợ ở dùng tiêu cầu đ ủng hộ bộ sống lại thập niên tám mươi làm nông dân mới này nhé httvs 2.2 gạch chéo chen c h ấ m c o n gạch chéo song gạch ngang lai gạch ngang thạch ngang nỉ ẹn gạch ngang tám không gạch ngang lam gạch ngang non gạch ngang gian gạch ngang n g i chương năm trăm tám mươi sáu biệt thự này có quỷ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu biệt thự này có quỷ cồn vợ ở dùng kiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình dương thiên long ngạc nhiên phát hiện mới vừa rồi ở bên cạnh nhận gọi điện thoại cái tên kia lại liền lợi dụng như thế một chút công phu chạy tới hẹn bị biệt thự lầu hai đi hắn rất là kinh ngạc thậm chí trận to mắt quan sát một lúc lâu cái này mới nhìn ra manh mối tới quả nhiên là tên kia dương thiên long dám vô ngực trăm phần trăm đúng là định có thể ở thời gian ngắn như vậy từ biệt thự này tiến vào một cái nhà khác biệt thự hơn nữa không trải qua cửa điều này nói rõ hai nóc bên trong biệt thự nhất định là có chỗ giáp nhau hiển nhiên vậy trận tường rào chẳng qua là một trưng bày là vì che người hai mắt thôi không có gì bất ngờ xảy ra những biệt thự này ở giữa nhất định là có phòng ngầm dưới đất hơn nữa xem ra cái này ba ngôi biệt thự đều là eddie dương thiên long lại chặt chẽ quan sát một lúc lâu đem sự chú ý ở nơi này ba ngôi biệt thự bây giờ qua lại di chuyển lúc này hắn dám trăm phần trăm chắc chắn biệt thự này nhất định là quỷ nếu quả thật muốn đi vào bên trong biệt thự đối với eddie chọn lựa hành động như vậy nhất định không thể bỏ qua vậy phòng ngầm dưới đất dương thiên long một mực ở chặt chẽ quan sát tuy nói xuyên thấu qua vậy thủy tinh cũng là không nhìn ra đối phương rốt cuộc đang nói cái gì cũng nhưng là hắn vẫn là cho đến lúc rạng sáng lúc này mới đem ý thức thu hồi lại làm hắn thu hồi ý thức thời điểm đột nhiên lúc này cảm giác được cả người trên dưới cuối cùng một hồi mệt mỏi xem ra mình thông qua ý thức tới khống chế thuần dưỡng động vật khối này thời gian quá lâu hoặc giả là bởi vì là quá mức mệnh m ỏ i nguyên nhân dương thiên long thậm chí liền tắm rửa cũng không có rửa mà là thẳng hướng trên giường lớn một chuyến rất nhanh liền mơ màng tiếp đi cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến hơn bảy giờ sáng đưa tay ra mời lời bế n e o xoa xoa tỉnh táo ánh mắt tiếp theo ở trong phòng dễ dàng làm ba trăm cái hít đất sau đó dương thiên long lúc này mới một mặt dễ dàng đi vào phòng tắm so sánh với buổi tối buổi sáng áp lực nước có thể là trong một ngày lớn nhất thời điểm cái này một tắm rửa tắm xuống dương thiên long tựa hồ rất lâu cũng chưa từng có như vậy sảng khoái buổi sáng hắn đem thuê chuyện xe tình giao cho vạ xỉ lỉ cùng độc đi hoàn thành để cho hai người lại đi thuê hai chiếc xe van dùng cho buổi tối đi phi trường đón giờ uff vạ xỉ lỉ cùng độc bị lĩnh nhiệm vụ sau đó dương thiên long lúc này mới đi xe ở mổ gà đỉ cụ đi dạo ăn cái sớm một chút mua phần địa phương báo lần nữa đi xe đi ép đi cảnh biển biệt thự chỗ buổi chiều dương thiên long thậm chí ngồi địa phương du thuyền ở gần biển chỗ du l a m m e p h e n ánh mắt cũng là chặt khóa chặt định ở ép đi khu biệt thự nơi đó buổi tối mười giờ dương thiên long mang v ạ xi、si、lì cùng đọc tất cả điều khiển một chiếc xe hơi chạy thẳng tới sân bay buổi tối mười một giờ z uff mang vậy hơn mười cái thôn b ộ n dân binh rốt cuộc đi ra sân bay tuy nói là phi hành đường dài nhưng là từ bọn họ s ắ p mặt tới xem tựa hồ không hề mệt mỏi ngược lại những thứ này người da đen dân binh người người nhìn như mặt đầy tinh thần vô cùng xem ra đây đều là người máy nguyên nhân đưa đến người da đen cơ thể tế bào ở ban đêm thời điểm sống động không thiếu này lao đồng nghiệp g uff đeo kính mát một mặt đẹp trai cho dương tiên long bọn họ mỗi người một cái thật to nhiệt liệt ông c h ầ m như thế nào một đường coi như thuận lợi đi dương tiên long không khỏi được cười nói g uff gật đầu một cái cũng không t ệ lắm những người này xem ra bị vạ xỉ lì bọn họ chăm sóc huấn luyện không tệ người người cũng rất trung thực bị mất bọn họ là tối mai đến sao dương tiên long hỏi lần nữa g f f gật đầu một cái đúng vậy tên kia tối mai đến đến lúc đó chúng ta tới đón bọn họ cũng được phải chúng ta t r ư ớ c tìm một chỗ ăn chút tiêu đem đi các người bụng cũng phải có chút đói d ư ớ lời dương thiên long mang giờ uff hướng bãi đậu xe đi tới sắp đến bãi đậu xe thời điểm chỉ gặp hết mấy người da đen một mặt khó chịu nhìn dương thiên long bọn họ ngừng ở bãi đậu xe xe những người này lớn tiếng nói xe của ai vừa nói còn không quên bên gắn g sức bố cửa xe này các người những thứ này khốn kiếp đang làm gì thấy vậy đọc không khỏi được một mặt giận dữ h ế t là xe n g ư ờ i sao tiểu tử một cái thật cao thật to người da đen nhìn đọc không khỏi phải nói đọc gật đầu một cái mặt đầy khinh thường nói nhảm sao đây không phải là xe ta chẳng lẽ còn là xe ngươi cho lão tử rời một chút h ạ n hắc người biểu tình trên mặt lộ vẻ rất là bất mãn dựa vào cái gì đọc hư lạnh một tiếng chúng ta xe muốn ngừng đi vào người da đen k i ê n một mặt tức giận bất bình nói người làm cái này bãi đ ầ u xe lớn như vậy ngươi dựa vào cái gì thì phải ta cho ngươi tránh ra đọc n i ế t miệng lên nói mặt đầy m ệ thị t ta để cho ngươi lấy ra ngươi liền di chuyển đừng nói chuyện dài dòng tin không tin ta đánh ngươi hắc người lớn tiếng nói hắn nước miếng trong miệng nước miếng p u n khắp nơi đều là đây là hắc người tính cách điển hình triệu chứng ai bảo bọn họ có ngôn ngữ thiên phú đây xin lỗi ta sẽ không di chuyển đ ọ căn c bản không cầm nhìn thẳng xem tên này làm gì chứ đây là t uff cũng là một mặt vô cùng khó chịu đi tới xe của các ngươi cho ta lấy ra nếu không đừng trách ta không k h á c h khí cái này người da đen nhìn t uff lại bắt đầu mặt đậy không ngừng lại nại h nếu như chúng ta không di chuyển đâu t uff cũng là không chút nào vẻ sợ hãi vậy cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí bất chi bất giác đám này mấy chục người da đen bơi lại Đám đen đầy đắc thậm mặt này người da đen thậm chí mặt đầy đắc ý, bọn họ lấy là g uff bọn họ liền hai người hơn mười cái đối phó hai cái còn không phải là dễ dàng sự việc sao bất quá g uff cùng độc thật vẫn là chỉ dựa vào bọn họ hai người liền đem đám người k i a ở giữa một nửa cho thả lật còn xuất lại người ngược lại cũng thông minh thấy cái này hai tên thân thủ cuối cùng như vậy được sau đó t h ù phải là kẻ ra q u ầ n chạy mất dạng g uff bọn họ căn bản không có để ý tới đám này tiểu lâu la nhẹ nhàng v ỗ tay một cái sau đó để cho dương thiên long bọn họ mang đi ăn tiêu đêm rất nhanh ba chiếc xe nên ngang mà đi trên đất chỉ để lại đám kia vẫn còn ở gạo khóc người da đen binh lính ở biển vừa tìm nhà n ư ớ n g phòng dương thiên long vậy điểm không ít nướng điểm tâm phô mai cậu thêm b i a những thứ này thôn b ộ n dân binh trừ đọc thường xuyên càng dương thiên long bọn họ chạy ra còn lại đều là lần đầu tiên xuất ngoại dọc theo đường đi bỏ mặc ở nơi nào bọn họ cũng lộ vẻ rất là hướng nội tuy nói nhìn bề ngoài là mặt đầy tinh thần phân chấn nhưng là trong miệng lời nói nhưng là l ắ c đắc không có mấy phục vụ viên đem bữa ăn khuya bưng lên sau đó những thứ này người da đen dân binh nhưng là hiện ra kinh người thực lực bọn họ không lâu lắm liền ăn sạch sẽ giờ uff có chút khóc cười không được các bạn trẻ các người như vậy có chút không cho ta mặt bụi à, chúng ta ở a d đ i s hạ bởi vạ sân bay không phải ăn thật n o sao các người bây giờ giống như là chút cái quỷ đói như nhau b ấ t quá đùa d ỡ n thuộc về b a d ỡ n giờ uff thấy những người này tự a hồ thật sự có chút đói bụng sau đó lại điểm không t h i ế u ăn ngon thức ăn ngon ở nơi này n ư ớ n g phòng ăn vào mau d ạ n g sáng một chút mọi người cái bụng tự a hồ cũng lấp đầy sau đó dương thiên long bọn họ lúc này mới chuẩn bị rời đi thật bất ngờ bọn họ còn không có đứng dậy chỉ gặp một nhóm người cầm trong tay chém dao và vào dương thiên long có chút kinh ngạc cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp easy t h á n h https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo hoa gạch ngang do gạch ngang xì ở h ữ gạch ngang cặp gạch ngang easy gạch ngang thanh trương năm trăm tám mươi bảy không phục chính là xỉ nhục chương năm trăm tám mươi bảy không phục chính là xỉ nhục cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình dương thiên long bọn họ còn chưa phản ứng kịp không nói lời nào đám người k i a hướng về phía dương thiên long bọn họ đám người này chính là một lần chém mạnh bất ngờ không kịp đề phòng hết mấy dân binh đều bị lớn chém đào cho chém được bị thương bất quá dương thiên long bọn họ đám người này năng lực phản ứng ngược lại cũng không yếu. Giờ UFF cùng UFF cho người vạ xí lý để dưới đen các dân binh đen bị h đem t ơ Dương n người mang đi đồng thời. Vậy rất nhanh tổ chức nổi lên một cái phòng tuyến. Tiên Long bọn g thời, đi cái một m Đây rất tổ chức họ vậy là, phát hiện, lại là mắt ớ Dưới i rồi đám kia ở bãi đầu xe cùng mình làm giá đám kia người vừa ra đám đầu đám đen. mình làm m ở xe cùng da những thứ này người da đen số lượng nhiều hơn chừng hơn hai mươi chỉ gặp bọn họ người người tay cầm lớn chém dao người mặc đàn hồi nhỏ áo ba l ô lộ ra cả người bền chắc vướng m ắ c thịt dương tiên long bọn họ cầm lên bàn ghế băng ghế coi là tấm thuất khiến cho đối phương mấy hiệp dò xét xuống bọn họ trong tay nặn liệu băng ghế bị nhìn cái nắp bét các người không phải mới vừa gắng gượng phách lối sao địa phương người da đen một mặt giữ tận nói các người đặc biệt rốt cuộc muốn làm gì giờ uff giống giận nói giờ uff khí thế vốn là rất đầy đủ thêm tới như thế giận giữ ống lại là đem đám kia người da đen cho nho nhỏ kinh hãi một phen đặc biệt người các ngươi thu thập người chúng ta cầm đầu người da đen nhìn như ngược lại không phải là rất cầm tráng bất quá nhưng là mặt đầy khôn khéo cơ mờ nờ đây còn không phải là các người kiếm chuyện ở phía trước giờ uff không khách khí chút nào nói có phải hay không muốn làm tiếp muốn cứ việc tới đây Thảo、thật ả o t h là là lơ tàng này có chỉ cũng cao, không tin tàng người, chỉ gặp tên gặp to t ra o n g t y sáng loáng lớn chém dao liền hướng cầm lên dao chém cầm m ộ thì cây nặng liệu đắng liệu ZUFF u Huy qua. ZUFF n hán Lớn g chém thật h Vũ đã qua. Lớn chém dao. Thật ra t trong lòng đã sớm khinh thường đứng lên bàn về cái này thực chiến đồ sắp bén lớn chém dao liền côn gỗ cũng không bằng nhiều nhất là bị thương r a thì thôi giờ uff không chút nào vẻ sợ hãi ở hai bên mọi người trong kinh ngạc hắn cũng là dũng cảm n ê n đón đường hẹp gặp nhau người gan dạ thắng thấy cái này vóc người cường tráng người da trắng lại là một mặt không sợ hai chút nào tiến lên đón vậy người da đen tốt không kinh hãi The UFF có thể nói là cao thủ đánh cận chiến đối với những thứ này trong lòng kỹ xảo nắm giữ lại là thành thạo cực kỳ thấy tên kia tâm lý có chút phân tâm sau đó chỉ gặp hắn bỗng nhiên lúc này lập tức cầm trong tay nạn liệu đắng hung hãn hướng mặt hắn lên nem tới vậy người da đen rất rõ ràng trong lòng chuẩn bị không đầy đủ lập tức cho hoàng h ồ n thừa dịp cơ hội này The UFF chợt lập tức kéo thân cánh tay dài lập tức đem tên kia nắm lớn d a o phay tay cho kinh ở vậy người da đen vừa gặp tay mình bị người này cho kinh ở tốt không kinh hãi bất quá chờ hắn chuẩn bị muốn dùng sức thời điểm nhưng là phát hiện mình cả người trên giới căn bản không x The、uff động tác cực kỳ nhanh mạnh căn bản không cho cái này người da đen đảm nhiệm vì sao cơ hội phản ứng cổ tay hung hăng lắp một cái chỉ gặp cái này người da đen một mặt thống khổ kêu thảm một tiếng tiếp theo The uff lại là một cửa trỏ nặng nề g h đánh vào tên kia trên ngực tên kia lần nữa là c u ồ n g loạn kêu thảm một tiếng hắn giống vậy còn chưa phản ứng kịp chỉ gặp、The、uff một cái cất bước lớn hướng hắn đầu gối bên trong hung hãn đỉnh đầu tên kia lập tức ngã nhào trên đất ở điện q u a n g đá lửa bây giờ mới vừa rồi còn v ô cùng phách lối người da đen lập tức mất đi sức chiến đấu cùng hắn hiểu được thời điểm chỉ gặp sáng loáng lớn chém dao đã gác ở mình trên cổ. à người da đen rất là kinh ngạc hắn căn bản không nghĩ tới cái này người da trắng thân thủ lại l à như vậy liền được vung ô xuống dao người da đen đội cầm đầu thủ lãnh không khỏi được hét lớn một tiếng ruff cười lạnh một tiếng mặt coi thường nói ngươi đặc biệt có phải hay không đầu có bệnh bây giờ người các ngươi ở ta trong tay lại là muốn ta vung ô xuống dao thật đặc biệt k hôi hải phải không người làm nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh chỉ gặp người da đen thủ lãnh không biết từ nơi nào móc ra một cây xú lục ố đen k ị họng súng lập tức lạnh lùng hướng về phía ruff đầu hai bên cách nhau khoảng cách cũng không xa cũng sẽ không đến năm em mở cách đành à giờ uff lộ ra mặt đầy dữ thợ chỉ gặp hắn chừng mắt trợt tròn một mặt hung tợn nhìn cái này người da đen thủ lánh lớn tiếng kêu lên người da đen thủ lánh do dự cái cây súng này là bọn họ trong tay duy nhất một cái từ đánh hắn mua liền sau đó còn chưa mở qua súng bị trước giờ uff đột nhiên một kích người da đen thủ lánh tay cầm thường cũng có chút run dày đứng lên hắn họng súng thậm chí đều có chút trên dưới đánh bày ta đến tới ba nếu như ngươi không ra súng làm chết ta mà nói ta sẽ xỉ nhục ngươi g uff phát động điên lên tựa như cùng là trên thảo nguyên lao nhanh bỏ rừng như nhau một hai giờ uff i ữ tợn cười một tiếng hắn căn bản không có kêu lên ba mà là cầm trong tay chém dao đột nhiên lập tức lần nữa hung hắn ném về phía liền vậy người da đen người da đen c ả kinh tay hắn vừa muốn dùng hết b ó t có thời điểm đ ỗ n g nhiên lúc này chỉ cảm thấy mình xương cốt thân thể giống như là bị điện giật vậy ngay tức thì thiên tiêu miệng s ù i bọt mép ầm ầm ngã xuống đất chuyện gì xảy ra người của song phương đều là một mặt kinh ngạc căn bản cũng không biết cái này ở giữa rốt cuộc chuyện gì xảy ra duy chỉ có dương thiên long lộ ra một mặt rào hoạt nụ cười rất rõ ràng trong tay hắn điện côn phát huy tác dụng lúc ấy cái này điện côn không thể chỉ nhằm vào một người da đen dương thiên long cười hắc hắc lần nữa cầm trong tay điện côn nhanh chóng đánh về phía đối phương không lâu lắm lại có bảy tám người da đen lần nữa ầm ầm ngã xuống đất còn dư lại hai ba cái thấy không ổn nhanh chóng đoạt môn mà chạy vạ sĩ lì mang người vậy lập tức xông ra ngoài rất nhanh liền ở bên ngoài bắt được hai cái cộng thêm cái này bị bắt làm tù binh tổng cộng là ba người da đen đây là chủ tiệm có chút bối rối đặc biệt là thấy bảy tám người da đen ầm ầm sau khi ngã xuống đất hắn hủ được nhanh chóng cầm lên điện thoại di động dương tiên h long phát hiện chủ tiệm chuẩn bị báo cờ ai những lời này rất bình tĩnh nhưng lại nhưng đem chủ tiệm làm cho sợ hết hồn trong tay điện thoại di động cũng thiếu chút nữa ném hết đám người này không có sao dương tiên h long vừa nói vừa đi đến ở giữa để cho thủ hạ cầm tới mấy chậu nước lạnh hướng những thứ này tạm thời còn trong trạng thái hôn mê người trên mình chính là một lần mánh h á t rất nhanh chỉ gặp những người này từng cái từ trong hôn mê tỉnh lại đem bọn họ mang tới trên bờ cắt đi the uff vung tay lên một mặt hung tận nói các dân binh lực lượng chút nào không thể so với những thứ này địa phương người ra đem kém đặc biệt là bọn họ đi qua huấn luyện sau đó bất luận là thân thể lực lượng vẫn là bén nhảy trình độ đều phải xa cao hơn những côn đồ cắp cái này vì vậy một cái đặt một cái nhưng là một chút vấn đề cũng không có đơn giản kiểm tra một chút bình bên này có ba người da đen dân binh bị chút bị thương ngoài ra lúc này dương thiên long để cho vạ sĩ lỵ đi xe đi lần trước nhà kê hoa kiểu mở bệnh viện đưa người bị thương cửa vào khám bệnh cho ngươi một nghìn đô la mỹ không cho phép chuyển đi dương thiên long thanh â m tuy nói cũng không lớn nhưng là nghe nhưng là dị thường v a n g v a n g có lực chủ tiệm nhanh chóng gật đầu một cái bày tỏ hắn không biết nói vậy b ạ mà đối với những cái kia gây chuyện người dương tiên h long bọn họ ngược lại là một chút cũng không có k h á c h khí cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hát giả tiến hóa nhé https 2 2 gạch chéo chân com gạch chéo hạ gạch nang r a gạch nang xẻng ạ c h nang hòa chương 588. quốc tế hình cảnh cũng dám chọc chương 588, quốc tế hình cảnh cũng dám chọc cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình chỉ gặp cái này chừng mười người da đen giống như là con gà con như nhau bị bọn họ ném tới cách đó không xa trên bờ biển toàn bộ thật chỉnh tệ q u ở trên bờ cát tuy nói bọn họ dưới mắt nhà vị trí cách những cái kia nướng phòng hoặc là quán b a các loại ư ớ c chừng có khoảng cách mấy trăm thước nhưng là không biết làm sao nơi này tiếng sóng biển cũng là không nhỏ những thứ này các người r a đen cầu cứu tiếng kêu rất nhanh liền bị sóng lớn thanh cho che giấu giờ uff bọn họ cũng không c h ứ c nói phải trái đạo lý chỉ cho nghe hiểu người đi nói đối với không nghe rõ lại nói phải trái cũng là phi công chỉ gặp giờ uff đi theo dương thiên long bọn họ đi lên thẳng chính là một trận của chân đánh được những người này là kêu cha gọi mẹ mặt đầy thống khổ không tiếp thảo g uff dùng g i y ống hung hãn hướng một người trên mặt đá tới rất nhanh chỉ gặp tên kia mặt đầy máu tươi điển hình không dám nói cũng không dám giận các người biết không chúng ta là ai chăng the uff vừa nói vừa cởi bỏ áo lộ ra cả người bền chắc kiện t ừ thịt các người là các người da đen không khỏi đạp ánh mắt hoàng sợ hỏi bọn lao tử là quốc tế hình cảnh the uff vừa nói vừa cho người gần nhất người một b ặ t hai ngay sau đó móc ra mình thẻ căn cước thừa dịp trời tối tiếp theo lại nhanh chóng thu hồi lại không nghĩ tới cái này một hô to hiệu quả nhưng là rất tốt tên này nhanh chóng quỷ xuống đất cầu xin tha thứ còn sót lại người không khỏi mặt đầy kinh hoàng mụ c h ắ c không được những người này thân thủ giỏi như vậy nguyên lai、like、là quốc tế hình cảnh xong đời bọn họ người người không khỏi hối tiếc không thôi không nghĩ tới liền rơi vào quốc tế hình cảnh trên tay dưới mắt có lẽ vào cục mới là bọn họ duy nhất q u y t ố t nói đi công liền vẫn là tư the uff thật lâu không có như vậy sảng khoái đánh hơn người ngày hôm nay có thể coi như là cực kỳ phát tiết một lần bồi thường bồi thường thấy quốc tế hình cảnh cửa hoặc giả là bởi vì là quá mức rộn d ị p nguyên nhân vì vậy vừa gặp t r ư ớ c còn có thể bồi thường sau đó bọn họ nhanh chóng quả quyết lựa chọn bồi thường kẻ ngu mới công thấy giờ uff đem tự nói thật giống như là quốc tế hình cảnh như nhau ngạo mạn hò hét dương thiên long b u ồ n c ư ờ i nhưng là hắn vẫn là hết sức biệt trụ liền mình nội tâm nụ cười như vậy nghiêm túc trường hợp mình một khi nhịn không được cười lên đây chính là pha xấu xa bầu không khí à cho 5.000 usd giờ uff thở hồn hề nói n à cầm đầu người một mặt kinh ngạc hắn dương lên miệng thậm chí cũng không có khép lại à mẹ ngươi à giờ uff ngay sau đó giơ tay lên chính là bạn hai tên kia bất ngờ không kịp đề phòng lỗ mũi lập tức bị đánh ra màu tươi được chúng ta cho tên kia hoàn toàn không có nóng này The UFF thờ phượng đ ờ i người quy tắc chính là không thu thập các người những thứ này khốn kiếp hoàn toàn bố đây cũng không lan lộn vì vậy hắn mỗi một lần ra tay rất là đặc biệt tàn nhẫn nếu cho vậy đặc biệt mau gọi điện thoại một tiếng đưa tới tốt nhất cũng để cho đại ca các người tới nếu không lao tử một tiếng sau liền đem các người đưa đến b ó t cảnh sát đi thờ uff lời đọc các quy h i ế p quả nhiên tắc dụng rất nhanh tên thiên là một mặt run lẩy bẩy móc ra điện thoại di động tiếp theo nhanh chóng bấm điện thoại ở trong điện thoại hắn hẳn là cho vợ mình hoặc là bạn gái giao phó để cho nhanh chóng góp năm nghìn đô la mỹ đưa tới cảnh sát chúng ta dùng s ô ma lia tiền trả có thể không tên kia hiển nhiên là sợ đ ộ i bằng hỏi có thể giờ uff điểm này ngược lại không cùng bọn họ s o đo cảnh sát nói có thể các người liền mau chuẩn bị tốt mang tới đi. có thể hay không liền một tiếng nếu không chúng ta liền toàn bộ t i ế n bảo sau khi cúp điện thoại cái này cầm đầu người đ ỗ n g nhiên lúc này phát hiện giờ uff cái này cuối cùng một mặt lạnh lùng nhìn mình người láo đ ạ i đâu giờ uff một mặt lạnh như b ă n g nói tên kia sững sốt một chút ngay sau đó nhanh chóng gật đầu một cái nói cảnh sát ta chính là đại ca của bọn họ các người cứ như vậy nghèo the uff trên mặt cuối cùng khinh miệt diễn cảm chúng ta chẳng qua là chuyện nhỏ t h i ê n kia bắt đầu phàn nàn mặt mũi tới thật đặc biệt không có tiền đồ the uff nói xong lại cho hắn bỏ rơi hai bậc hai lúc này người này răng cửa đều bị đánh rớt đau hắn là không dám nói lời nào cờ mờ nếu như lúc này không phải có chuyện khác lão tử nhất định đem các người cũng từng cái bắt đứng lên the uff lần nữa hướng về phía q u ỷ dưới đất đám người kia cửa hùng hãn mang lên những thứ này người da đen bị c ử trách nhanh chóng gật đầu sau này thấy được chúng ta xe nếu như đặc biệt không biết tương ta từng cái thật tốt thu thập các người. The Uff khẽ mỉm cười. không dám, không dám. những thứ này người da đen nhanh chóng người người đem đầu lay động giống như là chống lắc như nhau. không tới một tiếng chỉ gặp một người nữ ở một người da đen dưới sự hướng dẫn đi tới cái này mảnh yên tĩnh trên bờ cát. ngay trước The Uff mặt của bọn họ, bọn họ đem phí cỡ 5.000 đô la somalia tiền cho The Uff. The Uff lúc này mới vung tay lên, khi miệt để cho bọn họ cút đi. nhóm người kia chật vật không chịu nổi sau khi rời đi. The Uff rồi mới hướng dương tiên long bọn họ cười lên. cơ mờ nờ đám người này chính là đặc biệt t i ể u đánh nếu như không phải là có chuyện lao tử tuyệt đối thật tốt đánh chết bọn họ không thể z u f f nói có đạo lý quả nhiên là không phải bạo lực không hợp tác đối phó những thứ này không khai hóa những tên chỉ có dùng chiêu này mới tác dụng cho bọn họ nói phải trái không thể nghi ngờ là là đàn gây hai châu mà thôi rời đi bãi cắt sau đó dương thiên long mang z u f f còn có các dân binh chạy thẳng tới bệnh viện vừa mới tới bệnh viện thời điểm chỉ gặp vạ sĩ lì cũng vừa tốt đem vậy ba cái bị thương người ra đen các dân binh từ phòng khám cho mang ra ngoài như thế nào dương tiên l o n g một mặt â n cần nói và sĩ lì lắc đầu một cái một mặt buông lòng nói bị thương ngoài da mà thôi không có chuyện gì vậy thì tốt dương tiên l o n g cười một tiếng các người những thứ này cũng chỉ là bị thương ngoài da nhớ đừng bị nhiễm l à được rồi đ n g nhiên lúc này một cái thanh â m ở sau lưng băng lên dương tiên l o n g quay đầu bờ thấy lại phát hiện cái này bác sĩ lại có thể cũng là một người hoa không chỉ hắn giật mình liền liền cái này trung quốc bác sĩ cũng là kinh ngạc vô cùng lại một cái đông á khuôn mặt người người khỏe dương tiên l o n g cười một tiếng bác sĩ lật đầu một cái ngươi tốt ngươi cũng là người h ò a một phen đơn giản hàn huyên sau đó ngay tại dương tiên long vừa mới chuẩn bị thời điểm cáo tử đông nhiên lúc này chỉ gặp một cái mập m ạ p người da đen nữ y tá một mặt nghiêm túc đi vào đỗ bác sĩ cái tên đó những đồng bọn còn không có mang tiền tới đây hắn sắp không được còn không có mang tiền tới đây đỗ bác sĩ không khỏi được nhớ ư n g mày một cái mập m ạ p nữ y tá gật đầu một cái đúng vậy bọn họ còn không có mang tiền tới đây chúng ta muốn không muốn cho hắn ngừng thuốc trước cho hắn đồng bọn gọi điện thoại nếu như bọn họ không tiếp nói nên ngừng thuốc liền ngừng thuốc cái này đỗ bác sĩ ngược lại cũng nói không khách khí chút nào nữ y tá gật đầu một cái ngay sau đó đi ra ngoài ở phi châu có rất nhiều như vậy h ắ c bệnh viện đỗ bác sĩ vẻ mặt thành thật nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https hai hai gạch chéo chen com h ấ m c gạch chéo nam gạch ngang tong gạch ngang xe gạch ngang n h a c gạch ngang nam gạch ngang vùng chương năm trăm tám mươi chín đại phát từ bi chương năm trăm tám mươi chín đại phát từ bi cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình đỗ bác sĩ là vẻ mặt thành thật nhìn dương tiên long nói sau khi nói xong dương tiên long cũng là không khỏi được gật đầu một cái nếu như nhớ không lầm lần trước ở lan phi bọn họ vậy là tìm một nhà như vậy h ắ c bệnh viện cái tên kia chuyện gì xảy ra lại là băng đảng á c đấu dương thiên long không khỏi được cười một tiếng vậy mà đỗ bác sĩ nhưng là lắc đầu một cái lúc này không phải á c đấu tên kia trộm đồ bị phát hiện à dương thiên long không khỏi được có hơi chút kinh ngạc bất quá ngay sau đó hắn ngược lại cũng là một mặt bình tĩnh lại n ử a làm cho đ ù a nửa nghiêm túc nói có phải hay không trộm cái nào làm con đồ đỗ bác sĩ cười một tiếng hắn trộm cái tên kia nhưng mà có lai、like、lực lớn ta phỏng đoán thằng nhóc kia bây giờ ruột gan dối bời ai dương thiên long đông nhiên lúc này cảm thấy hứng thú không thiếu eddie n g ư ơ i biết eddie người này sao đỗ bác sĩ không khỏi được cười cười nói à dương thiên long thất kinh hắn hoàn toàn không nghĩ tới tên kia lại dám trộm eddie đồ là mổ gà đi cụ tiếng xấu rõ ràng chùm m à tuy eddie sao dương thiên long đội bắn g hỏi đỗ bác sĩ gật đầu một cái đúng vậy vậy thì cái đó chùm muốn thuốc v i ệ n ta cũng có lòng tốt ý tốt mới chứa chấp hắn giống vậy bệnh viện cũng không dám thu nhận bọn họ ngươi nói nếu như eddie biết ta cuộc sống còn có thể tốt hơn sao kết quả đâu đồng bọn đem hắn mang đi vào giao nộp liền một chút tiền sau đó liền bỏ mặc bọn họ bất kể nói ta cũng không sẽ quản bọn lao tử vất vả từ hoa hạ đi tới somalia không phải là vì kiếm tiền sao đặc biệt l à m quốc tế chủ nghĩa hòa bình chiến sĩ bọn lao tử cũng không có cái này giác ngộ đỗ bác sĩ nói không sai giống như hắn như vậy ở trong nước đại phú đại quý không dám nói nhưng là sinh hoạt thường thường bậc chúng vẫn không có một chút vấn đề hắn đi tới phi châu không phải là vì kiếm tiền sao quả thật bất quá cái này thật sự là dám trộm ét đi đồ dương tiên long có chút bất ngờ ai không đi trêu chọc bọc lại dám trêu chọc ét đi đỗ bác sĩ gật đầu một cái đúng vậy vậy loại chuyện này chúng ta cũng biết hỏi nếu như bọn họ lừa gạt chúng ta chúng ta tự nhiên cũng không dám thu nhận nói thật vậy viện chúng ta lời không hề cao chủ yếu chính là chữa trị dựa vào ăn hắc khối này hơn nữa chúng ta cũng là cực kỳ chú trọng tín dụng chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra bán bọn họ dù là đối phương ra giá cao hơn mới vừa rồi ta cũng nghe được một chút ý tứ bọn họ là một đ o à n người đúng không dương thiên long không khỏi được nhữ mạnh một cái, Đố bác sĩ gật đầu một cái. Đúng vậy. đương nhiên là một b ằ n người có phải hay không loại này đội vậy cũng biết trước năm vùng có năm chắc liền mới đi vào đỗ bác sĩ suy nghĩ một chút tiếp theo lắc đầu một cái cái này ta cũng không biết bất quá dám trộm c h ủ m b u ồ n thuốc phiện fdi đ ồ trong nhà những người này khẳng định không phải tạm thời đầu góc nóng lên hơn nữa tuyệt đối là có dự mưu đột nhiên ngay tại lúc này chỉ gặp cái đó mập m ạ p người da đen y tá lần nữa bước nhanh đến nàng biểu tình trên mặt tựa hồ không phải rất tốt đỗ bác sĩ nhóm người kia điện thoại không gọi được đỗ bác sĩ tựa hồ vậy đã sớm biết rồi điểm này chỉ gặp đầy mặt hắn vững vàng gật đầu một cái biết vậy chúng ta nên làm cái gì có phải hay không phương pháp cũ người da đen y tá thấy có người xa lạ tại chỗ cũng không dám nói rõ như vậy lao đố ta có một ý tưởng không biết có thể không dương thiên long đ ô n g nhiên lúc này nhìn đố bác sĩ hỏi đố bác sĩ gật đầu một cái ngươi nói ý tưởng gì hắn tiền thuốc thang ta ra dương thiên long một mặt bình tĩnh nói đố bác sĩ lấy làm kinh hãi hắn không có trả lời ngay mà là trước quan sát dương thiên long một lần cảm giác được hắn tự hồ không có cùng mình làm trò đùa cảm ơn đố bác sĩ khẽ mỉm cười dương thiên long có chút kinh ngạc nói ngươi tại sao không hỏi ta nguyên nhân đâu lao đố tại sao phải hỏi đố bác sĩ cười một tiếng ngươi chẳng lẽ không biết một cái người biết càng nhiều hắn liền càng nguy hiểm sao ha ha dương tiên h long cởi mở cười một tiếng tiếp theo không khỏi được gật đầu một cái ngươi nói không sai đây là năm ngàn đô la ta muốn cho các người bắt chặt đem hắn chữa khỏi dứt lời chỉ gặp dương tiên h long liền đem một sấp trắng lòa tiền u sd lấy ra đỗ bác sĩ gật đầu một cái cười nói lao dương chỉ cần có tiền hắn rất nhanh liền có thể tỉnh lại vậy thì tốt dương tiên h long cười một tiếng lại cùng đỗ bác sĩ đơn giản trò chuyện một chút sau đó dương tiên long ngược lại cũng quả quyết cáo từ rời đi dưới mắt lúc trời cũng không còn sớm giờ uff bọn họ nhưng mà từ buổi sáng đến tối căn bản liền không thế nào nghỉ ngơi qua trở lại khách sạn thời điểm đã là dạng sáng sắp đến ba giờ ngày mai buổi sáng tùy tiện nghỉ ngơi chúng ta buổi t r ư a ăn cơm chưa đi ra ngoài dương thiên long ở khách sạn phòng khách thời điểm nói cho tất cả mọi người rất nhanh mọi người liền đi thang máy rời đi trở lại gian phòng dương thiên long cũng không có bất kỳ tinh lực lại đi ẹn đi cảnh biển biệt thự nơi đó đơn giản tắm một phen sau đó hắn liền cũng là hướng trên giường nằm một cái rất nhanh liền đã ngủ hoặc giả là quá mức mệnh mọi c u y ệ n cớ dương thiên long cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến buổi sáng mười giờ nhiều lúc tỉnh lại hắn lại đem ý thức rót vào đến mắt ứng trên mánh điu rất nhanh liền mở mắt ra đem một đôi sắc bén mắt ứng hướng ẹ t bị biệt thự quan sát đã qua chỉ đáng tiếc là vào lúc này hắn ở biệt thự nơi đó nhìn s ấ p xỉ hơn mười phút vẫn là không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào ý thức khống chế thời gian quá lâu dương thiên long sẽ gặp cảm thấy mệt mỏi vì vậy hắn ngược lại cũng là rất nhanh liền đem ý thức từ mắt ứng trên mình thu hồi lại ngay tại lúc này cửa phòng vang lên thanh thúy tiếng gõ cửa dương thiên long sứng sốt một chút hắn nhớ được từ mình thật giống như không có chút qua thứ gì không gọi được nhữ mày một cái dương tiên long chậm rãi đi tới cửa phòng xuyên thấu qua mắt tương nhìn sang chỉ thấy là t uff tên n à y t uff trong miệng ngậm s i gà một mặt rất là bình tĩnh dáng vẻ đánh sau khi mở cửa cho t uff ném một hũ có ca t uff thẩm vấn d ậ y cái này hai ngày điều tra tình huống tới dương tiên long đem mình biết tình huống cho t uff nói đơn giản nói t uff vừa nghe vừa gật đầu lúc này hắn nói cho dương tiên long tối hôm nay sau khi trời tối lại đi ẹt đi cảnh biển biệt biệt thự nơi đó xem xem cùng chúng ta ở nơi đó sau khi xem xong buổi tối vừa vặn chạy tới tiếp hiệu mặc tên kia thời gian t u f f cười ha ha một tiếng nói dương tiên long gật đầu một cái có thể buổi tối tìm một chỗ tái hào hào u ố n g chút cái này ta xem có không quá ta cảm thấy buổi tối không thể mang người quá nhiều đi tên nảy quất một cái thì là s ắ p xỉ chừng ba mươi số không đưa tới chú ý mới là lạ g uff vẻ mặt thành thật nói g uff nói tiếng nói có đạo lý cách bọn họ hành động cuộc sống càng ngày càng gần bọn họ hẳn là càng ngày càng thấp điều mới đúng cũng không phải là cái gì băng đảng không cần nói nhiều như vậy xét chợ có thể buổi tối tìm một tốt một chút địa phương chúng ta uống một ít dương tiên long khẽ mỉm cười buổi chiều mấy giờ đi xem s ú n g ống đạn dược giờ uff bỗng nhiên lúc này hỏi cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị c ự c phẩm easy thần https 2.2 gạch chéo tren com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang cục gạch ngang pham gạch ngang easy gạch ngang than chương năm trăm chín mươi chật trội giao thông chương năm trăm chín mươi chật trội giao thông cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình đối mặt giờ uff nói lên buổi chiều mấy giờ chung đi xem s ú n g ống đạn dược cái vấn đề này dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút hắn cũng không có trả lời ngay g f f mà là cho vạ xì lì gọi điện thoại nhận được điện thoại sau vạc sĩ l ì rất nhanh liền đi tới dương thiên long gian phòng l ã o đồng nghiệp chúng ta buổi chiều mấy giờ đã qua tìm một chút dương thiên long không khỏi phải hỏi nói vạc sĩ l ì sau khi suy nghĩ một chút nói ta bây giờ trước cho hắn gọi điện thoại d ư ớ lời chỉ gặp vạc sĩ l ì lập tức lấy điện thoại di lập ra cho ổ chuột gọi điện thoại đã qua một phen đơn giản thẩm vấn sau đó vạc sĩ l ì nói cho bọn họ buổi chiều ba giờ đi hắn sòng bạc nơi đó tên kia là sòng bạc vừa nghe ổ chút là ở sòng bạc đi làm g uff không khỏi được nhữ mảy một cái vạc sĩ、Lý、gật đầu một cái đúng vậy là sòng bạc ha ha khi nào đi vui vừa một chút giờ uff cười cười nói vậy chúng ta cơm nước xong mang người ở mổ gà đi cụ thật tốt đi dạo một chút dương tiên long nhìn một bên giờ uff nói giờ uff gật đầu một cái cái này có thể chúng ta thật tốt đi dạo một vòng buổi chiều mang người nào ông chủ vạ s i li một mặt bình tĩnh hỏi mang một năm s á u cái người r a đen dân binh cũng được sau đó cho nhiều khắc nói một chút để cho hắn buổi chiều mang người lại đi thuê hai chiếc xe van cùng một chiếc su về tới đây dương tiên long cho vạ s i li giao phó nói vạ sĩ lì gật đầu một cái ngay sau đó liền rất mau đi ra liền gián phòng nhìn vạ sĩ lì rời đi hình bóng g uff không khỏi được nhẹ nhàng gật đầu một cái một mặt nghiêm túc nói hoa hạ lòng vạ sĩ lì tên n à y rất tốt không sai là một đáng tin cậy người dương tiên long cười một tiếng đúng rồi g uff n g ư ơ i trước kia ở lính đánh thuê binh đoàn mang vậy người ra đen chiến hưu chắc chắn không liên lạc được g uff gật đầu một cái không sai biệt lắm như vậy đi tên kia lúc ấy cho ta là điện thoại cố định sau đó somalia cũng là đi qua nhiều lần nội chiến không cần xem đ u biết bọn họ cơ sở phương tiện cũng gặp phải nghiêm trọng phá xấu xa số điện thoại kia phòng đoán vậy đã sớm bẹp b ỏ vậy coi như xong ta còn nói mang ngươi đi tới một chiến hữu sẽ đây dương thiên long không khỏi được cười cười nói có duyên phận từ sẽ gặp mặt giờ uff cười một tiếng ngay sau đó hắn ánh mắt nhưng là rơi vào dương thiên long vậy to lớn b ó c người lên gần đây vẫn còn ở rèn luyện chứ dương thiên long gật đầu một cái vẫn còn ở đi chúng ta đi phòng thể dục rèn luyện một tiếng sau đó sẽ ăn cơm giờ u -F, f tuy nói đã hơn ba mươi tuổi nhưng là hắn lâu dài kiên trì rèn luyện vì vậy trên người bắp thịt rất là bền chắc vậy không có một chút bản l ã n h thật sự người thật vẫn không dám đi t r e o c h ọ c hắn phải ngươi không nói ta cũng thiếu chút nữa có chút biến mất dương thiên long vừa nói vừa đứng dậy mang giờ uff đi khách sạn phòng thể dục khách sạn tuy nói có phòng thể dục nhưng là dụng cụ dụng cụ những cái tiết nhưng là rất đơn giản ở bên trong rèn luyện một tiếng cả người trên giới đổ mồ hôi như mưa sau đó hai người lúc này mới rời đi trở lại gian phòng đơn giản tắm một phen buổi trưa bữa trưa là ở khách sạn dùng không tính là đặc biệt phong phú vẫn là bảo đảm đủ ăn cơm chưa đơn giản nghỉ ngơi một hồi dương thiên long ruff còn có vạ sĩ l ì liền dẫn sáu dân binh cùng với hai chiếc xe bắt đầu ở mổ gạ địa cụ chỗ tòa này đang đang khôi phục trong thành phố chạy suốt mổ gạ địa cụ giao thông rất là kẹt đặc biệt là những cái k i a đường n g ọ n tiểu thương phiến xe ngựa xe châu đem vốn là rất chật trội mặt đường cho trận là nước chạy không lọt giống như phi châu tuyệt đại đa số quốc gia như nhau nơi này giao thông cảnh sát cũng là không chút nào thành cựu phỏng đoán chắc cũng là một bộ thấy có lạ hay không bộ dáng quen thuộc một chút mổ gạ địa cụ giao thông ruff diễn cảm tựa hồ có chút nghiêm trọng lao đồng nghiệp nơi này giao thông cũng không phải là giống vậy chen trúc The、uff vẻ mặt thành thật nói dương tiên h long gật đầu một cái hắn đại khái đoán được giờ uff ý tứ trong lời nói ta cảm thấy chúng ta hẳn chuẩn bị một ít xe gắn máy giờ uff nói ra hắn trong lời nói muốn biểu đạt ý nghĩa quả nhiên cái này cùng dương tiên h long nghĩ giống nhau như lúc nếu như đến lúc đó thật đem mẹt đi mang đi p h ò n g đoán bọn họ còn không có chạy ra một cây số đường cũng sẽ bị cái này hỏng bét giao thông cho trận được gắt đao dương tiên long không chút nghĩ ngợi thẳng gật đầu một cái hắn không khỏi tán đồng g f f mà nói không thành vấn đề chúng ta ngày mai buổi sáng liền chuẩn bị có phải hay không mua đổ xài rồi tốt hơn sau khi nói xong dương thiên long không khỏi được cười lên giờ uff một mặt trầm tư sau đó cũng là không khỏi được gật đầu một cái một mặt thở dài nói lão đồng nghiệp ngươi nói không sai những thứ này thật sự là nhất định phải nghĩ đến chỗ rất nhỏ nếu không cười những cái kia mới tinh xe gắn máy rất dễ dàng trở thành mục tiêu cái b ị a v ạ n sĩ lụy cũng là một mặt không khỏi được tán thành ở trên đường chính đi dạo cho đến thời gian xong hết rồi tất cả mọi người lúc này mới đi xe thẳng đi sòng bạc nơi đó ô i chút vừa thấy là bọn họ tới khẽ mỉm cười sau đó mở cửa xe nhảy tới vị trí kế bên tài xế đem giờ uff giới thiệu một phen sau đó và si ly một cất c ầ n ga dựa theo ổ h u ộ t nói cho hắn tuyến đường thẳng hướng ngoại ô đi tới ra nội thành sau đó xe cộ ở ngoại ô bên ngoài đi vòng vo sau đó rốt cuộc ở một hộ nhìn như tầm thường nhà gỗ nhỏ nơi đó ngừng lại nhà gỗ nhỏ chỗ có hai cái một mặt cảnh giác người da đen đang ở cửa khoác l á c nói chuyện hiếm vừa thấy là có người tới bọn họ sự chú ý lập tức liền tập trung đến bọn họ trên mình ta tìm a min ổ h u ộ t đem đầu d ò ra k h h ì ổ h u ộ t lão đồng nghiệp một người da đen cười hát h á nói chủ các ngươi a min âu ổ trụt nhảy xuống xe ông chủ ngày hôm nay không có ở đây bất quá bà chủ ngược lại là ở người da đen cười hát hát nói bà chủ ở nơi nào tôi chút nhìn quanh một tuần cũng không có phát hiện bà chủ bóng người ai theo ta ngay tại lúc này một cái giọng nữ từ bên trong chuyện ra ngay sau đó cửa nhà gỗ nhỏ bị mở ra chỉ gặp một cái đẹp lại không mất diêm dúa người da trăng cô gái đi ra ta mang ta các bạn trẻ tới đây mua chút s ú n g ống đạn dược nhu cầu của bọn họ tính rất lớn tôi chút cười nói để cho bọn họ tất cả xuống xe đi bà chủ hướng bên trong nhìn xem ngay sau đó nói ôi chôn hướng về phía vạ xì ly bọn họ nháy mắt ra giấu rất nhanh những xe này lên người toàn bộ xuống xe đều là lao đồng nghiệp chúng ta cũng không kiểm tra các ngươi bà chủ một mặt bình tĩnh nói bất quá không thể chụp hình không thể khiến cho dùng điện thoại di động đem điện thoại di động cũng trước dao ra đi các bạn trẻ khiến cho dùng điện thoại di động dương thiên long không khỏi được chân mày ngay sau đó hắn cảm thấy cái này nhà buôn s ú n g ống đạn dược phản điều tra năng lực tựa hồ một chút cũng không yếu một khi sử dụng điện thoại di động chính xác xác định vị trí đây đối với những thứ này x u n g ống đạn dược cung ứng cửa hàng mà nói hậu quả thiết tưởng không chịu nổi đóng lấy điện thoại ra sau đó bà chủ mang bọn họ lập tức liền chui vào nhà gỗ nhỏ bên cạnh cái đó trong rừng rậm hướng bên trong đi hơn hai trăm gạo tựa hồ còn không có thấy súng ống đạn dược kho hàng ngay tại lúc này bà xi lì không khỏi được nhỏ giọng nói chuyện này ta làm sao cảm giác bọn họ đem súng ống đạn dược lấy được trong sơn động đâu c ô n vợ ở dùng t i ê u cầu ủng hộ bộ đô thị c ự c phẩm easy thần https 2 2 i hai gạch chéo tren o m gạch c e o do gạch ngang thi gạch n a n g cục gạch n a n g pham gạch n a n g easy gạch n a n g than chương năm trăm t xinh đẹp bà chủ trương năm t r ă xinh đẹp bà chủ cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình và xì lì không nói tất cả mọi người ngược lại là không chú ý b ấ t quá dưới mắt hắn vừa nói như vậy tỉ mỉ vừa thấy thật giống như thật vẫn là như vậy chỉ có hang núi mới là ẩn nút quân hỏa địa điểm cao nhất cái đó xinh đẹp bà chủ ở trước mặt dẫn đường nàng lợi nói rất ít cơ hồ dọc theo đường đi không nói thế nào mà đây cái nhà buôn súng ống đạn dược những cái kia lưu manh thì theo sát phía sau bọn họ trong tay tuy nói không có cầm người gì nhưng là người sáng suốt nhưng là có thể lập tức nhìn ra bọn họ tay cũng hoặc bên trái hoặc bên phải đặt ở trong túi một khi có tình huống gì xuất hiện sẽ gặp ngay sau đó móc s ú n g ra ở bà chủ dưới sự hướng dẫn lại đi về phía trước liền đại khái hơn bốn trăm m đống nhiên lúc này bọn họ thì dừng lại the uff không khỏi được nhữ mày một cái nhỏ giọng nói này v ạ sĩ l e nơi này có thể không có gì hang núi hả v ạ sĩ l e không khỏi được gật đầu một cái quả thật nơi này không thấy được bất kỳ có hang núi bóng dán g tới có lẽ chờ một chút đi v ạ sĩ l e nói chiếm c h i ế p đột nhiên chỉ gặp một cái lưu manh phát ra vàng tận mây xanh tiếng tê ự tiếp theo lại là hai tiếng ngắn ngủi tiếng tê ự đợi thanh âm hoàn liền sau đó rất nhanh trong rừng núi chuyển đến một dài một ngắn tiếng tê ự đây là ám hiệu vạc sĩ、si、lì cùng giờ uff không hẹn mà cùng nói quả nhiên đợi hai bên đem ám hiệu cũng gọi ra sau đó chỉ gặp bà chủ này lại mang bọn họ kẹo vào một con đường ngọn bà sĩ lý cùng giờ uff đều biết chung quanh đây chỗ sâu nhất định là có nhà buôn súng ống đạn dược lưu manh che giấu ở không biết xó a xỉnh một khi không có tín hiệu đối tiếp như vậy những cái k i a lưu manh sẽ gặp không khách khí chút nào đối với không rõ lai lịch người khai h ỏ a làm sao bây giờ làm được như thế ở nút t ôi chút cũng là có chút kinh ngạc hỏi quân c h á n h phủ trước chút ngày giờ đối với chúng ta vào công tới bà chủ một mặt nghiêm túc nói không có biện pháp cho nên chúng ta chỉ có thể rời đi ở nơi này somalia là một cái nhà buôn súng ống đạn dược cũng không phải là chuyện dễ dàng không chỉ có phải đối mặt đen ăn đen nguy hiểm đồng thời vậy phải cân nhắc đến quân chánh phủ cùng với liên hiệp quốc hai đả kích nặng đặc biệt là những cái kia liên hiệp quốc quan biên thường xuyên để cho quân chánh phủ tới đả kích chúng ta lúc nào đem chúng ta cho tới liền hắn một phiếu quẹo vào đường mòn sau không bao lâu chính là thành phiến đá hoa cương đặc điểm này ngược lại là lập tức bằng chứng v à xỉ lì liên quan tới súng ống đạn dược là giấu ở trong sơn động giải thích đang ở bên trong đột nhiên lập tức xinh đẹp bà chủ n g ừ n g lại nàng chỉ trước mắt hang núi nói hang núi nhìn như rất phổ thông tựa hồ không có bất kỳ người canh giữ vất quá chờ bọn họ sau khi đi vào lúc này mới phát hiện bên trong c h í ít ít nhất có hơn mười hai mươi cái lưu manh ở bên trong chỉ bất quá bởi vì là những cái k i a lưu manh thuộc về c h ỗ t ố i bọn họ không cách nào thấy được mà thôi hoa hạ long đây có điểm giống như thôn một cái sơn động kia giờ uff đ ỗ n g nhiên lúc này nói dương tiên long gật đầu một cái quả thật có chút giống như bất quá cái hang núi này hơn nữa phức tạp thôi ôi chút cũng là lần đầu tiên đến cái hang núi này tới t ừ hắn biểu tình trên mặt đủ để nhìn ra hắn đối với nơi này vậy rất là tò mò bà chủ các người lúc nào tìm nơi này chỗ này không tệ ạ tháng trước bà chủ vẹ mặt thành thật nói không quá ta thật là tò mò những cái kia xe tăng cùng xe bọc thép đâu ồ c h u ộ t vừa nói vừa nhữ mày một cái chúng cũng có thể bỏ vào bên trong sơn động này bà chủ mỉm cười cười một tiếng tiếp theo lắc đầu một cái dĩ nhiên không thể những cái kia cũng bị chúng ta rời đi các người cần ta có thể mang các người đi xem bất quá chắc hẳn sau lưng ngươi mấy vị này chẳng qua là đến s o ma li a đến tìm người đi mà không phải là gây chuyện đi đ n g nhiên lúc này bà chủ này tựa hồ lập tức xem tấu dương thiên long bọn họ ý đồ Ôi c h u ộ t cười ha ha một tiếng gật gật đầu nói bà chủ quả nhiên là con mắt tin tưởng cái này cũng có thể nhìn ra bà chủ nhẹ nhàng cười một tiếng bọn họ người người nhìn như đều không phải là người bình thường người đ ừ n g q u ê n ta nhưng mà cùng nhà chúng ta vậy chỗ rách là ở trong rừng cây đánh mấy năm du kích ở nam mỹ nơi đó nhưng mà so phi châu càng thêm nguy hiểm người ở nam mỹ đánh du kích t uff không khỏi được có chút hiếu kỳ đứng lên bà chủ đưa mắt nhìn thẳng t uff tiếp theo gật đầu một cái đúng vậy soi ca chúng ta ở cổ lẩm mỹ ạ bất quá khi đó chẳng qua là giúp chùm ma túy mà thôi nơi đó người càng không có nhân tính t uff khẽ mỉ m cười bà chủ rất là đồng ý t uff mà nói không sai Xoay ca, làm sao người đi qua giuff lắc đầu một cái không có ta nghe ta một người bạn nói không có biện pháp những tên kia so với nơi này xảo cực nhiều ở nơi đó chỉ có lòng dạ ác độc mới có thể sống đi xuống bà chủ vừa nói vừa ngừng lại các người muốn xem nước kia người gì nàng nhìn dương thiên long bọn họ không khỏi phải hỏi nói nga x ô ôi chút giúp bọn họ chủ động trả lời phải vậy ta liền mang các người đi nước nga người gì cái sơn động kia rất nhanh bà chủ liền dẫn bọn họ đi tới một cái lối rẽ tiếp theo kẹo vào một cái nhỏ bên trong đậu bên trong có một đạo thật dày cửa sát chìa khóa chỉ có bà chủ cùng ông chủ mới có chờ bà chủ sau khi mở ra dương thiên long bọn họ lúc này mới phát hiện bên trong vũ khí nhất định chính là một cái vũ khí kho hàng các người với ai mua có phải hay không dạ kỳ ẹ vạ s i lì không khỏi được nhữ m à y một cái ai bà chủ không khỏi được hỏi ngược lại dạ kỳ ẹ vạ s i lì không khỏi được lập lại một lần nữa bà chủ lắc đầu một cái không nhận biết thấy nàng cũng không muốn nói ra sau đó vạ s i lì chẳng qua là khẽ mỉm cười cũng không chuẩn bị tiếp tục hỏi tiếp vũ khí trong kho hàng cùng một màu nước nga hoặc là chiếc liên xô trang bị ak 4 7 n g ự a thẻ lạc phu xú lục m ặ c tân nạp cam súng bắn t i a svr súng bắn t i a tờ tờ r bốn m ư phản xe tăng súng trường ba ba xa súng tiểu liên còn có đại danh đỉnh đỉnh rtg tên lửa đồng đ ộ g nhiên lúc này vạ sĩ lì ánh mắt lập tức rơi vào một khoản tương tự hoa hạ 95 t i ể u súng trường tự động phía trên tới hắn không khỏi được lập tức nói ra các người cái món này có phải hay không a rs lượng cư lượng thê đột kích súng trường và chủ đầu tiên là sưng sốt một chút tiếp theo cũng là không khỏi được gật đầu một cái đúng vậy cái món này người rất tốt thích hợp với đội thủy quân lục chiến thủy chiến có thể hữu hiệu, hiệu tránh thông thường đầu đạn ở trong nước bởi vì là thủy lực cản hoặc là những phương diện khác nhân tố đưa đến quỹ tích phát sinh con hiện tượng xem ra ngươi làm ăn này làm quá lớn vạc sĩ、si、uy không khỏi được cười một tiếng tạm được chỉ cần giá tiền thích hợp chúng ta cũng có thể lấy the uff tựa hồ đối với cái món này đột kích súng trường cũng là cảm thấy rất hứng thú hắn không khỏi được nhỏ giọng hướng về phía dương thiên long nói hoa hạ lòng cái món này súng rất tốt nếu như chúng ta bắt thật sự là ở biện cơ nói ta cảm thấy chúng ta có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất định phải mua cái món này súng ống dương thiên long lúc trước ở vạ xì lì một mặt kinh ngạc nói ra cái món này xuống ống tên sau đó cũng đã mở ra bách khoa phi châu đem cái món này xuống tính năng tham số cùng chủ yếu đặc điểm tiến hành tra xem thật sự là đem súng tốt lúc này dương thiên long bày tỏ hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề hắn vậy rất thích cái món này súng cồn vợ ở dùng t i ê u cầu ủng hộ bộ đô thị thực phẩm e dị thần https 2.2 gạch chéo tren com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang cục gạch ngang pham gạch ngang e dị gạch ngang than chương năm trăm chín mươi hai súng ống đạn dược chờ đầy mà về chương năm trăm chín mươi hai súng ống đạn dược trở đầy mà về c ồ n vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình cho chúng ta ba mươi cây có thể không vạc sĩ l ì không khỏi phải hỏi nói ba mươi cây bà chủ trận to cặp mắt xinh đẹp nàng mắt lông mi mau rất dài rất khúc dĩ nhiên vạc sĩ l ì một mặt bình tĩnh nói chúng ta cũng không có nhiều như vậy hàng bà chủ lắc đầu một cái chỉ có mười cây muốn không muốn ta toàn muốn vạc sĩ l ì gật đầu một cái tốt lắm bà chủ cười một tiếng lộ ra một mặt đủ cười mê người viên đạn cần muốn bấy nhiêu các người có nhiều ít ba nghìn phát toàn muốn vạc xi lì lần nữa một mặt sảng khoái nói có lẽ là rất lâu không có thấy như vậy k h o á t khí người mua bà chủ lúc này thậm chí đem đẻ đáy dương một ít vũ khí trang bị đều lấy ra trong đó liền bao gồm trên thị trường rất ít nhìn thấy vờ ff tối say thịt không tiếng động đ ộ t kích xuống trường thanh âm thật rất nhỏ sao giờ uff thích s ú n g ống đối với những thứ này cũng là thật sâu trở nên mê thấy cái này xinh đẹp bà chủ thổi phồng cái món này không tiếng động xuống trường biết bao siêu cỡ nào ép sau đó hắn không khỏi được níu mày một cái bày tỏ nghi ngờ dĩ nhiên bà chủ một mặt sảng khoái cầm lên cái món này không tiếng động x u n g trường đeo ba viên đạn K. chỉ nghe gặp nhẹ một tiếng ngay tức thì một cổ nhàn nhạt, nhạt mũi thuốc súng từ thân súng nơi đó bay ra như thế nào bà chủ chỉ chỉ trên đất hố nhỏ mượn đèn tin cầm tay ánh sáng yếu đớt tất cả mọi người lập tức liền nhìn thấy một cái cùng viên đạn đường kính lớn như nhau tiểu nhân dấu đạn không sai the uff lúc này tin cái món này súng quả thật không tệ trước liên xô bộ đội đặc trùng ở xâm lược áp phanit sở tăng lúc sử dụng chính là cái món này nguyên bản lúc đó người áp phanit sở tăng hoàn toàn bị đánh gục cho đến có một lần người liên xô sắp xếp ngạo mạn cho sắp xếp quá mức bị cái này hơn mười ngàn người áp phanit sở tăng cho vây công thất bại sau đó người áp phanit sở tăng lúc này mới biết lúc trước tại sao người liên xô như vậy như bức bí mật bà chủ vẻ mặt thành thật nói nàng vừa dứt lời đông nhiên lúc này lại nói chuyện ôi chút người liên bang nga người người biết câu chuyện này sao ô chút lắc đầu một cái ta không biết ngược lại là vạ xí lì khẽ mịp cười ta biết câu chuyện này là ở thế kỷ trước thập niên tám mươi chiếc liên xô xâm lược gáp phan ít sở tăng lúc phát sinh bà chủ khẽ mỉm cười nói không sai người làm rất nhanh bọn họ liền ở nơi này nhà buôn súng ống đạn dược nơi này mua mua sòng cần vũ khí trang bị bao gồm áo chống đạn tên lửa đồng lựu đạn bỏ túi cùng phụ trợ trang bị những vũ khí này trang bị toàn bộ bị rót vào một đầu trong giường vì vậy cũng không có phí nhiều ít thời gian mang tới sáu cái dân binh liền đem diện bao xa không gian chứa tràn đầy liền liền dương thiên long bọn họ xe sĩu về cốp sau cũng là cửa ả i tràn đầy toàn bộ vũ khí trang bị tổng cộng là hai triệu đô、la. toàn bộ tiền mặt đổi trác bà chủ ngược lại cũng lười phải đi đếm chẳng qua là ngẫu nhiên cầm lên mấy tờ nhìn xem thật già sau đó liền không khỏi được gật đầu một cái lần sau hợp tác vui vẻ bà chủ khẽ mỉm cười dương thiên long bọn họ trở lại khách sạn thời điểm đã là buổi tối sáu giờ bởi vì những người này thật toàn bộ bị dùng dương gỗ bị chưa ở bên trong vì vậy khách sạn nhân viên làm việc ngược lại là vậy không có nhìn ra cái đầu mối gì tới đơn giản ăn xong c ơ m tối nghỉ ngơi sau một hồi để cho đọc mang các dân binh ngay tại khách sạn giải trí dương thiên long giờ uff và xi lỉ còn có ổ trụt thì lại đi xe đi ẹt đi ổ nơi đó ở ổ nơi đó bọn họ dừng lại thời gian không hề dài dương thiên long lần nữa đem ý thức khống chế đến mảnh điêu trên mình lúc này hắn trừ phát hiện ba nóc bên trong biệt thự ánh đèn đều là sáng sau đó lại không những thứ khác phát hiện chẳng lẽ hẹn đi không ở bên trong dương thiên long nhữ mảy một cái hắn nhanh chóng đem ý thức thu hồi lại vì chứng minh mình cái suy đoán này cách mỗi nửa giờ dương thiên long cũng biết dụng ý thức khống chế mảnh điêu t r a xem tình huống trong biệt thự trừ thấy một hai người giúp việc bộ dáng người phụ nữ bên ngoài hắn tựa hồ lại cũng không có gặp qua những người khác thẳng đến tối lên ở sân bay đem hiệu bọn họ nhận được dương thiên long vẫn là không có phát hiện e d d i biệt thự nơi đó có bất kỳ đầu mối nào hắn trong lòng bắt đầu có chút mơ hồ bất an nhưng là hắn ngược lại cũng rất nhanh liền có thể chấn định lại không thể ước chừng một đêm ở bên trong không có thấy người bất kỳ mà tâm tình thấp t h ỏ g tiếp nối l i ễ u m ọ t sau đó để cho đọc bọn họ về trước khách sạn mà dương thiên long bọn họ thì ở ổ chuột dưới sự hướng dẫn lựa chọn mổ gà đi cùng một nhà nổi dành quán cà phê ở nơi đó ngồi xuống l i ễ u m ọ t tuy nói dáng vẻ nhìn qua có chút mệt mỏi nhưng là cả người trạng thái tinh thần ngược lại cũng không tệ đây cũng là hắn lần đầu tiên tới trừ g a congo ra cái thứ hai phi châu quốc gia vì vậy lộ vẻ được tương đối lưng phấn hết sức phấn khởi trò chuyện nửa giờ bọn họ lúc này mới bắt đầu đối với tương lai hành động tiến hành ăn bài trong ngày thường tất cả mọi người ngược lại là cũng ăn ý cảm vì vậy hôm nay thảo luận vậy rất nhanh có kết quả trước mắt chủ yếu nhất vẫn là ẹ d d y bóng dáng ôi chút rất là nóng lòng hắn lại đem ẹ d d y hết mấy ngôi nhà vị trí toàn bộ cho dương tiên long bọn họ nói ra những thứ này ngôi nhà trên căn bản đều là ở vào mổ g à đi c ụ vì vậy tất cả mọi người đơn giản thảo luận một phen đó chính là được bắt chặt thời gian đi tiến hành trình thắm chỉ cần chắc chắn ẹt đi b ó n dáng dương tiên h long bọn họ thể bọn họ tuyệt đối sẽ giống như là r a bỏ kẹo như nhau con ẹ t đi bọn họ không công b ấ t qua dưới mắt bọn họ ở mổ gã đi của sự việc còn không riêng gì điều tra h ẹ t đi hành tung như thế một kiện mà là còn có mua nhị thủ xe gắn máy đồng thời đối với xe gắn máy tiến hành bảo trì đừng đến lúc đó chạy chạy liền xuất hiện trở ngại đồng thời vậy phải tiếp tục tổ chức dân minh cửa huấn luyện cũng không thể bởi vì là gần đoạn thời gian nhiệm vụ mà bỏ bên lần nữa đơn giản thảo luận một chút huấn luyện chuyện này giao cho vạ syri mua nhị thủ xe gắn máy chuyện này giao cho tên n à y cũng là một sửa chữa cao thủ năng lực động thủ rất mạnh trước kia xe mình c h ư ớ c hư trừ phi là đổi bón nếu không hắn nhất luật đều là mình sửa chữa mà giờ u f f thì cùng dương thiên long hai mươi bốn giờ không gián đoạn đối với eddie hành tung tiến hành nắm giữ còn như ấu h r ú t tên n à y chủ yếu là cho tất cả mọi người cung cấp tin tức dẫu sao lão bản của hắn mốt s ờ tiên sinh cùng eddie quan hệ ngược lại cũng không tệ dĩ nhiên ấu h r ú t còn chưa đến nỗi ngu đến chủ động đi hỏi mốt s ờ tiên sinh liên quan tới eddie tình huống công tác nhiệm vụ toàn bộ an bài xuống tất cả mọi người lại uống một hồi cà phê sau đó lúc này mới kết thúc trở lại khách sạn thời điểm vẫn là d ạ n g sáng d ạ n g sáng mổ gà đi cụ giống như là một tòa quỷ thành như nhau bởi vì là quốc gia này điện lực nhiên liệu có hạn vì vậy ở giữa đêm trên căn bản trừ đường chính cùng một ít người nước ngoài ở địa phương đó có đèn đường bên ngoài còn lại địa phương đều là một mảnh đen nhánh bên góc tường c ư ớ bóc h ú t ma túy giã chiến những ngày qua dương thiên long bọn họ là gặp đủ rồi trở lại gian phòng đơn giản rửa mặt một cái dương thiên long lần nữa ngủ thật say trước khi ngủ hắn còn có thể đem điện thoại di động điều cái đồng hồ báo thức cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé https hai h a gạch chéo chân com gạch chéo re gạch n a n g vo gạch n a n g dai gạch n a n g he gạch n a n g t h o n g chương năm trăm n mươi phòng giữ xác bên trong bí mật chương năm trăm n mươi phòng giữ xác bên trong bí mật cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình đối với eddie trinh sát từ buổi sáng ngày thứ hai bảy giờ bắt đầu thứ nhất ban là dương thiên long phụ trách bảy giờ đối với người trong nước mà nói ở trong một ngày coi như là thuộc về tương đối sớm thời điểm nhưng là đối với phi châu tới nơi này nói đó nhất định chính là quá sớm bị phái đi ra ngoài trinh sát các người da đen người người một bộ chưa có tỉnh ngủ dáng vẻ cho đến tám giờ t r ư ờ n g đến fd cảnh b i ể n biệt thự nơi đó lúc này mới có chút tinh thần cảnh b i ể n biệt thự nội thành biệt thự ở fd ở vào mổ gã đi c ủ ba chỗ nhà sang trọng chung quanh dương thiên long cũng an bài hai người da đen dân b i n h tiến hành điều tra fd tấm ảnh cũng là do ổ chuột cung cấp điều tra người là tám giờ đổi một lần bàn hạ lớp một thì nên do giờ uff tới canh t r ư ờ n g mà còn sót lại người da đen thì bị vạ xì lì cho dẫn tới ngoại ô một mảnh hẻo lánh đất ở nơi đó tiếp tục huấn luyện các người da đen vi nói có chút khổ không thể tả nhưng là cũng chỉ có thể là người cơm ăn hoàng liên có khổ không nói ra được bị m ộ t tay nghề không tệ chỉ dùng một nửa ngày thời gian liền đem mười chiếc nhị thủ xe gắn máy cho bảo trì tốt vô cùng dùng hắn nói mà nói những thứ này nhị thủ xe gắn máy nhìn qua có chút rách dưới nhưng là thực tế tính năng nhưng là một chút cũng không so xe mới kém g uff mới đầu là bán tín bán nghi ở trên đường chính cưới được rồi một vòng sau khi trở về lúc này mới không khỏi được một mặt tấm tắc lấy làm kỳ điều tra công tác là đặc biệt cực khổ thêm tới mổ gà đ ỉ cũ nóng bức lại nhiều thay đổi thời tiết vì vậy mấy ngày nay dương thiên long bọn họ là chịu nhiều đau khổ nhưng mà kết quả nhưng cũng không là tốt đẹp dương thiên long cũng là lợi dụng mắt tương hệ thống đem cái này mấy chỗ nhà sang trọng tất cả địa phương đều thấy một lần mỗi lần xuống sau đó đều là cả người mệt mỏi nhưng mà vẫn là không có phát hiện eddie bóng người ô i chút vậy rất kỳ quái hắn nơi đó cũng cho không r a cụ thể liên quan tới eddie nhiều tin tức hơn tất cả mọi người một mặt chán nản ở dương thiên long trong phòng tụ đứng lên giờ uff n ế u mày một cái nói eddie có thể chạy hay không ô i chút suy nghĩ một chút tiếp theo lắc đầu một cái loại này có khả năng không lớn eddie hắn sẽ không đi những quốc gia khác ở phi châu quốc gia khác tên này rất không được g ợ i gặp t uff cũng là lắc đầu một cái tiếp tục nói lão đồng nghiệp ta ý nghĩa là eddie có thể hay không đi somalia những địa phương khác ồi chút sau khi suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu một cái hắn đi những địa phương khác cũng không biết ngây nô quá lâu cái này cũng ba bốn ngày kết quả chúng ta còn không có phát hiện eddie bóng người suy nghĩ một chút ngược lại là cũng là đạo lý này theo eddie địa vị hắn đi những địa phương khác nhiều nhất là xử lý một chút thì xong rồi ở sao h u y ệ t của mình bên trong mới là an toàn nhất cử động vậy chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì vị mốt cũng là mặt lộ liền khó khăn sắp nói vạ sĩ lì sau khi suy nghĩ một chút nói nếu không dạng sáng ta mang đọc bọn họ đi vào xem xem đi nơi nào vị mốt đuổi níu chặt máy hỏi đi biệt thự của hắn bên trong vạ sĩ lì vẻ mặt thành thật nói tên lẩy là to cao vì vậy tiến vào e d d i biệt thự tựa hồ là kiện rất chuyện dễ dàng không thể vào vậy mà vạ sĩ lì vừa r ứ t lời liền trực tiếp bị dương tiên long bắt bỏ tại sao không chỉ vạ sĩ lì rất giật mình liền liền giờ uff cùng n g mọc vậy cảm thấy phá lệ kinh ngạc chẳng lẽ hoa hạ long phát hiện cái gì dương tiên long nhìn bọn họ một cái lúc này mới không khỏi phải nói e d i biệt thự chúng quanh bảy không ít máy thu hình không đúng còn có hồng ngoại báo ca nếu như chúng ta tùy tiện đi v à o còn sót lại nói dương tiên long không nói tiếp nữa hắn vậy không cần thiết nói một chút chắc hẳn những người này cũng hiểu vậy chúng ta nên làm cái gì tạm thời bây giờ tất cả mọi người tựa hồ cũng lâm vào mê mang bên trong dương tiên long cũng là những c h ặ t mày cả nhà bên trong lập tức đ ổ i được yên tĩnh vô cùng tới một lúc lâu dương tiên long cái này mới lên tiếng nói các bạn trẻ ta muốn ta được đi một chuyến bệnh viện đi bệnh viện tất cả mọi người sững sốt u một chút nói tiếp đi bệnh viện làm gì hoa hạ long dương tiên long khẽ mỉm cười tiếp theo đ ê m lần trước có kẻ cắp dám đi chỗ mẹ đi chuyện trong nhà nói ra vừa gặp trước có kẻ cắp dám đi chỗ mẹ đi đồ trong nhà giờ uff lúc này phán đoán tên kia khẳng định không phải một người gây án chắc hẳn bọn họ đối với e d d i tình huống đã sớm thăm dò rõ nếu không bọn họ cũng không dám tùy tiện cầm người mình đầu làm cho đùa hoa hạ long đi ta cùng ngươi đi giờ uff kiến thức rộng hắn nói lập tức t ứ c tỉnh tất cả mọi người chỉ gặp vạ xỉ cùng ngựu mà không khỏi được mặt lộ vẻ vui mừng thật ra thì dương tiên long lúc trước cũng là như vậy suy đoán chỉ bất quá hắn còn không quá chắc chắn tôi h dưới mắt thêm tới ruff vừa nói như vậy hắn cũng là đối với cái ý nghĩ này vô cùng kiên định lúc này dương tiên long mang ruff đi xe chạy thẳng tới nhà kia h á t bệnh viện dọc theo đường đi đi tới lui ngừng ngừng rốt cuộc ở buổi tối lúc hơn mười giờ dương tiên long bọn họ thấy đỗ bác sĩ lao đỗ tên kia khôi phục như thế nào dương tiên long nhìn đỗ bác sĩ hỏi tỉnh đỗ bác sĩ vẻ mặt thành thật nói làm sao các người có phải hay không tìm hắn có chuyện dương tiên long khẽ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu một cái ở đỗ bác sĩ dưới sự hướng dẫn rất nhanh bọn họ liền đi vào phòng giữ xác dương thiên long cùng giờ uff chắc chắn không có nhìn lầm thật sự là phòng giữ xác bọn họ không khỏi được nhìn lần thứ hai thật đúng là đặc biệt là phòng giữ s á t cái này hai người không khỏi được một mặt nghi ngờ đỗ bác sĩ ngược lại là mặt đầy ung dung thì đây đều là nguy trang các người m u ố n không nguy trang nói ở chỗ này chữa bệnh những tên h á chẳng phải là người người đều phải bị kẻ thù lần nữa giết chết chúng ta cái này cũng thuộc về không biết làm sao bên trong bất đắc dĩ tỉ mỉ suy nghĩ một chút đỗ bác sĩ nói ngược lại là vậy hơi có mấy phần đạo lý nếu như bọn họ không như thế thiết trí nói những cái kia đen ăn đen những tên có thể thả liền mình kẻ thù bất quá khi bọn hắn đi vào cái gọi là phòng giữ sát thời điểm còn chưa do được cảm thấy một hồi lạnh như băng loại cảm giác này thật là giống như là tháng nóng nhất trong mùa hè ăn cà rèm như nhau vô cùng kích thích, thích. cái này phòng giữ sát bên trong cứu trị bệnh nhân không hề thiếu chỉ bất quá đều là dùng màn vải cho che lại mọi người đều biết bên trong có trong h á c đạo người ở bên trong chữa bệnh nhưng là cũng không biết bên trong là ai cái này hoặc nhiều hoặc thiếu cũng coi là một loại quy tắc n g ẩm mọi người lẫn nhau hiểu lòng nhau liền chữa bệnh thời điểm cực kỳ chữa bệnh nhưng là sau khi đi ra ngoài còn đặc biệt là như nhau cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt đi hơn mười gạo chỉ gặp đỗ bác sĩ bỗng nhiên lúc này ngừng lại tiếp theo hắn đem màn vải từ từ kéo ra côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé https 2.2 i a gạch chéo tren com gạch chéo re gạch n a n g vo gạch n a n g dai gạch n a n g he gạch n a n g thông chương năm trăm n mươi e d i hành tung chương năm trăm n mươi e d i hành tung cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình mản v à i từ từ kéo ra chỉ gặp bên trong lộ ra một bản nhìn như rất suy nhược khuôn mặt tới tên kia vừa gặp nếu đỗ bác sĩ không khỏi được nhanh chóng chào hỏi em ạ vị này hoa hạ long tiên sinh chính là bỏ vốn là ngươi chữa bệnh vị kia người hoa đỗ bác sĩ một mặt bình tĩnh nói vừa nghe là mình bỏ vốn cứu bệnh người hoa chính là trước mặt vị tiên sinh này em mạ nhanh chóng mặt đầy lo lắng cảm kích trong miệng không ngừng được lẩm bẩm nói cám ơn cám ơn em mạ ngươi không cần nóng n à y cám ơn chúng ta ta có một số việc muốn nói với ngươi nói dương tiên long một mặt bình tĩnh nói em mạ nhìn xem trước mặt cái này hai người xa lạ người hoa nhìn như tựa hồ quên mặt khí độ bất p h ẳ m mà người da trắng nhìn như chính là mặt đầy rũ m á n h không có gì bất ngờ xảy ra người da trắng hẳn là người hoa hộ vệ như vậy cái này người hoa nguyện ý bỏ tiền là mình cứu bệnh chắc hẳn nhất định là vì em bị sự v i tới em mạ có chút do dự hắn đã đắc tội qua một lần eddie sau khi đi ra ngoài khẳng định cũng sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn còn như hắn những cái k i a đồng bọn vô cùng có thể đã bị eddie g i ế t chết mụ dù sao dù sao cũng là một lần chết sợ cái t r ứ n g em m a gật đầu một cái nhẹ giọng nói mình nguyện ý phối hợp nhưng là có cái bận bịu cần dương tiên long tới giúp hắn chuyện gì dương tiên long một mặt bình tĩnh nói ta muốn rời đi somalia dù sao ta bây giờ đã đắc tội eddie sau khi đi ra ngoài cũng sẽ bị hắn g i ế t chết em m a một mặt bình tĩnh nói không thành vấn đề chúng ta thỏa mãn ngươi dương thiên long nhẹ nhàng gật đầu một cái rất nhanh em mã liền bị đẩy ra phòng giữ xác nói chuyện của bọn họ ở một cái phòng đồ lặt vặt tiến hành đỗ bác sĩ vậy không tiện tại chỗ hắn bày tỏ mình ở bên ngoài g i ú p nhìn phòng đồ lặt vặt bên trong chỉ còn lại ba người dương thiên long g i ờ uff còn có em mã các người đối với em đi hành tung rất là nắm giữ đi em mã dương thiên long một g i a o thẳng vào nói em mã nhẹ nhàng gật đầu một cái đúng vậy chúng ta vì đi vào trộm đồ dòng giã đối với hắn tiến hành một tháng giám thị thật bất vả tìm được liền quy luật thật bất ngờ lại có thể em mã nói tới chỗ này dừng lại chỉ lại có thể cái gì giờ uff ghét nhất chính là loại này mắt xem muốn nói đến mấu chốt địa phương nhưng mà nhưng cũng không nói người lại có thể bị bọn họ từ phòng ngầm dưới đất người đi ra ngoài phát hiện em mạ một mặt bất đắc gì nói phòng ngầm dưới đất dương thiên long không khỏi được cả kinh xem ra cái đó phòng ngầm dưới đất là thật tồn tại đúng vậy chúng ta khi đó mới biết ở c ạ n h biển biệt thự vậy ba ngôi biệt thự phòng ngầm dưới đất đều là liên thông em mạ được không hối tiếc nếu như không phải là bởi vì là chi tiết này mụ không cho phép bọn họ bây giờ đã sớm du thuyền người mẫu trẻ vậy các ngươi nắm giữ em đi quy luật là cái gì thật ra thì cái này mới là dương thiên long bọn họ nhất là cảm thấy hứng thú để eddie quy luật thật ra thì chúng ta nắm giữ cũng không nhiều nắm giữ đều là bờ biển biệt thự ở nơi đó nói eddie mỗi một tuần lễ sẽ đi một lần trên căn bản là thứ bảy mới sẽ đi hơn nữa còn là mang vợ hắn cùng đứa trẻ trong ngày thường biệt thự khi ranh rỗi ngươi có người ở nhưng là cũng không phải là hắn phỏng đoán hẳn là hắn thân thích người phi châu các người vậy hẳn biết vừa bụn thân thích rất nhiều dương thiên long vừa nghe vừa gật đầu sau khi nghe xong hắn suy nghĩ một chút nói tiếp em ạ ngươi chắc chắn eddie mỗi một tuần lễ thứ bảy cũng biết đi không em mạ gật đầu một cái ta chắc chắn vậy hắn những thời điểm khác ở nơi nào các người chẳng lẽ cũng không biết dương tiên long không khỏi phải hỏi nói những thời điểm khác em mạ ngớ ngẩn tiếp theo lắc lắc đầu nói chúng ta chỉ đối với hắn cảnh b i ể n biệt thự đồ nơi đó cảm thấy hứng thú những thứ khác ngôi nhà địa điểm thật vẫn không biết ông chủ ta không có l ừ a gặp n g ư ờ i em mạ mặt đầy thể thành thần ngày hôm nay thứ mấy người làm đ n g nhiên lúc này giờ uff hỏi đại khái thứ tư dương tiên long không khỏi phải nói、em、đi vậy thứ bảy khi nào đi cảnh biện biệt thự buổi sáng còn là buổi tối h em mạ suy nghĩ một chút nói tiếp giống như là buổi chiều hắn sẽ đi cảnh biển biệt tự lầu chót có cái hồ bơi hắn chỉ thích ở nơi đó bơi bịnh hút xì gà nhìn biệt hơi em mạ trong lơ đãng là bọn họ buộc vòng quanh một bộ cường hào đắc ý hưởng thụ hình ảnh tới nhưng mà đối với dương thiên long cùng giờ uff mà nói bọn họ cũng không có loại này hình ảnh cảm ngược lại là lần nữa sâu hơn đối với eddie cứu hận cái này tên khốn kiếp chắc là dựa vào bán đứng người thủ hạ từng bước một lên em mạ ta nhớ được lầu chót chắc có hai cái hồ bơi đi có một cái rất nhỏ đó là làm cái gì đ ồ n g nhiên lúc này dương thiên long không khỏi được cau mày hỏi đó là cho eddy chó xa lớn em mạ cười một tiếng như thế nào có phải là người hay không cũng không có chó ở tốt là cho chó săn lớn dương thiên long không khỏi được s ữ n g sốt một chút đ ồ n g nhiên lúc này hắn nghĩ tới mình thuần dưỡng dịch đúng vậy cho chó săn lớn em mạ gật đầu một cái vẻ mặt thành thật nói eddy có hai con chó sói lớn chó hắn tựa hồ rất thích mỗi lần đến cảnh b i ể n biệt thự đi đều là mang theo người chắc chắn dương thiên long lần nữa một mặt rất là kiên nghị hỏi em mạ gật đầu một cái ta chắc chắn e d đi đứa trẻ vậy rất thích chọc cười chó s x n lớn đứa trẻ dương thiên long lần nữa không khỏi được sửng sốt một chút ngay sau đó hắn đầu góc bên trong xuất hiện một bức hỏa mặt tới ngay tại bọn họ vừa mới chuẩn bị lúc rời đi đống nhiên lúc này chỉ nghe gặp cửa vang lên một hồi tiếng gõ cửa r ồ n r ậ p ai giờ uff cùng dương thiên long cũng không hẹn mà cùng móc ra trong tay người gì ta lao đố đố bác sĩ thanh â m truyền v à o mở cửa vừa thấy chỉ gặp đố bác sĩ có chút nóng n ả y dậy rồi hắn vội bằng nói các người chờ lát nữa không nên ra ngoài thế nào bằng cảm giác dương tiên h long cùng giờ uff cũng biết chắc xảy ra chuyện gì hẳn là eddie chân chó cửa tới cái này trở về hơn hai mươi nghe nói từng phòng tìm kiếm các người liền n u ố t ở vậy chất rác dưới bên trong đỗ bác sĩ vừa nói vừa chỉ chỉ liền ở bên cạnh bọn họ vậy chất chữa bệnh rác dưới vậy em mạ đâu cái này mới là điểm chính eddie thủ hạ n h ầ m vào người chính là em mạ h á n đỗ bác sĩ do dự một chút nói tiếp hắn vậy tránh ta xem liền hắn trốn vào liền có thể đi chúng ta không cần giờ uff một mặt bình tĩnh nói đỗ bác sĩ suy nghĩ một chút giống như cũng là một cái như vậy lý hắn không khỏi được gật đầu một cái đúng chính là như vậy Em mạ thương thế vẫn còn khôi phục bên trong vì vậy hắn chỉ được ở đỗ bác sĩ cùng dương thiên long dưới sự giúp đỡ m i ệ n c ư ơ n g chui vào vậy chất c h ữ a bệnh rác dưới bên trong đi thôi xử lý xong hết thệ các thứ này sau đó đỗ bác sĩ hướng về phía bọn họ nháy mắt mới vừa đi ra phòng đồ lặt và không mấy bước chỉ gặp mấy cái thế tới hung hung người da đen lập tức từ nơi thang lầu vào tới mấy tên kia không cố kị chút nào tay cầm a c mặt đầy người tới không tốt cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hát giả tiến hóa nhé https 2 2 i h a gạch chéo chân com gạch chéo hát gạch n a n g ra gạch n a n g x ẹ n gạch n a n g hòa chương 595. xem xem ai làm ra vẻ càng thành thạo chương 595, xem xem ai làm ra vẻ càng thành thạo cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình đỗ bác sĩ ngươi thật không có ẩn nút qua cái đó t h ằ n g đ á n g chết một cái ăn mặc áo sơ mi bông người da đen nhìn đỗ bác sĩ không khỏi được một mặt hoài nghi hỏi đỗ bác sĩ gật đầu một cái một mặt bình tĩnh nói đúng vậy ta lửa gạt ngươi làm gì chứ nếu không ta cũng sẽ không để cho các người tới tầng hầm đến xem. hắn biểu tình trên mặt nhìn như rất bình tĩnh không giống như là nói dối dáng vẻ vậy bọn họ hai cái là làm cái gì thấy đô bác sĩ cho dù là ẩn nút ông chủ cựu nhân khẳng định vậy sẽ không nói thật áo sơ mi bông ánh mắt không khỏi được chuyển hướng dương thiên long cùng g uff nơi đó chúng ta cùng các người như nhau người làm cũng là vì tìm người mà đến g uff một mặt tình vơ nói cùng chúng ta như nhau áo sơ mi bông không khỏi được rồi miệng cười một tiếng chúng ta là đến thăm bệnh nhân các người cũng vậy sao g uff thấy tên này đơn giản là cầm mình chỉ số thông minh nói đùa hắn không khỏi được hừ nhẹ một tiếng nói người làm ta không có cùng ngươi làm trò đùa vậy hy vọng ngươi không muốn cùng ta làm trò đùa mọi người chúng ta có thể tới bệnh viện phòng ngầm dưới đất tới rốt cuộc làm gì ngươi chẳng lẽ không so ta biết không the uff thanh âm cũng không lớn hoặc giả là sợ đòi bên trong bệnh nhân duyên cớ nhưng là hắn lúc nói chuyện sức nhưng là vô cùng m ư ờ phần để cho tên này chân chó sau khi nghe cũng không khỏi được có chút kinh ngạc đứng lên xem ra đối phương cũng không phải người dễ chê ờ áo sơ m i đông bọn họ hết sức muốn từ the uff dáng vẻ nhớ lại tên này rốt cuộc đi theo là kia người đại ca bất quá tỉ mỉ vừa thấy sau đó ngược lại là phát hiện h ắ n tử này quả thật có chút lạ mặt đối với những thứ này phối hợp xã hội những tên mà nói bọn họ k i ê n kỵ nhất chính là lạ mặt người chủ yếu là không biết lai lịch của đối phương cái này không quen mặt người có thể là cái loại đó làm xong một phiếu liền rời đi trận địa nhân vật hung á c vừa nghĩ tới trước mặt cái này tướng mạo nhìn như vô cùng là rũ mánh người có thể là sát thủ nhà nghề tên kia không khỏi được sờ một cái bên hông xung lục khá tốt mang theo hắn không khỏi được thở ra một hơi dài hừ tên này tự nhiên cũng là không muốn ở các linh đệ của mình trước mặt mất mặt chỉ gặp hư lạnh một tiếng theo sau chính là vung tay lên chỉ huy dạy người thủ hạ ở phòng dưới đất này bên trong tùy ý tìm tòi giờ uff vậy là đối dương thiên long phất phất tay nói tiếp người làm người tìm tòi bên kia ta tìm tòi bên này thấy cái này hai tên là làm bộ ở làm bộ làm tịch đố bác sĩ thì cố nén nội tâm nụ cười ẹ tỉ chân chó cửa ở phòng giữ s á t nơi đó do dự một chút ngược lại là đố bác sĩ rất là sảng khoái các người đi vào tìm tòi cũng được bên trong là bệnh nhân bên trong là phòng giữ s á t tại sao có thể có bệnh nhân áo sơ mi bông tựa hồ muốn hết sức từ nơi này ở giữa tìm được sơ hở điểm đây không phải là không đủ ở sao đỗ bác sĩ mặt đầy bình tĩnh ta người này làm việc từ trước đến giờ thản nhiên cũng không biết tận lực dầu dếm cho nên rất tự nhiên đối mặt các người chỉ hy vọng các người chờ một chút đối xử tử tế người bệnh của ta áo sơ mi bông cười lạnh một tiếng ngay sau đó cũng là lớn bước sao rơi đi về phía phòng giữ sát dương thiên long thì cùng giờ uff dáng vẻ long trọng ở bên trong lục loại bất quá bọn họ dư quang nhưng là thỉnh thoảng đánh giá nhóm người kia chỉ gặp đám người kia ở phòng giữ sát sau khi tìm tòi một phen thấy cũng không có mình muốn muốn tìm mục tiêu sau đó liền đem sự chú ý chuyển hướng những thứ khác gian phòng thừa dịp nhóm người kia không chú ý đỗ bác sĩ vậy lặng lẽ đi tới một mặt diễn cảm ngưng trọng lắc đầu một cái tiếp theo nhỏ giọng nói lao dương bọn họ kiểm tra rất cẩn thận đảm bảo không cho phép ẻm m à sẽ bị phát hiện vậy làm sao bây giờ giờ uff ngược lại là vào lúc này lập tức cho hoàng hôn đỗ bác sĩ lắc đầu một cái mặt đầy mặc cho số phận dương thiên long chân mày cũng là chặt níu lại một lúc lâu hắn rồi mới lên tiếng nếu không như vậy đi chúng ta chủ động đi kiểm tra ngược lại cũng để cho bọn họ chiều rộng để tâm một chút các người thấy thế nào đối với chiêu này bị bất đắc dĩ lấy vào là lui The、uff cùng đỗ bác sĩ cũng chỉ được gật đầu một cái coi là là đồng ý chỉ gặp、The、uff sai bước một bước một mặt tương đương nạo mạn hò hét ở đó ở giữa phòng đồ lặt vặt lục loại một bên tìm kiếm một bên ở trong miệng hùng hùng hồ hồ hắn lại là thỉnh thoảng đem một ít phế cựu chữa bệnh dụng cụ ném tới trên hành lang tóm lại một bộ tương đương khó chịu dán vẻ thấy、The、uff người này tâm trạng thật là có thể dùng k h ẳ n g khái sục sôi để hình dung eddie bọn thủ hạ biểu hiện trên mặt t ư a hồ cũng có chút s ợ hai đứng lên nhóm người kêu tiếp tục tìm kiếm rốt cuộc bọn họ hay là chuẩn bị muốn đi vào lục soát cái đó phòng đồ lặt vặt dương thiên long bọn họ lòng cũng là lập tức dâng tới cổ học lên e sợ cho em mạ ở bên trong bị bọn họ phát hiện ngay tại áo sơ mi bông mang người mới vừa đi tới cửa thời điểm đúng nhiên lúc này áo sơ mi bông điện thoại di động reo cái này đột ngột lúc nào tới chuông điện thoại di động đem tất cả mọi người làm cho sợ hết hồn dương thiên long cùng giờ uff bọn họ lại là không ngoại lệ này áo sơ mi bông lấy điện thoại di động ra lớn tiếng nói sếp chúng ta ở phía dưới không có lục xoát đến cũng chỉ có mấy cái gian phòng không có t r a được sếp ý của ngài là em mạ thằng nhóc kia liền trăm phần trăm tránh ở bên trong áo sơ mi bông nhất kinh nhất xạ đứng lên tốt lắm chúng ta bây giờ lập tức lần nữa đem nơi này phong tỏa nhất định phải đem em mạ tìm được trừ cái đó bác sĩ còn có một cái người da trắng cùng một người hoa bọn họ không biết là tên nào thủ hạn nhìn như không giống như là người tốt ngươi lập tức tới ngay vậy thực sự quá tốt dứt lời chỉ gặp áo sơ mi bông vét miệng cười một tiếng đem điện thoại di động bỏ vào trong túi h á n tự hồ cũng không đội với lập tức đi vào lục soát mà là để phân phó khởi thủ xuống bây giờ liền đem phòng ngầm dưới đất con đường kia cho phong tỏa vì vậy cái đó em mạ ngay tại tên kia tựa hồ là nói cho dương thiên long cùng giờ uff nghe bất quá nhìn như bọn họ biểu tình trên mặt ngược lại cũng cực kỳ ổn định làm thế nào thừa dịp tên kia không chú ý hai người không hẹn mà cùng hỏi xem tình thế mà làm đi đơn giản dùng môi tiếng nói và ánh mắt trao đổi một chút hai người quyết định xem tình thế mà làm bởi vì làm ớ i vừa rồi áo sơ mi bông trong điện thoại nói cái đầu kia mà vô cùng có thể chính là edd i e nếu như là edd i e bỏ mặc như thế nào chúng ta đều phải đem hắn mang đi hai người một mặt kiên nghị lẫn nhau trao đổi ánh mắt phòng ngầm dưới đất chờ đợi không bao lâu chỉ nghe thấy được mặt chuyển đến bước lên bước lên bước lên tiếng bước chân theo cái này tiếng bước chân tới gần dương thiên long cùng giờ uff lòng vậy không khỏi khẩn trương ở bọn họ xem ra nếu quả thật là eddie vậy đơn giản quá tốt cũng đã tìm sao ngay tại lúc này cái tên kia cuối cùng đã tới hắn ánh mắt ngay sau đó lập tức cùng dương thiên long cùng giờ uff đối mặt với nhau đây không phải là eddie làm dương thiên long thấy tên nầy mới nhìn thời điểm hắn liền một mặt kiên định lắc đầu một cái tuy nói tên nầy leo kín h mát nhưng là vẹn vẹn chỉ xem bề ngoài hắn vẫn có thể một cái chắc chắn tên nầy cũng không phải là eddie ngược lại là ruff lấy làm kinh hãi trong lòng nhưng là nói tên n à y thế nào nhìn chúng đi như thế quen mắt đây cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hát giả tiến hóa nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo hạ gạch ngang r a gạch ngang s ẹ n gạch ngang hòa chương năm trăm chín mươi sáu ngoại tịch quân đoàn cuộc sống chương năm trăm chín mươi sáu ngoại tịch quân đoàn cuộc sống cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình giữa lúc ruff kinh ngạc trước mắt cái này có chút quen thuộc thời điểm không nghĩ tới tên kia lại là chủ động nói chuyện ruff đại qa ta ruff sứng suốt một chút không khỏi được lần nữa trận to hai mắt Thấy uff vẫn là không có nhận ra mình lúc này tên kia đem kính mát hai xuống cười hắc hắc tựa như trở lại trước kia cùng giờ uff quen biết c h u n g đụng đoạn cuộc sống kia kèn nhi giờ uff lúc này mới nhận ra tên kia thấy trước kia mình chiếu cố tiểu huỳnh đệ lại xuất hiện ở trước mặt mình giờ uff không khỏi được một mặt kinh ngạc vô cùng đây thật là đi mòn góp dày thì không tìm được được tới toàn không luồng thời gian nguyên bản lấy là không tìm được người này thật bất ngờ dưới mắt cuối cùng ở chỗ này thấy kèn nhi đại ca giờ uff trước kia bên ngoài tịch lính đánh thuê quân đoàn đối với kèn nhi từng có ân cứu mạng hơn nữa ở t h ư ờ n g ngày bên trong cũng là tương đương chiếu cố cái này rất là k h ô n khéo người vì vậy kẻn nhì vậy một mực trong lòng nhớ giờ uff người đại ca này hai người một mặt nhiệt tình ôm cùng nhau lúc này dương tiên long đỗ bác sĩ cùng với khẳng định những thủ hạ kia cửa cũng kinh ngạc đặc biệt là dương tiên long bọn họ hai ngày trước mới nói tới qua kẻn nhì tên n à y nguyên bản lấy là thật không liên lạc được nhưng là dưới mắt như thế vừa thấy lại là cơ hội tốt trời ban có lẽ đây chính là trùng hợp thôi đại ca ngươi tại sao lại ở chỗ này kẻn nhì không khỏi được có chút kinh ngạc nói chúng ta đổ bị một nhóm mắt trộm bên trong có trọng yếu tư liệu cũng là nghe người ta nói tên kia ở bệnh viện này cho nên ta cùng ta người làm cũng đã chạy tới giờ uff một mặt nghiêm túc nói k e n nhi cho ngươi giới thiệu một chút đây là ta lao đồng nghiệp cũng là đồng bạn hợp tác hoa hạ long tiên sinh ngươi tốt hoa hạ long tiên sinh đối với giờ uff l a o đồng nghiệp lại là đồng bạn hợp tác k e n nhi tự nhiên không dám t h ở ơ ngươi tốt k e n nhi tiên sinh dương thiên long khẽ mỉm cười nói vậy các ngươi tìm được chưa k e n nhi không khỏi phải hỏi nói g uff lắc đầu một cái không có tìm được chúng ta mới vừa rồi đem nơi này toàn bộ đều nhìn một lần căn bản không có thấy tên kia các người đâu nhìn dáng dấp cũng là ở tìm một cái người chứ kenn n g gật đầu một cái đúng vậy chủ chúng ta trong nhà bị trộm ông chủ để cho chúng ta đến tìm có chuyện như vậy ạ giờ uff không khỏi được nhữ mày một cái hắn do dự một chút nói tiếp lao đồng nghiệp ngươi tìm cái tên kia tên gọi là gì ta làm sao ta cảm giác cửa giống như là tìm cùng một người chứ nghe lời này một cái kenn n g lần nữa một mặt nho nhỏ kinh ngạc không thể nào đại ca chúng ta tìm một là một cái tên là em mà người này đây có hắn tấm ảnh dứt lời chỉ gặp kenny đem tấm ảnh đưa tới t e uff s ư n g sốt một chút ngay sau đó lại một lần nữa trận to hai mắt tiếp theo trong miệng tự lẩm bẩm không thể nào trùng hợp như vậy à kenny tự hồ có chút không dám tin tưởng trùng hợp như vậy tên nghề tma là một nghề kẻ cắp đúng không t e uff vẻ mặt thành thật nói chúng ta chính là ở sân bay bị bọn họ coi trọng sau đó liền bị trộm ta lúc ấy muốn tìm ngươi trợ giúp kết quả phát hiện ngươi cho ta lưu số điện thoại đã sớm không gọi được cho nên chỉ có thể tiêu tiền ngay khi mời một ít người chỉ điểm tới hỗ trợ Cái này không c h ú n g ta c ũ n g là t h ậ t vất tìm được l i ề n nơi này kết quả c ũ n g là k h ô n g thiên long q u f f vừa d ứ t l ờ i đ ế n g nhiên lúc này chỉ lúc gặp dương thiên long quát to một tiếng dương i ê n l o chúng ta mới vừa rồi lúc tiến v à o n g ư ơ i có phát hiện hay không có mấy cái hành tích rất khả nghi người Giờ UFF nữ mày một cái. tựa cái, hồ d o dự suy t ư một c h ú t t i ế p t h e o vậy c h í n h là không khỏi được gật đầu một cái ta nhớ ra rồi ta hoài nghi ẻ m mạ chính là bị bọn họ cho rời đi dương thiên long không khỏi được một mặt nghiêm túc nói kẻ nghĩ đây là có chút hoài nghi không thể nào em mạ đồng bọn đều bị chúng ta bắt được ai còn sẽ cứu hán người nhà hắn đi vậy mấy cái nhìn như rất nghèo ăn mặc vậy rất dở đuổi một chiếc xe ngựa dương thiên long một mặt nói như thật nói hắn như thế vừa giải thích tựa h ồ ngược lại cũng là rất hợp tình hợp lý kẻ n n h ỉ không khỏi được gật đầu một cái có thể tiếp theo chỉ gặp kẻ n n h ỉ lớn tiếng hướng về phía dưới tay mình cửa nói các người tất cả gian phòng cũng lục soát xong liền sao áo sơ mi bông gật đầu một cái chúng ta cùng giờ uff tiên sinh bọn họ cũng lục soát xong không có tìm được tên kia các người nhanh đi tìm chiếc xe ngựa kẻ nghỉ không khỏi được có chút chán nản đứng lên những chi tiết này vấn đề hắn lúc ấy làm sao cũng chưa có chú ý đây một phen ra lệnh sau đó áo sơ mi bông mang bọn thủ hạ nhanh chóng gọt ra khỏi phòng ngầm dưới đất đây là dương thiên long cùng giờ uff một viên căng thẳng lòng lúc này mới b u ô n g lòng không thiếu đại ca chuyện này liền giao cho chúng ta đi kenny an ủi giờ uff bọn họ nói giờ uff gật đầu một cái vậy cảm ơn ngươi huynh đệ kenny cười hắc hắc đại ca chúng ta ai với ai ngươi trước kia đối với ta đại ân đại đức ta bây giờ muốn báo cũng không kịp chúng ta còn nói những thứ này sao giờ uff cười một tiếng đều là chính là chuyện nhỏ đàn ông mà không cần cẩn trọng nên tính sao liền tính sao ta lúc ấy đối với ngươi c h i ế u cố cảm thấy ngươi rất trưởng nghĩa người lại rất thông minh lúc ấy đã nhận định ngươi là một có thể tạo chi tài không nghĩ tới ta quả nhiên không xem nhìn s ó t giờ uff nói xong một mặt hài lòng bố một cái kẹn nhỉ bà bay trước mắt kẹn nhỉ cùng năm đó cái đó vì sinh kế gia nhập ngoại tịch quân đoàn chàng trai không giống nhau hắn trải qua càng nhiều hơn tàng thương đối nhân xử thế cũng thay đổi được hơn nữa thành t h ụ nếu như không có ngươi ban đầu cứu ta vậy một mạng ta cũng không có ngày hôm nay kẹn nhỉ tuy nói là eddi thủ hạn nhưng là hắn vẫn là rất học chung với đi qua ở tỉnh nói đến động lòng người chỗ trong hốc mắt thậm chí cũng hiện lên hiện trước chút nước mắt vậy cũng là ngươi phúc lớn mạng lớn cùng ta không có quan hệ gì giờ uff cười cười nói kennedy lắc đầu một cái không đại ca ta biết cho nên ngươi lần này tới cũng đừng nghĩ đi À, vừa nghe cho nên ngươi lần này tới cũng đừng nghĩ đi lời này giờ uff cùng dương thiên long không khỏi được kinh ngạc giật mình buổi tối ta mời ngươi ăn cơm kennedy v ẹ mặt thành thật nói giờ uff cười một tiếng tiếp theo gật đầu một cái được chúng ta cũng là thật lâu không tụ buổi tối h ả o h ả o uống một chút đỗ bác sĩ ở một bên tất cả nghe dương thiên long cùng ruff hai người thứ khót lác trong lòng tự giác một hồi một cười bất quá hắn ngược lại cũng có thể hết sức k hắt chế nội tâm nụ cười ngược lại là âm thầm b ộ i phục bọn họ loại này hay khoe khoang năng lực tới buổi tối kẻn n ì ở mổ ga đi cụ tốt nhất một nhà nhà ăn mở tiệc mời ruff cùng dương thiên long lớn như vậy bên trong phòng bếp chỉ có bọn họ ba cái ăn uống đều là địa phương đứng đầu nhất nguyên liệu nấu ăn kẻn n ì không để ý chút nào ruff cùng dương thiên long ở lúc ăn cơm vừa ăn điểm dùng môi tiếng nói hoặc là ánh mắt trao đổi bọn họ quyết định vô luận như thế nào tối nay phải đem kẻn mỉ cho chi nếu là chiêu an như vậy thì không thể hạ chiêu thức giờ uff quyết định cùng kẹn nhỉ tới một lần đối xử chân thành còn như có thể thành công hay không hắn cũng làm một chút chắc chắn cũng không có dẫu sao hai người c á c h ra lâu như vậy rốt cuộc cái gì tính cách tính cách dưới mắt h ai cũng không nói rõ ràng c ô n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y dị tại đô thị https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo xì ở gạch ngang cặp gạch ngang than gạch g ngang y dị gạch ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi chương năm trăm chín mươi bảy k e o gọi đầu hàng t r ư ơ n g năm trăm chín mươi bảy kêu gọi đầu hàng cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình k e n nhi ngươi bây giờ là vì ai phục vụ giờ uff ăn một miếng bò bí tết sau đó một mặt bình tĩnh nói k e n nhi cười một tiếng ngược lại cũng không che giấu chỉ gặp hắn trực tiếp nói đại ca ta bây giờ ở eddie tiên sinh thủ hạng hữu chuyện eddie giờ uff không khỏi được nướng mày một cái cái nào eddie ta nhớ được somalia địa khu nhưng mà có mấy kêu eddie đại l a o k e n nhi lấy làm kinh hãi tựa hồ đối với khác k h á c kêu eddie người cũng không biết đúng vậy số malia ngành mỏ cái đó ẹt đỉ tiên sinh ngươi phục vụ cho hắn giờ uff không khỏi được thất kinh k e n n h gật đầu một cái hắn hơn nữa nổi lên nghi ngờ không biết giờ uff trong lời này rốt cuộc có ý gì tên tia trên mặt n ổ i là ngành mỏ ông chủ nhưng là thực tế bên trong ngươi hẳn biết chứ giờ uff vừa nói vừa nhẹ nhàng gõ một cái bàn ăn một mặt ánh mắt lấp lánh nhìn k e n n h k e n n h do dự một chút hắn biết rồi phu khẳng định cũng không phải một cái cam tâm người tình h m ị c h hắn dám như thế nói nhất định là có mình chắc chắn đúng vậy đại ca tên tia là một chùm ma túy k e n n e y diễn cảm bỗng nhiên lúc này ảm đạm không thiếu ta biết hắn là chùm ma túy cho nên ta muốn x i n khuyên ngươi một câu người làm g uff nói tới chỗ này lại ngớ ngẩn hắn nói tiếng nói hiển nhiên một lần nữa đem k e n n e y lòng hiếu kỳ trò treo lên đại ca ngươi muốn nói cái gì thấy g uff một mặt muốn nói lại thôi dám vẻ k e n n e y nhanh chóng hỏi tới chớ cùng hắn phối hợp g uff vẻ mặt thành thật nói eddie tên kia sớm muộn sẽ xảy ra chuyện k e n n e y cũng không có trả lời thẳng hắn mà là không khỏi phải hỏi nói đại ca ngươi là không là từ nơi nào nghe được phong thanh gì g uff lắc đầu một cái ta không có nghe được bất kỳ thanh âm nhưng là ma túy cái này là bất kỳ một người nào địa phương cũng sẽ không dễ dàng tha thứ bọn họ kết quả hoặc là phơi thây đầu đường hoặc là vào tù ngồi eddie chẳng qua là s o ma li a cái này chiến loạn quốc g i a một cái chùm ma túy mà thôi ngươi có thể xem xem mỹ châu những cái tia tiếng xấu rõ ràng chùm ma túy có mấy cái là kết quả tốt hơn nữa hắn tuyệt đối không phải cái đầu tiên gặp họa các người những thứ này tiểu đệ nhất định sẽ ở hắn trước trước sau đời k e n n y vừa nghe vừa gật đầu một cái bất quá hắn vẫn là im lặng không lên tiếng ta nghe nói eddie nhân phẩm rất tốt có cái kêu cầm đồ ngoại hiệu kêu đầu sư tử người ở không biết chuyện dưới tình m u ố n đi tới eddie thủ hạ làm việc kết quả eddie để cho đầu sư tử vận chuyển ma túy kết quả lại là lặng lẽ đem tin tức này thả cho cảnh sát sau đó nói tới chỗ này t uff không có lại nói tiếp mà là vẻ mặt thành thật nhìn k e n n h k e n n h sắc mặt t r ợ xanh t r ợ tím một lúc lâu hắn lúc này mới gật đầu một cái đúng vậy chuyện này ta biết không có biện pháp cảnh sát cùng eddie cũng là một phe vì hoàn thành nhiệm vụ phải hy sinh đầu sư tử nhưng mà ngươi biết không t uff bỗng nhiên lúc này thoại phong nhất chuyện đầu sư tử là chúng ta tốt nhất người anh em giống như ban đầu ngươi ta như nhau à kenny thất kinh hắn hoàn toàn không nghĩ tới giờ uff lại cùng đầu sư tử là bạn thân nhất sương sốt tốt sau một hồi kenny lúc này mới một mặt lẩm bẩm nói đại ca các người lần này đến chúng ta tới nơi này chẳng lẽ chính là vì đầu sư tử sự việc、giờ、uff gật đầu một cái nghiêm mặt nói kenny người ta năm đó ở rừng rậm thời điểm ta liền thường cho ngươi chúng ta có thể phát tài nhưng là phát tài thời điểm nhất định phải thản thản đẫm đ n g càng không thể đạp các minh đệ thi thể từng bước một lên trước cho nên ta bây giờ vậy người sáng mắt không làm tối t â m chuyện nói cho ngươi chúng ta lần này tới đây chính là muốn dẫn độ edd i e đầu sư từ lúc này không kinh ngạc nữa hắn trong lòng đã c o i để đến thật ra thì hắn cũng biết edd i e chắc chắn sẽ không lâu dài một khi t r á n h phủ bên kia nghiêm túc edd i e tuyệt đối là cái đầu tiên bị kéo ra ngoài tế cờ đại ca cảm ơn ngươi thản nhiên kenny miễn cưỡng n ặ n ra một nụ cười châm biếm kenny ta cần ngươi trợ giúp the uff vẻ mặt thành thật nói chúng ta bây giờ tìm không tới edd i e không biết tên kia rốt cuộc đi nơi nào có lẽ ngươi có thể nói cho chúng ta hắn bây giờ ở đâu nguyên bản lấy là kèn n h sẽ thẳng nói ra kết quả hắn nhưng là một mặt mờ mịt lắc đầu một cái đại ca nói thật ta vậy không phải rất do e d d y tung tích ta ở e d d y bán ma túy tập đoàn nhiều nhất coi như là một nhân vật trung tầng ta phía trên là e d d y tâm phúc s o ma hắn hẳn biết e d d y trước mắt chỗ ở vị trí bất quá có chuyện ta muốn nói cho ngươi đó chính là e d d y gần đây chắc chắn sẽ không ở somalia cái gì giờ uff cùng dương tiên long nghe lời này một cái không khỏi được thất binh thấy kèn n h một mặt thể thành khẩn dáng vẻ bọn họ không khỏi phải tin tưởng bởi vì là chúng ta ma túy cũng không nhiều eddie đi nước ngoài nói chuyện làm ăn ken n g h v ẹ mặt thành thật nói các người ma túy làm sao từ những địa phương kia trở tới đây đối với điểm này dương thiên long rất là tò mò đương nhiên là tàu hàng ken n g h khẽ mỉm cười đem ma túy cố định ở tàu hàng phía dưới sau đó ở trên biển khơi rong rối các người nói loại cảm giác này có phải hay không tốt cực kỳ đem ma túy bỏ vào dầu giấy dầu bên trong dương thiên long không khỏi được cả kinh nói ken n g h gật đầu một cái đúng vậy rất nhiều tầng dầu giấy dầu nếu không một khi nước vào vậy thì không dễ làm người làm các người chẳng lẽ sẽ không mình chế ma túy sao đ n g nhiên lúc này z uff nói chuyện kenny lắc đầu một cái lúc trước còn có thể chế ma túy nhưng là chúng ta bị chế tài cho nên rất nhiều nguyên liệu cũng không vào được không có biện pháp chỉ phải đi đông nam á hoặc là mỹ châu mua như vậy lời h á chẳng phải là thấp hơn z uff không khỏi được n h ữ n mày một cái những thứ này ma túy theo đuổi không phải là lời cao sao nhưng là chúng ta chuyển vận tính nhưng lớn hơn kenny cười nói vậy e d i bây giờ rốt cuộc ở nơi nào z uff có chút gấp với biết e d i tung tích đại ca ta trở về giúp ngươi hỏi rõ một chút kenn nghĩ vẻ mặt thành thật nói ta mới vừa rồi suy nghĩ một chút thật ra thì ngươi nói không sai eddie sớm muộn sẽ xong đời nhưng là chúng ta tuyệt đối sẽ so hắn sớm hơn xong đời ta không muốn làm hắn đá lóc đường cho nên ta được rời đi giờ uff gật đầu một cái có thể mang theo ngươi người nhà cùng ta đi ta bây giờ ở công cô kenn n g gật đầu một cái được ta bây giờ đã đem ta cùng người nhà ta giao cho ngươi đại ca vậy thì cần ngươi hãy mau đem eddie tung tích nói cho chúng ta đồng thời để cho người nhà ngươi mau chuẩn bị giấy thông hành từ mộ ga đi cụ đến hạt đi xã bẫy bạ sau đó sẽ đến bù nhị ạ sẽ có người ở sân bay tiếp các ngươi giờ uff vẻ mặt thành thật nói kenny gật đầu một cái ta buổi tối đi trở về hỏi dò một chút được nói xong giờ uff liền d ơ ly rượu lên cùng trước kenny còn có dương thiên long nhẹ nhàng đụng một cái ở trong khách sạn dương thiên long đ ố n g nhiên lúc này hỏi lao đồng nghiệp ngươi chắc chắn kenny là thật tấm lòng c ô n vợ ở dùng yêu cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y gì tại đô thị https hai hai gạch chéo tren com h gạch chéo xì ở gạch ngang cặp gạch ngang than gạch ngang easy gạch ngang do gạch ngang thi chương năm trăm chín mươi tám cố lập bị ả ma t u y chương năm trăm chín mươi tám cố lập bị ả ma t u y c ẩ n vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình đối mặt dương tiên long nghi vấn giờ uff k h ẽ mỉm cười tựa như hết thẻ trong lòng có dự tính vậy ngay sau đó hắn ngược lại cũng là một mặt bình tĩnh nói l ã o đồng nghiệp ta không dám cam đoan đối với kẻ nỉ trăm phần trăm tín nhiệm nhưng là ta dám cam đoan chính là ta hiểu hắn n g ư ơ i biết hiểu một người vậy thì được nhìn thấu hắn lòng thấy giờ uff lúc nói chuyện như vậy thề thành khẩn dương tiên long cũng không khỏi được gật đầu một cái tiếp theo cười nói lao đồng nghiệp ta biết ta ý nghĩa ta muốn ngươi hẳn rõ ràng Ta chỉ là dương tiên được, sau này h a g y long lắc đầu một cái còn không có ta một đoạn thời gian gần đây cũng là ngày ngày cùng c n d ở tiên sinh nữ phụ tá liên lạc nàng bên kia cũng không có tin tức gì hơn nữa nàng cũng nói Chỉ cần cấn là dương thiên long gật gật đầu nói ta đã ở nơi đó bố trí hết mấy dân mình một ngày hai mươi bốn giờ đối với nàng tiến hành bảo vệ nhóm người kia phỏng đoán cũng không biết cơn dở tiên sinh còn có một nữ phụ tá nếu không ta nghĩ lần trước bọn họ chắc chắn sẽ không thả quan à n g dương thiên long phân tích có đạo lý d uff vậy là theo chân gật đầu một cái suy tư một hồi lúc này mới không khỏi phải hỏi nói hoa hạ long vậy chúng ta đối với eddie biệt thự nơi đó quản chế tiếp tục vẫn là chấm dứt còn phải tiếp tục dương thiên long một mặt kiên nghị nói giống như là kẻ nì nói như nhau hắn không biết eddie rốt cuộc đi quốc gia nào hiển nhiên hắn đối với eddie lúc nào trở về lại là không biết theo ta xem eddie phỏng đoán cũng đi đã mấy ngày cho nên cái này hai ngày hắn hẳn thì biết trở lại somalia Giờ đồng nghiệp, người giỏi, chúng người trong phòng cùng cười, tiếp đi. Hai hồi, tiếp theo lại UFF chuyện hữu khẽ khen, mình phân tích theo cho một mặt một m còn tục rất ta trò lao lỉ vậy ở bà rất nhanh liền chạy tới dương thiên long trong phòng đem k e n n g sự việc nói cho bọn họ một lần và xí lỉ cùng ngự m ọ n phân tích góc độ cùng bọn họ lúc trước vậy trên căn bản là giống nhau như lúc xem ra dưới mắt chỉ có chờ đợi k e n n g tin tức mới là bọn họ niềm hy vọng thời gian ở một chút xíu trôi qua k e n n g càng không có cho mình gọi điện thoại ruff trong lòng thì càng cảm thấy không có chắc ngày mai sẽ là thứ bảy nếu như k e n n g không xuất hiện nữa hắn ngược lại là hy vọng edd i e mang người nhà xuất hiện ở vậy cảnh biển biệt thự nơi đó rốt cuộc ở tối thứ sáu kẹn n h ẹ n ruff bọn họ gặp mặt địa điểm gặp mặt là ở k e n n y trên xe bị ém đút trở lên dương tiên long the uff còn có v à xỉ lỉ sau đó k e n n y đi xe bắt đầu tràn đầy không mục đích ở khu thành phố bên trong chạy đại ca eddie đi châu nam mỹ k e n n y vẻ mặt thành thật nói hắn đi cổ lâm bi ạ vẫn là mexico the uff không khỏi được đội bằng hỏi ở châu nam mỹ cổ lâm bi ạ cùng mexico đều là chủ ma tuy tràn lan quốc gia vì tập đ ộ n công tác có thể nói hai quốc gia này cảnh sát là phí sức tâm tư năm gần đây theo kinh tế toàn cầu hóa một thể hóa phát triển nơi đó bọn ma túy bắt đầu đem truyền thống ma túy buôn lậu hướng internet hóa phân phối hóa phương hướng phát triển không đúng lần này eddie đã qua chính là học hỏi kinh nghiệm học tập cố lẩm bị a kenny một mặt bình tĩnh nói lúc này hắn đi nơi đó cùng cố lẩm bị a một cái tên là cộc bạ chủ m u ô n thuốc phiện nói chuyện làm ăn cái này eddie dã tâm có thể thật là lớn the uff không khỏi được mặt coi thường nói hắn bây giờ ở mộ gạ đ ỉ cù năng lực rất mạnh cùng cảnh sát quan hệ vậy rất tốt nơi này trên căn bản là hắn một cái ma túy vương quốc từ nơi này vận chuyển tới ma túy xa xa không ngừng hướng p i châu trung bộ địa khu lan tràn trước đó vài ngày lại có một người bị eddie cho bán cho liền cảnh sát tên kia ta biết đều là thuộc về tiểu lâu là một loại người nói tới chỗ này thời điểm kenny biểu tình trên mặt lộ vẻ được vô cùng là thất lạc có lẽ hắn đã thấy cái kế tiếp thuộc về mình kết quả cho nên ngươi được bắt chặt thời gian là người nhà ngươi làm giấy thông hành người làm giờ uff một mặt bình tĩnh nói vậy eddie đ ạ i khái lúc nào trở về ngươi biết không kenny lắc đầu một cái hắn trở về nước thời gian ta thật vẫn không biết bất quá lúc trước eddie thì có muốn đi châu nam mỹ phát triển ý tưởng không đúng lúc này thêm nói chuyện làm ăn cùng tìm chỗ ra cùng nhau phải lão đồng nghiệp có tình huống gì tùy thời cùng chúng ta liên lạc g uff vừa nói vừa đưa cho kenny một điếu xì gà đại ca ta không biết rút ra đồ chơi này tác dụng chậm lớn kenny mặt đầy n g ạ i quá vậy được chúng ta bây giờ tìm một chỗ uống mấy ly đi g uff vừa nói vừa hung h á n hít một hơi xì gà đột nhiên ngay tại lúc này kenny điện thoại di động theo vừa thấy điện tới kenny không khỏi được n h í u mày một cái đại ca là số mạ điện thoại kenny vừa nói vừa hướng về phía bọn họ làm một nhỏ giọng một chút động tắt tay số mạ là kenny đại ca ở cái này cái lúc buổi tối tìm k e n nhi nhất định là có cái gì nhiệm vụ trọng yếu muốn nói rõ số mạ tiên sinh k e n nhi mặt đầy k h á c h k h í được ta lập tức tới ngay k e n nhi giọng trở nên có chút lo lắng sau khi cúp điện thoại hắn không khỏi rất đúng trước giờ uff nói lại ca số mạ tìm ta có chuyện ta bây giờ phải đi biệt thự của hắn một chuyến không biết tại sao nghe lời này một cái dương thiên long trong lòng đột nhiên bây giờ lập tức đổi được bất thức đứng lên k e n nhi số mạ nhà ở nơi nào dương thiên long không khỏi phải hỏi nói vọng hải đại đạo số bốn trăm sáu mươi biệt thự kèn nhi trả lời phải vậy ngươi đi đi chú ý an toàn dương thiên long sau khi nói xong nhưng là đổi được không nói một lời đứng lên ở đường vừa tìm một địa phương kẻn mỹ đem bọn họ ba cái tháo các lao ra mà vung xuống đi sau đó tiếp theo lại nhanh chóng một cốc cần gà hướng vọng hải đại đạo nơi đó sổ mạ biệt t ự nhanh chóng đi tới bọn họ chỗ xuống xe vừa vặn cách bãi biển không xa một hồi gió biển thổi bạo ba tên đều không khỏi được dùng mình thân thể bọn họ phản ứng tựa hồ cùng mùa màng này không tương tích h ứ n g ba người ở đường phố vừa bắt đầu liền tràn đầy không mục đích đi dưới mắt bọn họ chỗ ở vị trí với khu náo nhật cùng ngoại ô tiếp dắt chỗ vì vậy người ngược lại cũng không phải rất nhiều các bạn trẻ nếu như e d d y e mười ngày nửa tháng cũng không trở lại chúng ta nên làm cái gì đông nhiên lúc này theuff lập tức ngừng lại chỉ gặp hắn vẻ mặt thành thật nhìn dương tiên long cùng v ạ sỉ lì không khỏi phải hỏi nói c ô n vợ ở dùng yêu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https 2 a gạch chéo chen com gạch chéo dai gạch ngang đủ ổng gạch ngang tuồng gạch ngang con gạch ngang toát chương năm trăm chín mươi chín người chỉ điểm gặp nguy hiểm chương năm trăm chín mươi chín người chỉ điểm gặp nguy hiểm c ô n vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giút mình bậy chúng ta đi ngay cộ lẩm mỹ ạ muốn nói làm liền làm dương tiên long một mặt bình tĩnh nói vạ sĩ lùi vậy đi theo gật đầu một cái đúng chúng ta đi ngay cổ lẩm bị ạ giờ uff thấy cái này hai tên sắc mặt là kiên nghị như vậy hắn cũng không khỏi được đi theo gật đầu một cái một mặt sảng khỏe nói tốt lắm chúng ta đi ngay cổ lẩm bị ạ ở châu nam mỹ liền hẳn cái gió nổi nước lên ha ha lúc này bọn họ từ ngoại ô hồi khách sạn không có đ á n h xe mà là lựa chọn đi bộ ba người đi dậy đường tới đều là hổ hổ sinh phong hơn mười cây số chặng đường cứng rắn là bị bọn họ xài hơn một tiếng một chút liền đi tới buổi sáng ngày thứ hai dương tiên long mới vừa dậy t h ngay tức thì dương tiên long lập tức nghĩ tới tối hôm qua kèn ni nhận cú điện thoại kia trong điện thoại kèn ni đại ca sổ mà muốn hắn sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn chẳng lẽ kèn ni đã xảy ra chuyện gì dương tiên long nhanh chóng mặc xong quần áo bước nhanh vội va đi về phía dưỡng uff gian phòng chờ hắn đi vào thời điểm phát hiện và si ly cùng hữu mọn đã đến The UFF biểu tình trên mặt rất là ngưng trọng nhìn dáng dấp nhất định là có chuyện gì đã xảy ra các bạn trẻ kèn nhì xảy ra chuyện The UFF nhìn quanh một chút chung quanh sau đó một mặt ngưng trọng nói vạ sĩ lỉ cùng h ễ u m ộ t lòng vậy lập tức lộp bộ đứng lên bọn họ hoàn toàn không có dự liệu được kèn nhì vậy mà sẽ xảy ra chuyện có phải hay không sổ mạ hoài nghi hắn dương thiên long nhữ m ẩ y một cái không khỏi phải hỏi nói The UFF gật đầu một cái đúng vậy số mạ đem hắn bắt tên cố này n lại dám đối với ta tiểu đệ ra tay lao đồng nghiệp ý ngươi là chúng ta vậy bị phát hiện hữu mọt vẻ mặt thành thật nói vậy mà giờ uff nhưng là lắc đầu một cái không chúng ta còn không có bị phát hiện đó là n g u y v n m ặ t có chút không hiểu hắn đầu góc mơ hồ không biết trong này rốt cuộc chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm nay ta nhận được kẻn nỉ vợ điện thoại lúc ấy ta cũng rất giật mình bởi vì là ta cùng kẻn nỉ vợ cũng không nhận ra nhưng là nàng nói cho ta là kẻn nỉ cho nàng điện thoại di động dây số vì vậy ta hẹn nàng thấy cái mặt nguyên lai、like、eddy ở cổ lẩm bị áp bị nơi đó chùm ma túy giữ lại mà kẻn nỉ cái này hai ngày lại mang người nhà đi làm giấy thông hành thật bất ngờ lại là sẽ khác lưu manh phát hiện hai chuyện này tình liên tưởng đến cùng nhau muốn không đi nghĩ như vậy cũng không được. The Uff đơn giản đem sự việc nói một lần. Eddie ở cổ lâm bi đã bị trùm ma túy giữ lại. điểm này ngược lại là làm dương thiên long và si ly cùng h i ể u móc thất kinh. đúng vậy ta cảm thấy tin tức này trăm phần trăm theo dĩ vẫn nói Eddie sớm trở về. The Uff vẻ mặt thành thật nói. như vậy lão đồng nghiệp người biết Eddie tại sao phải bị bọn họ giữ lại sao. vị m ó t rất là tò mò. The Uff lúc này lắc đầu một cái ta cũng không biết những thứ này đều là kẹt h ì dự cảm được không ổn sau đó len lén nói cho vợ hắn. sau đó vợ hắn tối hôm qua liền mang theo người nhà chạy ra sáng sớm hôm nay t ì m ta vậy chúng ta nên làm cái gì vạc s i l ì không khỏi phải hỏi nói the uff cũng không nói lời nào mà là nhìn xem dương thiên long cùng người b ọ t tựa hồ đang trưng cầu bọn họ ý kiến muốn ta xem dù sao e d d y bây giờ không có ở đây somalia chuyện này không đúng chẳng qua là soma biết hơn nữa hắn cũng chỉ là suy đoán cho nên chúng ta được lập tức hành động b ắ t soma cứu ra kenny dương thiên long hơi sau khi suy nghĩ một chút liền thẳng nói t uff vẫn là không có nói chuyện mà là tiếp tục nhìn xem bị mót m ị mọt sau khi suy nghĩ một chút cũng là không khỏi được gật đầu một cái vạc sĩ lui cũng là gật đầu một cái những người này cho giờ uff lòng tin giống như là dương thiên long nói như vậy dưới mắt chuyện này nhất định là càng nhanh giải quyết càng tốt phải các bạn trẻ vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ xô mạ biệt thự nơi đó g uff vừa nói vừa móc ra x ú n g l ụ n g xô mạ biệt thự nơi đó tình huống như thế nào m ị mọt thấy tên n à y tựa hồ lại phải xung động hắn vội b à n g hỏi ta còn không có hỏi kèn mị vợ bây giờ ta cho nàng gọi điện thoại nàng hẳn rõ ràng dữ lời chỉ gặp ruff lấy điện thoại di động ra liền chuẩn bị m u ố n đánh đợi một chút người làm thấy ruff muốn gọi điện thoại dương thiên long nhanh chóng cho dừng lại thế nào hoa hạ long ruff không biết làm sao ta biết nơi đó tình huống dương thiên long một mặt bình tĩnh nói à người biết tất cả mọi người đều rất kinh ngạc bởi vì là ta lúc trước liền đi nơi đó dương thiên long một mặt bình tĩnh nói sộ mạ biệt thự không có nhiều như vậy đường ngang ngó tắt chúng ta mang theo không tiếng động súng trường trực tiếp đi vào chính là túi quản để cho bọn họ thoải mái n i ê n g i ê n liên nghĩ tới tên này trước kia vậy là vô cùng thật kỳ vì vậy đối với dương thiên long những lời này tựa hồ không có ai sẽ đi hoài nghi thật ra thì lúc trước dương thiên long cũng đã thông qua bản đồ điện tử tra xét nơi đó tình huống tới vì vậy lúc này mới dám như vậy khẳng định tất cả mọi người đều không khỏi được gật đầu một cái đơn giản chuẩn bị một phen sau đó trừ ra bị thương cùng với bảo vệ kẹt n í người nhà vậy sắp xỉ hơn mười người da đen dân binh không có đi ra ngoài r a còn lại hai mươi người toàn bộ đi sổ mạ biệt thự dọc theo đường đi tất cả mọi người không nói một lời mà dương thiên long vậy một mực thực thì nhìn nơi đó tình huống e sợ cho sổ mạ bọn họ rời đi biệt thự đến biệt thự vùng lân cận sau đó tất cả mọi người cũng không gấp với lập tức đi vào mà là nghe do giờ uff phụ trách đã n bài tới vạ sĩ ly n g ư ơ i và ta là đột kích tiểu tổ n g ư ơ i phụ trách từ trước cửa ta phụ trách từ cửa sau chúng ta cửa sau công kích trước đến lúc đó sẽ nghiêm trọng hấp dẫn bọn họ sự chú ý các người nhân cơ hội công đi vào hoa hạ long ở vạ sĩ ly bọn họ công sau khi đi vào các người nhanh chóng đi tìm kiếm can n y nhớ không nên bị đối phương cho dây d ư a tới Lão đi ồ n n g g h ệ p phụ người tổ r trí. ra á cánh gác, c có tăng hoặc là, là cánh chóng nói cho chúng ta. cuối cùng cho hiệu giao phó nói, Phân công không có cùng, nhưng là mục đích nhưng là nhất trí. thúc cả cũng h khi nhanh hiệu phó Phân không nhưng nhưng nhất lệnh không nhiệm tăng viện nói nói. an người nghị nào. giao một mật mọi đảm sát tới ta. kết tất t bài Đi, đó, có là là là là sau đây, ZUFF ZUFF gì thứ nhất cùng ta về phía sau cửa dứt lời ruff đem cửa xe vừa mở ra một mặt bình tĩnh mang mình tổ viên đi về phía sổ mạ biệt thự cửa sau ngay tại ruff bọn họ sau khi xuống xe không tới mười giây nơi này vạ xì lì cũng là mang thủ hạ hắn xuống xe nhanh chóng hướng đi cửa trước đi giờ uff đầu các ngươi đỉnh có người dương thiên long thì dùng bản đồ điện tử quan sát ngươi làm sao biết giờ uff s ư n g sốt một chút đừng để ý ta trước cạn điểm hắn nói sau dương thiên long quả quyết nói g ờ uff thấp giọng cười hh rõ ràng lao đồng nghiệp c ô n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https 2.2 gạch chéo tren com gạch chéo dai gạch ngang đủ ổng gạch ngang tuồng gạch ngang con gạch ngang tốt chương sáu trăm công vào biệt thự t r ư ơ n g sáu trăm công vào biệt thự cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình giờ uff đối với dương thiên long nói rất tin không nghi ngờ thấy trên lầu chót có người sau đó chỉ gặp hắn hướng về phía bên cạnh mình một cái dân binh nhỏ giọng nói gì rất nhanh tên kia liền hiểu ý chỉ gặp cái này dân binh từ dưới đất nhặt lên một hòn đá sau đó hướng lầu chót lập tức ném lên、Bặng. thanh â m này rất là thanh thúy liền liền dương thiên long bọn họ cũng có thể nghe gặp đúng như dự đoán cái tên kia vừa gặp trước có hòn đá không k h i được nhanh chóng từ trên nóc lầu thỏ đầu ra giờ uff quả quyết bắn súng ngay tức thì lộ vệ tên kia thân thể giống như là bao cắt như nhau đùng lập tức rớt xuống làm xinh đẹp lão đồng nghiệp các người bây giờ có thể leo tường tường sau nơi đó không có bất kỳ người trông chừng có thể sử dụng phi hổ móng giờ uff i ữ tợn cười một tiếng tiếp theo hướng về phía mình các đội viên làm một leo tường động tắt tay chỉ gặp một cái đội viên giơ tay lên ở giữa đánh súng cái này đánh súng lập tức bắn ra phi hổ móng chỉ nghe gặp nhẹ một tiếng tiếng b a chạm phi hổ móng b ữ n g vàng treo ở trên b á y tường những thứ này người da đen dân binh người người thân thủ nhanh ẹ có thể tham gia lần hành động này dĩ nhiên là các dân binh giữa người xuất sắc mượn dây thừng bọn họ rất nhanh liền tiến vào sổ mạ khu biệt thự bên trong z uff là cái cuối cùng đi bảo nhưng mà ngay tại hắn mới vừa đi vào thời điểm chỉ gặp hắn mới vừa rồi bị mình bể đầu cái tên kia quần áo trong túi phát ra điện thoại vô tuyến dòng điện thanh dù v a nhận được xin trả lời dù v a nhận được xin trả lời thanh em này lập lại nhiều lần z uff chân mày không khỏi được chặt giữ lại cũng không biết cái này bị mình làm rơi người có phải hay không kêu dù a bất quá hắn rất nhanh ngược lại cũng là hiểu được nếu điện thoại vô tuyến bên trong vẫn luôn không có chuyển tới dù vựa thanh â m như vậy không đã nói lên tên này chính là dù vựa sao thấp nửa mình dưới tiến về trước giờ uff nhanh chóng ra lệnh những thứ này dân binh lúc trước còn có chút nên ngang dân binh vừa gặp trước giờ uff để cho bọn họ nhanh chóng cúi người tiến về trước nhanh chóng lập tức đem tư thế cho cúi thấp e sợ cho bị người nào phát hiện sau đó giống như là cái đó mới vừa rồi người xui xẻo như nhau lập tức bị đổ bể lao đồng nghiệp có người đi ra ngay tại các người mặt bên dương thiên long không chớp mắt quan sát nơi đó thế cục vừa gặp trước có người đi ra hắn không khỏi được nhanh chóng nhắc nhở hai người các người có năm chắc có thể đối phó sao hoa hạ long ta cũng phát hiện hai tên kia z uff thủ tiêu bên trái cái đó bên phải cái đó để lại cho ta vạ s i ly vậy lặng lẽ leo lên đầu tường z uff cười hh ắ c ắ c không thành vấn đề lão đồng nghiệp ngươi chờ lát nữa đến một chút chúng ta cùng tiêu diệt bọn họ. Không còn kịp rồi, ta trước rồi, tiêu diệt ta một cái sau đó vạ s i ly lời còn chưa dứt z uff chỉ nghe gặp vô tuyến điện hai ngay bên trong chuyển đến nhỏ xíu tiếng va chạm rất rõ ràng cho thấy vạ xi ly tên lẩy nổ súng t f f nhỏ hai lắng nghe quả nhiên còn bắn súng sau ngay tức thì nghe có người ngã xuống đất thanh âm đại ca có người tới tập kích còn sót lại cái tên kia thấy có đồng bọn bị giết chết hắn không khỏi được nhanh chóng lớn tiếng nói giờ uff sứng sốt một chút không nghĩ tới tên này phản ứng là nhanh như vậy thấy vậy hắn b ộ i vàng từ bên tường chỗ lập tức nhảy ra ngoài hướng về phía tên kia b ậ c b ậ c b ậ c chính là một băng đạn tên kia thân thể trên không trung b ạ n bẹo mấy cái sau đó cũng là ầm ầm ngã xuống đất ai bên trong chuyển đến xót xếp thanh âm ngay sau đó bên trong bắt đầu b ằ n bắt bốt không mục đích gì bắn đứng lên t h UFF cùng Vasili vừa nghe thanh â m này liền biết đối phương là không có mục đích bắn. Vasili, người đem cửa sổ sắt đất giết chết cho ta, sau đó hướng về phía bên phải nhất khai hỏa, các người hấp dẫn hỏa lực. t h UFF hướng về phía vô tuyến thai n g h nhắc nhở. Vasili một mặt d ứ t k h o á t nói, không thành vấn đề. Lời của hắn vừa d ứ The UFF bọn họ chỉ nghe gặp cửa sổ sắt đất hộ đúng khối đúng khối rơi xuống thanh â m Nay g sau đó, Vasili thẳng đem mục tiêu nhắm ngay bên phải nhất vậy hộ cửa sổ, hướng về phía nơi đó bắt đầu tràn đầy không mục đích bắn đứng lên. t h u -F, f làm xinh đẹp không ẻ đ ị c trước mắt c đem chú thành vấn à o đề chỉ cần các người thủ tiêu bên phải nhất mấy tên kia và si ly bọn họ là có thể xông vào đến lúc đó do chúng ta phụ trách đối với lầu hải bắn dương tiên h long một mặt buông lòng nói bọn họ một tổ này trước mắt vẫn là mặt đầy thản nhiên bởi vì là cũng không có thấy được lầu hai có sổ mạ lưu manh ruff đem thủ hạ các dân binh gọi về tới đây nhẹ dọn g dỉ hai một phen sau đó tiếp theo dẫn bọn họ thân thủ bén n h ả y từ bên trái nhất cửa sổ nơi đó nhảy vào đối với lần này bên phải nhất mấy tên kia hồn nhiên không biết bọn họ còn lấy làm đối thủ một mực đem sự chú ý tập trung ở bên phải nhất tay dậy xuống rơi mấy tên kia rất nhanh liền bị ruff bọn họ cho dễ dàng tiêu diệt đông nhiên ngay tại lúc này nơi thang lầu lại vang lên một hồi tiếng súng tiếng súng này hiển nhiên là hướng về phía、Z、g uff -E、bọn họ b ắ n tới bất quá dưới mắt、Z、g uff -E、bọn họ đã toàn bộ ẩn nút tốt lắm những tên kia cũng là không mục đích gì ở b ắ n g uff -E、cười h ắ c h ắ c tiếp theo ném ra mấy cái luồng đạn chớp vê anh luồng đạn chớp phát ra cực kỳ tia sáng chói mắt đám kia đứng ở thang lầu ở giữa bắn những tên tựa hồ chỉ cảm thấy được trước mắt một hồi hào quang chói mắt cái này chói mắt hào quang để cho bọn họ gần như với cái gì cũng xem không thấy chỉ cảm thấy được trước mắt một hồi trắng mờ mịt bất quá trong tiềm thức bọn họ vẫn còn ở bắn chỉ bất quá nghe tiếng súng này so với chi lúc trước yếu đi không thiếu luồng đạn chớp kéo dài thời gian không sai biệt lắm một phút cơ đó g uff ở ném ra luồng đạn chớp thời điểm lại nhanh chóng hướng chỗ đó ném mấy cái đạn khói hu hu hu đám người kia bắt đầu có chút không nhịn được ho khan g uff cầm ra đã sớm chuẩn bị xong khẩu trang đem mềm thể nước trong bình đổ ra nhanh chóng đem khẩu trang thấm ướt sau đó tiêu bẩy khu vực giơ một cái uy lực lớn m 1 6 một mặt tiêu sái từ phòng khách c h ố i ngày đã qua m 1 6 bắn ra mang theo g The uff khoái cảm viên đạn cái này một băng đạn đánh đi xuống sau đó tựa hô cảm thấy có chút không đá biển The UFF không khỏi được đem lựu đạn bắn khí một điều chỉnh. Rain. Thang lầu ở giữa lập tức bị đánh trúng. The UFF một mặt mỉm cười trốn vào phía bên phải bên trong cửa. toàn bộ bên trong phòng khách đã hoàn toàn yên t ĩ n h lại. chứ thỉnh thoảng có thể nghe gặp có đối phương nhỏ nhẹ trên thống khổ thanh. những thứ khác thanh â m lại cũng không nghe được. v à s i lee, người nơi đó tình huống như thế nào. The UFF không khỏi phải hỏi nói ta đã chiếm lĩnh phía bên phải cửa số. chúng ta lập tức xông vào. Hoa hạ long, lầu hai có thể hay không thấy được kẻ địch. v à s i lee không khỏi phải hỏi nói. không có. các người nhanh chóng vào dương tiên long đội bằng nói sau đó ngay tại lúc này dương tiên long chỉ nghe gặp vô tuyến hai ngay bên trong chuyền đến một hồi chó săn sủa đ i ê n cùng thanh Go go! Giờ không giận mắng. dùng đủng giải gạch gạch gạch ngang gạch ngang trường giao trường giao chéo chân.com chéo cao Cơ được Côn cầu lịch lịch Thích Thích côn cầu chọn mơ một mặt ảm nở! nổi nhé dùng khen thưởng ở khỏi tiêu dài liệt liệt tiêu UFF phâu phâu đấu đấu hộ HTTPS2.2 bình vợ vợ dễ dễ bộ và 601. 601. đ n g nhiên lúc này chỉ gặp một cái đưa máu đầu lưỡi đỏ c h ó săn lớn lập tức gọn tới giờ uff trước mặt nếu như mới vừa rồi giờ uff không có ném đạn khói cái này con chó sói lớn chó có lẽ đã sớm bị phát hiện nhưng là lúc trước hắn ném ra đạn khói đưa đến căn bản không có thấy được cái này con chó sói lớn chó gầu chỉ gặp chó săn lớn một mặt hung tợn nhìn chằm chằm giờ uff cùng một cái dân binh ngay tức thì tên này liền lập tức nào tới giờ uff quả quyết c h ư ớ c mắt tránh thoát cho săn lớn mách mác g ầ thế nào hột sau đó cho săn lớn không khỏi được lần nữa sủa điên cuồng nếu như một người bình thường như vậy động tác nhào tới nói t uff nhất định là có phản ứng thời gian đem hắn bắn chết nhưng là dưới mắt đổi lại liền một cái bén n h ẹ dị thường chó săn lớn vì vậy t uff còn chưa kịp kéo c ò súng chỉ gặp chó săn lớn lại tổ chức nổi lên thứ hai ba tấn công b a c c b a c c vậy ngay tại lúc này thang lầu ở giữa truyền đến người da đen lựu i díu gào t h é t thanh âm đi đôi với thanh âm này mà đến còn có bắn thanh âm t uff cùng một cái khác người da đen không khỏi được hủ suất mồ hôi l ạ n h cả người lại là chó săn lớn lại là người da đen lưu mạnh Cái này đặc i này b ệ thủ là a thua thiệt được nhanh chí, dùng vũ khí trong tay qua đưa i tới thiệt cái mới dối, liệu đầu được để ZRUFF ZRUFF nuốt ZRUFF cấu. vây vũ này công chó tức chí, chặt chặt còn căn trước. chó căn có sắc chó cao không không săn lớn nhào trên mình, dùng trong nó răng nhọn, cái này mới không còn bị căn trước. Chó săn lớn móng nhưng là căn bản nhả nó đưa ra sắc bén móng chó tử, ở trên mình liệu mạng à là khí h lập Vất tử, t ra ở ở bị tiêu hắn mới vừa từ thang lầu ở giữa xuống lưu manh vừa gặp t r ư ớ c chó săn lớn cùng ruff cuốn với nhau nhanh chóng giơ lên súng nhưng mà bọn họ còn chưa kịp b ó c cỏ liền trực tiếp bị người da đen các dân minh giết chết so sánh với những con ngựa này t ử người da đen dân binh sức chiến đấu cao hơn bọn họ không thiếu d ấ u sao bọn họ nhưng mà si mãn và s i lý những thứ này mánh nam cửa cho gắng gượng từ ma quỷ trong trại huấn luyện huấn luyện ra nhưng mà ngay tại bọn họ mới vừa đem thang lầu này chỗ lưu manh thu thập sau đó n g ẫ nhiên lúc này chỉ gặp ba bốn cái l i ề u đạn b ò túi lập tức từ lầu hai này xuống cháy mau vừa thấy là l i ề u đạn b ò túi những thứ này người da đen dân binh nhanh chóng hướng chỗ khuất chạy đi bọn họ tựa hồ quên mất giờ uff vẫn còn ở cùng chó săn lớn làm đấu tranh giờ uff vậy phát hiện kẻ địch ném ra lựu đạn bỏ túi nguyên bản hắn đã đem c h ó săn lớn cho ấn ở trên mặt đất nhưng là dưới mắt hắn nhưng là nhanh chóng dùng hết khí lực cả người lập tức đem c h ó săn lớn cho xoay ngược lại b ế lên u chó săn lớn bị lố võ có lực giờ uff làm phải là kiệt sức chỉ được phát ra yêu đớt tiếng gạo nó cũng không có lúc trước cái loại đó ngoan kinh khí chất ẩm lưu đạn bỏ túi uy lực thực không nhỏ mới vừa b ọ t vào trong sân vạ xỉ lì vậy cảm nhận được cái này nổ mang đến sóng trùng kích vạ xỉ lì không khỏi được vậy nhanh trong túi xuống liền thân thể sau đó mà ngay lúc này lầu hai vậy chui ra mấy cái lưu manh chỉ gặp bọn họ tay cầm á cờ Thướng、si、họ chính bọn vạ xì ly là một l người bắn. nói manh bắn chính n bạc. cửa xác Tuy rất lưu cõi, ư kém h độ là lên này những đạn này đánh trên đất, tung lên đầu đạn n h đất, đầu tué n biến thành lưu đạn. n g g là lập lưu À. tức Một ư da đen dân binh lập tức nằm ở trên mặt đất chỉ gặp tên n à y một mặt thống khổ c h e mình bị thương bắp chân rất nhanh chỉ gặp cái này bị thương dân binh ống quần chỗi chạy ra một bãi máu chất lỏng màu đỏ tới vạ xì đi nhanh chóng g ơ súng bắn liền dương thiên long vậy phát hiện cái này một đầu nghe hắn vậy nhanh chóng chỉ huy mình một tổ này hướng lầu hai sân thượng bắn không tới nửa phút thì có ba cái lưu manh bị đánh chết ở trên ban công còn sót lại người thì nhanh chóng một mặt kinh hoàng thất thố chạy trốn tới trong phòng giờ uff dương tiên long mới vừa rồi vậy nhìn thấy lầu một nổ thấy vậy hiện trường nổ hẳn cách giờ uff bọn họ nhà vị trí cũng không xa vì vậy dương tiên long không khỏi được nhanh chóng thông qua vô tuyến điện hệ thống hô gọi lên giờ uff hu hu hu hu hu hu c u hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu r u hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu h hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu h hu The、uff lần nữa nhìn c h ă m c h ă m vừa thấy chỉ gặp cái này con chó sói lớn chó đã hoàn toàn tiêu trên lưng của nó bị mấy khối đánh mảnh đánh trúng mụ vừa nghĩ tới mình nếu không phải bị chó săn lớn cho dây dựa ở mình cũng không biết thiếu chút nữa bỏ mạng có chút tức giận giờ uff cầm lên súng trong tay hướng chó săn lớn chính là một lần mánh liệt bán đánh cái này chó săn lớn cả người trên dưới là dấu đạn thật m ệ t mọi sau đó lúc này mới xóa bỏ hoa hạ long ta không có sao giờ uff hướng về phía hai nghe nhẹ nhàng nói hoa hạ long địch nhân ở lâu hai chúng ta công không đi lên làm thế nào bằng cảm giác The biết toàn thể trí một tuyệt một thượng phương hoàn họ chiếm cho phong khóa, một khi bọn họ lũ đầu, tuyệt đối là một hồi phục thể đem UFF đầu, bọn bọn đối đối viên đã đùng đùng đùng đạn công Sân thượng có thể hay không leo lên. leo là có có vị vụ. hay lũ dương tiên long vừa nói vậy vừa đeo trước mình các tổ viên xông lên vào viện tử bên trong không thể đối phương rất có thể sẽ ở đó mai phục vạ sĩ lì chỉ chỉ đối phương có thể địa điểm ẩn nút nói cho hắn nói dương tiên long trầm mặt một chút đ ỗ n g nhiên lúc này hắn lập tức nghĩ tới không người phi cơ tấn công đồ chơi kia ở mình bị diện trong kho hàng dương tiên long chạy mau đến một cái ẩn nút xó xỉnh nhanh chóng đem không người phi cơ tấn công cho mua đi ra không tới hai phút chỉ gặp hai chiếc không người phi cơ tấn công một chiếc một sau bay khỏi biệt thự hết t hệ các thứ này hắn làm rất là che khuất cho tới không có bất kỳ người phát hiện không người phi cơ tấn công nhanh chóng bay đến cách biệt thự hẹn hai trăm đạo địa phương xa bắt đầu tại chỗ quanh quẩn đem không người phi cơ tấn công máy thu hình bội số bắt đầu phóng đại dương thiên long ở trên màn ảnh điện thoại di động tìm kiếm dậy sổ mạ lưu manh cửa tới rất nhanh không người phi cơ tấn công liền phong tỏa một cái tên h i kia lên tiếng đáp lại ngã xuống đất tiếp theo không người phi cơ tấn công lại phát hiện một cái tên kia lần nữa bị đổ bể à cả, à cả. vừa gặp trước mình những đồng bọn tiếp liền lại không biết chuyện gì liền cách rắm số mạ mang bọn thủ hạ của hắn một mặt kinh hoàng thất thô hướng lầu chót chạy tới dương thiên long nhìn chăm chăm vừa thấy kèn ni vậy ở trong đó vất quá hắn nhưng là bị sổ mạ người bắt cóc trước xem ra sổ mạ hay là đối với kèn ni đặc biệt hoài nghi lần này tựa hồ hơn nữa đối với dương thiên long bắn có lợi đứng lên lại là một hồi bắn chỉ gặp sổ mạ cùng hết mấy thuộc hạ đều bị đánh đánh chết lần này nhóm người k i a lại luôn u ố n g mang theo kèn ni lại nhanh chóng hướng dưới lầu chạy đi đáng thương kèn ni lại bị mang theo đi xuống mà g uff bọn họ vậy thừa dịp lúc trước đám người này lên lầu chót cơ hội cũng là nhanh chóng công chiếm lầu hai một hồi kịch liệt giao đấu g uff tổ viên trừ ra có người bản chân trúng đạn sau đó còn lại không chút tổn h ư o n à o kenny g uff vừa gặp trước kenny nhanh chóng đi nhanh tới đại ca kenny lúc này mới phát hiện cứu mình chính là g uff đây mặt hắn vô cùng kích động côn vợ ở dùng t i ê u cầu ủng hộ bộ lấy ệ dễ ảm giải phở nhé https 2 2 i h gạch chéo chen com gạch chéo lấy dễ ảm gạch ngang dài gạch ngang phở c trăm n h hai hòa lực á p chê chương sáu hỏa lực á p chế cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình người không có sao chứ thấy kennedy trên mình cũng không có quá nhiều vết thương the uff nhanh chóng không khỏi được một mặt ân cần nói kennedy lắc đầu một cái một mặt cảm kích đạn g nói bọn họ cũng không có làm gì ta thật ra thì eddie ở cổ l ầ m b ì a bị bắt lại cùng ta làm sao có thể có quan hệ bất quá lần này ngược lại tốt để cho ta hơn nữa thấy rõ bọn họ bản chất bất quá sổ mạ tên này đã bị chúng ta tiêu diệt the uff một mặt lạnh lùng nhìn bên người cách đó không sao hành nằm sổ mạ thi thể nói thủ tiêu giết chết đi k e n n g h ngược lại cũng là mặt đầy không có vấn đề dù sao ta đã quyết định quyết tâm đi theo ngươi đại ca vậy thì tốt z uff không khỏi được cười một tiếng tiếp theo cùng k e n n g h không khỏi được đánh quyền đứng lên bất quá đại ca bây giờ e d d i ở cổ lầm b i ạ bên kia không về được làm thế nào k e n n g h không khỏi phải hỏi nói đến lúc đó rồi hay nói chúng ta tất cả mọi người nhất định sẽ nghĩ biện pháp z uff một mặt bình tĩnh nói tuy nói không nhìn ra hắn biểu tình trên mặt biết bao k i ê n nghị nhưng là từ z uff bình tĩnh này trong lời nói còn chưa khó khăn nhìn ra hắn là có lòng tin đông nhiên ngay tại lúc này chỉ gặp vạ sĩ lì không khỏi được một mặt n g h i ê trọng này các bạn trẻ các người mau xem trên biển bọn họ viện binh thật giống như đến ở nơi nào dương thiên long bọn họ sững sốt một chút nhanh chóng theo vạ sĩ lì ngón tay phương hướng nhìn sang cái này không xem không biết vừa thấy dọa cho giật mình lại có mấy chục chiếc thuyền máy hướng sổ mã biệt t ự nhanh chóng l á i tới chỉ gặp những tên ngắn kia mặt đầy hung tân đặc sắc đa số người cũng là một bộ c à i nhống dáng vẻ vừa thấy liền biết không phải là hiền lành gay go bọn họ còn mang có tên lửa đồng vạ sĩ lì không khỏi được nội b ằ nói dương thiên long bọn họ nhìn chăm chăm vừa thấy quả nhiên thấy mấy chiếc trên thuyền máy đều có tay cầm tên lửa đồng võ sắp xếp p h ầ n tử cháy mau các bạn trẻ vạ sĩ lì thị lực rất tốt hắn lập tức phát hiện có mấy người đã đem tên lửa đồng b ắ t ở trên bay chuẩn bị hướng biệt thự nơi này nhắm khai hỏa vạ sĩ lì lời của còn không có rơi xuống đất bọn họ chỉ cảm thấy được xương cốt thân thể thoáng một cái tiếp theo chính là một tiếng vang thật lớn bất ngờ không kịp đề phòng dương thiên long cùng kẹt n ì lập tức bị to lớn kiên nổ sinh ra đợt khí cho lật trên đất nhìn dáng rất đây cũng không phải là một hỏa tiễn nổ đánh mà là mới phát mau rút lui và sĩ l ì gặp ông chủ lập tức ghé ngã trên đất hắn nhanh chóng tiến lên lập tức đem dương thiên long cho kéo lên dương thiên long cùng k ẹ n nhì ngược lại là không thế nào bị thương chỉ bất quá mới vừa rồi nặng nề té một chút thôi ruff vậy nhanh chóng bắt lại kèn nhì mang bọn họ liền chạy ra khỏi biệt thự tiêu diệt bọn họ cho ta chạy ra biệt thự sau đó thấy đây là đám kia võ sắp xếp phần chết bắn góc chết sau đó ruff bảo nóng nảy vậy lập tức đi theo lên dương thiên long cùng v ạ sĩ l ì không hẹn mà cùng gật đầu một cái bọn họ lúc này cũng không thể nhật túng tất cả mọi người cầm vũ khí lên liền nhanh chóng phân tán ở biệt thự vì một bên kia cũng phát hiện dị thường m a u mang mình tiểu tổ các huynh đệ chạy tới tiếp viện hai chiếc không người phi cơ tấn công còn ở trên trời dương tiên h long nhanh chóng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị điều khiển từ xa chiếc không người phi cơ tấn công đối với đám kia võ sắp xếp phần tử phát động tấn công đồ chơi này nhưng mà để cho bọn họ được cuộc sống thoải mái đi gặp thượng đế không ngờ cái này hai chiếc không người phi cơ tấn công mới vừa bay không tới một trăm m dương tiên h long chỉ phát hiện điện thoại di động lại là lập tức tắt máy n à y làm sao sẽ không điện dương tiên long được không nổi nóng nhưng là dưới mắt vậy cho không được hắn tìm một sạc điện địa, địa phương dứt khoát dưới hắn vậy rất là dứt khoát buông tha sử dụng không người phi cơ tấn công tuy nói đối phương có s ắ p xỉ tám mươi một trăm tới người nhưng là bọn họ bây giờ nhà vị trí không hề kém cảm giác có thể cùng đối thủ buông tay đánh một trận vạ sĩ lì cùng g i uff một người phụ trách một bên cái này hơn mười cái dân binh nhanh chóng tán lạc ở biệt thự hai bên bọn họ d ơ súng chính là bắn bất quá bởi vì độ chính xác không cao vì vậy đối với đám kia võ sắp xếp phần tử mà nói chỉ có thể nói tạm thời trì hoãn bọn họ trên bờ nô lên phòng những thứ này võ sắp xếp phần tử ngược lại cũng thông minh bọn họ tựa hồ cũng không đội trước lên bờ mà là dùng tên lửa đồng không ngừng hướng bên mở phát bắn tới các dân binh tuy nói huấn luyện coi như khắc k h ổ nhưng là dâu sao cũng là thiếu huấn luyện thực chiến vì vậy cái này mấy chục h ỏ a tiễn nổ bắn ra tới đây tốt mấy tên đều bị trọng thương lao đồng nghiệp nhanh chóng tìm người đem bọn họ mang đi dương tiên h long hướng về phía hiệu m ậ t lớn tiếng nói hiệu m ậ t s ư n g sốt một chút ngay sau đó nhìn một cái bên người bị thương cái tên kia thương thế không nhẹ nếu như không kịp thời đưa đến bệnh viện các người bảo trọng hoa hạ long anh em ta hiệu mọt nói xong liền gọi dậy hai cái gia bình trên lưng mấy cái này bị thương người hướng xe van nơi đó nhanh chóng chạy tới giờ uff đối phương hỏa tiện rất là lợi hại chúng ta nhất định phải khắc chế tốt hỏa lực cùng bọn họ đến gần lại hung hãn đánh bọn họ v ạ sĩ l ì vậy nhìn thấu trước mắt kẻ địch đang đứng ở ưu thế nhưng là nếu như nói là ưu thế tuyệt đối điều này hiển nhiên là không thể nào được ta rõ ràng mụ để cho bọn họ hỏa tiện tái phát bắn m ấ y pháo lao tử không tin bọn họ là trong trò chơi bờ ug có vô hạn đạn dược tài nguyên hai ngay bên trong chuyển đến g uff một mặt cực kỳ khó chịu tiếng mắng chửi g uff thanh em vừa dứt quả nhiên đối phương lại bắn m ấ y phát đạn đại bác tới đây tuy nói không có đánh trúng trong bọn họ giữa bất kỳ một người nào nhưng là nổ lúc nơi nhấc lên bụi đất nhưng là để cho giờ uff bọn họ nếm nhiều nhức đầu đối phương thuyền máy ở tên lửa đồng dưới sự che chở rất nhanh liền đi tới bên bờ hết mấy võ sắp xếp phần tử đã nhảy xuống thuyền đang chuẩn bị hướng bên bờ tiến hành công kích hoặc giả là bởi vì là cảm giác được đối phương hỏa lực hoàn toàn bị mấy phe tên lửa đồng nơi áp chế sau đó những cái kia vẫn còn ở trên biển võ sắp xếp phần tử trở nên có chút không chút kiến kỵ bọn họ thậm chí đem thuyền máy đều tụ t không khỏi được khe mỉm cười thừa dịp giờ uff bọn họ không chú ý hắn cũng là từ vị diện trong kho hàng nhanh chóng mua móc một cái tên lửa đồng làm hắn gây bước mũi tên đồng dơ trên bờ vai thời điểm giờ uff không khỏi được một mặt kinh ngạc hoa hạ long tên lầy từ lâu tới dương thiên long cười hắc hắc bên nhắm vừa nói cái này phá bên trong biệt tự tìm ha ha giờ uff thời mở cười một tiếng làm xinh đẹp lao đồng nghiệp không quá ta tại sao không có tìm được đây các người che chở ta thấy địch nhân tên lửa đồng lại nữa giống như mới vừa rồi như vậy tiếp bắn liên tục đánh sau đó dương thiên long nhanh chóng nhấn một cái có súng mèo chỉ gặp cái này treo ra khỏi nòng hỏa tiện mang giải khói lập tức bay vào đám t i a đang bên bờ tụ tập thuyền máy vị trí ẩm một tiếng vang thật lớn bốn năm chiếc thuyền máy ngay tức thì bị nổ bay tiếp theo đùng một chút rơi vào trên biển nhanh chóng dấy lên hừng hực liệt lửa l i ê n được đẹp giờ uff không nhịn được cầm trong tay quả đ ấ m chặt chắn nắm c ô n vợ ở dùng t i ề u cầu đ ủng hộ bộ đô thị tu chân easy thành nhé https h a gạch chéo tren com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang t r g ạ c h ngang trang ạ c h ngang easy gạch ngang thanh chương sáu trăm linh bị thương cổn v ỡ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình đám kia võ sắp xếp phần tử bị trước bất thình lình h ò a tiện hoàn toàn hù bối rối còn sót lại vẫn còn ở trên biển những tên hù được nhanh chóng quay đầu chạy chẳng qua là lập tức đáng thương những cái kia đã nhảy tới trên bờ những tên g uff một n h ì n đối phương lập tức mất đi trước kia bi lực thương vong thảm trọng sau đó hắn không khỏi được giữ tợn cười một tiếng lớn tiếng nói các minh đ ệ cho ta hung hăng đánh làm chết con mẹ nó ngay tại g uff mới vừa một mặt lòng đầy căm vẫn giống to cho tới khi nào xong thôi chỉ gặp hắn không khỏi được thống khổ kêu một tiếng cợt mờ thanh â m này tuy nói cũng không lớn nhưng l à như n g thông qua vô tuyến điện thai nghe rõ ràng chuyển đến dương tiên long trong lỗ thai -U -F. dương tiên long vội vàng đem ánh mắt hướng cách mình cũng không xa d uff nhìn sang chỉ gặp d uff một mặt thống khổ che b ả vai mình máu tươi rất nhanh dọc theo d uff ngón tay dỉ ra không có sao hoa hạ long d uff miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười trầm biếm chỉ gặp tên n à y sau đó nhưng là giống như dọn máu đầu tiên bên trong rèm b ỏ như nhau một tay cầm súng t h ư n g ở bãi biển loạn thạch đổi nơi đó gõ sắp xếp phần tử điên quần bắn súng bắn dương tiên long quyết định tốc chiến tốc thắng chỉ gặp hắn vừa đem tên lửa đồng v ắ t ở mình trên bay một bên thông qua thai nghe lớn tiếng nói các bạn trẻ chúng ta tốc chiến tốc thắng đem bên mở võ sắp xếp phần tử cửa cũng làm hết có mệnh lệnh này làm bảo đảm rất nhanh hơn hai mươi cây súng liền đồng loạt hướng bờ biển loạn thạch đổi những tên kia bắn đã qua tạm thời bây giờ bờ biển sao hỏa bắn ra m ộ n phía dương thiên long dùng tên lửa đồng cũng không liếc cụ thể võ sắp xếp phần tử chỉ gặp hắn cái này trở về cái thiên nữ tán hoa bị nổ bể ra đá lập tức túng tóe là chia năm xẻ bảy những cái kia đang dựa vào địa thế hiểm trở trống cự những tên không thiếu đều bị đá đá đánh tốt mấy tên cũng mất đi sức chiến đấu nằm trên đất kêu gào khóc bất quá bởi vì khoảng cách trước nhóm người kia quả thật khoảng cách tương đối còn xa vì vậy dương thiên long bọn họ bên này vẫn là không cách nào làm được nhanh chóng đem bờ biển kẻ địch tiêu diệt hết bất quá những tên kia quả thật cũng là lập tức mất đi sức chiến đấu chỉ được một mặt cực kỳ trật vật ứng phó chuyện có người thậm chí muốn nhảy biển m ơi thật bất ngờ đặc biệt mới vừa một chút nước liền trực tiếp bị sóng biển cho đánh trở về các bạn trẻ chúng ta nhanh chóng rút lui dương thiên long quyết định không cùng bọn họ dây dưa nếu như mới vừa rồi chạy trốn nhóm người kia lần nữa mang biện b rút lui vạ sĩ lý bên chỉ huy mình các tổ viên rút lui bên tiếp liền đánh ra một băng đạn rất nhanh tất cả mọi người cũng đều đâu vào đấy rút lui đến mới vừa rồi t r ô xuống xe đơn giản kiểm tra một chút nhân viên tình v u n g sau đó dương tiên long một tiếng ra lệnh tất cả mọi người nhanh chóng lái xe rời đi bị thương giờ u f f hết sức k hắt chế nội tâm bình tĩnh cho đến bọn họ sau khi rời đi năm phút địa phương cảnh sát lúc này mới chạy tới cũng chỉ ở cảnh sát đội lúc tới tới cứu viện võ sắp xếp phần tử cửa cũng đã chạy tới những cảnh sát kia vừa thấy là trang bị hoàn hảo võ sắp xếp phần tử h u được thở mạnh cũng không dám một chút chỉ được vâng vâng dạ dạ dạ sắp xếp theo thông lệ truyệt công cho đến v õ sắp xếp phần tử một mặt hồn hệ đem bị thương đồng bọn cứu đi sau đó bọn cảnh sát lúc này mới không khỏi được đi vào sổ mạ trong biệt thự kiểm tra liền băng độc làm dẫn đầu người vừa gặp trước chất đặt ở biệt thự phòng chứa đồ lặt v ặ t tốt lắm mấy tùng h băng độc sau đó không khỏi được một mặt sáng lên bọn họ người người trên mặt lộ ra đắc ý lại không mất rào hoạt đủ cười cái này đặc biệt trên trời hạ xuống của bất nghĩa sao t f f thương thế cũng không phải là rất nghiêm trọng vừa lúc là lướt qua chống đạn áo lóc bên vờ đi vào đầu đạn cũng chỉ là lõm vào một nửa tiến vào dịch giờ uff trong cơ thể nhanh đi bệnh viện không nói lời nào dương thiên long lúc này liền mang theo dịch giờ uff chạy thẳng tới đỗ bác sĩ c h o ở bệnh viện đem tình huống đại khái cho đỗ bác sĩ nói một lần dương thiên long yêu cầu bây giờ liền tiến hành giải phẫu đỗ bác sĩ không chậm trễ chút nào nhanh chóng cho dịch giờ uff đánh thuốc mê không tới nửa giờ toàn bộ giải phẫu xong mà lúc trước bị m ọ t đưa tới vậy mấy cái dân bình thường thế so sánh với dịch giờ uff muốn nghiêm trọng nhiều giải phẫu vậy đang tiến hành bên trong vì phòng ngừa nhóm người kia trước tới quấy dối dương tiên h long bọn họ cũng không trở về mà là trực tiếp ở bệnh viện chung quanh tiến hành canh gác dương tiên h long cũng có thể cảm giác được các huynh đ ệ của mình tựa hồ đã g i ế t mù quáng thằng đến buổi tối mười một giờ giải phẫu mới toàn bộ kết thúc không vấn đề lớn lao gì đỗ bác sĩ một mặt bình tĩnh đi ra phòng giải phẫu bất quá lao dương ta đề nghị các người đem bọn họ rời đi ý ngươi là dương tiên h long không có tiếp tục nói hết hắn biết đỗ bác sĩ là vì tốt cho hắn rời đi đi nơi nào lao ca dương tiên long nhìn đỗ bác sĩ hỏi ở mộ gà đi cùng ngoại ô có cái trung quốc lực lượng gìn giữ hòa bình bọn họ có, có bệnh viện các người đi nơi đó sẽ có được lực lượng gìn giữ hòa bình bảo vệ trên căn bản không người nào dám đi quấy rối ta cùng nơi đó lãnh đạo cũng là biết n g a y đầu ta cho các người v i ế t chứng minh liền nói là bị võ sắp xếp phần tử đánh bị thương cho nên hy vọng các người loại chuyện này không muốn chuyển đi bởi vì là ta giống như là không cần mở chứng minh cho lực lượng gìn giữ hòa bình bệnh viện đỗ bác sĩ một mặt bình tĩnh nói dương thiên long không khỏi được gật đầu một cái hắn biết cái này đỗ bác sĩ khẳng định không phải lần thứ nhất làm như vậy cảm ơn dương thiên long một mặt cảm kích không khắc khí ta bây giờ liền cho các người liên lạc xe cứu thương dứ lời chỉ gặp đỗ bác sĩ lấy điện thoại di động ra ở bên trong điện thoại bô bô một hồi xe cứu thương lập tức tới ngay tổng cộng ba chiếc một người một chiếc không phải bị thương là bốn người sao dương thiên long không khỏi được sứng sốt u một chút người đàn ông to con kia không cần vào bệnh viện hắn thương thế thật ra thì hãy cùng giống vậy vết đ a u không có gì khác biệt chỉ bất quá tạm thời cánh tay không thể đ ộ n g đỗ bác sĩ một mặt trời một nói chú ý cho kỹ thường ngày sạch sẽ chờ ta lát nữa lại cho các người khai điểm thuốc hạ sốt nếu như không thuận tiện nói tùy thời có thể cho chúng ta gọi điện thoại ta có thể đến khách sạn cho các người vô nước biển thấy đỗ bác sĩ như vậy nhiệt tình dương thiên long không khỏi được một mặt cảm kích cảm ơn l ã o ca đỗ bác sĩ khẽ mỉm cười nói cảm ơn làm quá sớm chúng ta đều là người hoa ở bên ngoài không trợ giúp lẫn nhau sao được dương thiên long gật đầu một cái lúc nào mời ngươi ăn cơm cảm ơn ngươi ăn cơm liền không b à n nữa ta ngược lại không hy vọng các người chiếu cố ta làm ăn nói xong đỗ bác sĩ không khỏi được cười lên rất nhanh ba chiếc xe cứu thương lái đến cửa bệnh viện đỗ bác sĩ tự mình chui vào trong xe bày tỏ phải đem bọn họ thuận lợi giao tiếp cho lực lượng gìn giữ hòa bình quân y nhưng mà bọn họ xe mới vừa lái ra khỏi không tới một cây số đô bác sĩ điện thoại di động đ ố n g nhiên lúc này lập tức v ă n g lên này tốt lắm ta biết nói xong câu này nói sau đó chỉ gặp đô bác sĩ một mặt bình tĩnh cúp điện thoại di động lao dương nhóm người kia tìm được bệnh viện chúng ta cái gì bọn họ tìm tới dương thiên long không khỏi được sửng sốt một chút cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y d ì thánh nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo do gạch n a n g thi gạch n a n g tu gạch n a n g trang gạch n a n g y d ì gạch n a n g thanh chương sáu chủ động tìm tới cửa chương sáu chủ động tìm tới cửa cổn vợ ở dùng t i ể u cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình đỗ bác sĩ gật đầu một cái một mặt bình tĩnh nói đúng vậy bọn họ tìm tới đi vậy chúng ta trở về dương thiên long một mặt bình tĩnh nói đỗ bác sĩ suy nghĩ một chút nói tiếp lao dương chúng ta như vậy đi xe cứu thương để cho bọn họ đi trước lực lượng gìn giữ hòa bình bệnh viện chúng ta trở về dương thiên long không chút do dự gật đầu một cái được lúc này là được hai người mở cửa xe nhảy xuống theo đôi mấy chiếc xe vừa gặp trước dương thiên long bọn họ xuống không khỏi được vậy nhanh chóng ngừng lại lao đồng nghiệp thế nào ngồi ở vị trí kế bên tài xế ruff không khỏi được n h u mày một cái không có sao các người về trước khách sạn nói xong dương thiên long hướng về phía tài xế nháy mắt tài xế ngay tức thì hiểu ý một cước cần ta chở ruff liền hướng khách sạn đi tới ngươi làm gì không kiếp ruff vừa gặp mình lại bị lôi đi được không tức giận ruff tiên sinh chúng ta hồi khách sạn ông chủ lên tiếng tài xế một mặt bình tĩnh nói cho lão tử trở về ta đặc biệt muốn cùng các huynh đệ chiến đấu chung một chỗ ruff thốt nhiên giận dữ nói ruff tiên sinh Ngài bị thương, nếu như chuyện này muốn cùng bình ngài khẳng giải bị quyết, được ị n không n h thể g mặt. ra ờ lời i nói da đen nhưng bọn n tuy nói lời một chút, nhưng là bọn họ có là lúc họ ư g lại lời này phản một Cái cái, thời giống như xì hơi cũng Được không đần. này, này phản nhất như bong bóng như nhau. ZUFF bị bắt một xì rồi hồi khách sạn một lúc lâu t uff lúc này mới rũ mí mắt nhỏ giọng nói dương thiên long đỗ bác sĩ còn có và xì ly bọn họ cùng nhau trở lại bất quá ở cách bệnh viện không sai biệt lắm hai trăm m m ở địa phương xa dương thiên long cùng đỗ bác sĩ đi trước xuống xe ông chủ các người yên tâm đi cũng được chúng ta quan sát một chút c u n g quanh tình huống bác sĩ l ụ vừa nói đưa mắt hướng chung quanh quan sát đã qua rất nhanh những dân binh tia cửa vậy đều rối rít xuống xe bọn họ bắt đầu phân tán mở ba n g ba hai hai lục tục hướng cửa bệnh viện đi tới thấy tên này người vậy rất là dũng mãnh đỗ bác sĩ lá gan ngay tức thì liền lại để c a o không thiếu lao dương nếu không ta một người đi đi đỗ bác sĩ không khỏi được nhữ mày một cái nói dương thiên long lắc đầu một cái không ta cùng người đi cái này đỗ bác sĩ có chút do dự bệnh viện này dù sao cũng là hắn cùng một cái khác cổ đông về tình về lý hắn cảm giác được mình đều phải phải đi ngược lại là dương thiên long nói thật hắn cũng không muốn dương thiên long đi theo mình đi mạo hiểm tuy nói cái này duyên do nhân hắn lên ta cùng ngươi l ã o ca dương thiên long khẽ mỉm cười đỗ bác sĩ lúc này không chút do dự gật đầu một cái được ở cửa bệnh viện quả nhiên thấy mấy tờ có chút cũ nát xe van bởi vì là buổi tối duyên cớ vì vậy cái này mấy tờ xe van bên trong rốt cuộc có người hay không dương thiên long bọn họ hoàn toàn xem không thấy bất quá không có gì bất ngờ xảy ra cái này mấy chiếc xe van khẳng định chính là đàm kia ma túy đi vào bệnh viện quả nhiên thấy một người một mắt mang năm sáu cái người da đen ở bệnh viện trong phòng khách không ngừng l ạ i h đại bệnh viện y tá tự nhiên không thể làm chủ hơn nữa bọn họ đối với trước kia sự việc quả thật không biết gì cả chuyện gì xảy ra đỗ bác sĩ một mặt bình tĩnh đi tới mặt hắn lên hoặc nhiều hoặc thiếu đều mang chút t ứ c giận chuyện gì xảy ra ngươi chẳng lẽ trong lòng không biết sao độc nhãn long một mặt khó chịu nói bệnh viện các ngươi được gọi là mổ g ạ đ ỉ cụ dân tị nạn thu dụng nơi ta muốn hỏi các ngươi xế chiều hôm nay có hay không thu nhận một ít bị thương người vừa chưa có bất quá bọn họ đều đi đỗ bác sĩ một mặt bình tĩnh nói bệnh viện chúng ta được gọi là mồ gã ỉ cụ dân tị nạn thu dụng nơi không giả nhưng là chúng ta cũng có nhất định nguyên tắc ta vừa thấy nóng người kêu cũng biết bọn họ là bị cảnh sát bị đả t h ư ơ n g các người các người hẳn là cảnh sát đi đỗ bác sĩ vừa nói vừa lộ ra mặt đầy khẳng định độc nhãn long sướng sốt u một chút hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này người hoa lại đem mình coi là cảnh sát ngay t h c thì hắn đối với cái này người hoa nói tiếng nói đổi phải tin tưởng đứng lên cái nhìn ra mà mình vẫn còn có cảnh sát khí chất ở bên trong chúng ta là trợ giúp cảnh sát dân thành phố tốt đối ộ c c nhãn long ư với cứu sống người bị thương đỗ bác sĩ ngược lại cũng rất tích cực đem bọn họ cũng mang vào độc nhãn long vung tay lên nói rất nhanh chỉ gặp mấy chục người da đen hoặc khập kính hoặc một mặt thống khổ đi vào n g ư ơ i chắc chắn các ngươi kẻ thù không biết tìm đến cửa đỗ bác sĩ không khỏi phải hỏi nói độc nhãn long lắc đầu một cái không biết chúng ta sẽ có huynh đệ ở chỗ này trong t r ư ờ n g đỗ bác sĩ cười một tiếng cái này ngược lại không đến n ổ i các huynh đệ ngươi đem người bệnh của ta sợ làm thế nào vẫn dựa theo quy củ cũ tới đi cái gì quy củ cũ độc nhãn long hẳn là lần thứ nhất tới vì vậy hắn cũng không biết cái này cái gọi là quy củ cũ rốt cuộc là cái gì đương nhiên là cho tiền thế chân năm trăm usd đỗ bác sĩ một mặt bình tĩnh nói cho thấy cái này năm trăm đô la mỹ cũng không nhiều vì vậy độc nhãn long vung tay lên từ trong túi rất nhanh móc ra năm tấm trăm nguyên giấy lớn các minh đệ ngươi còn chưa đến nỗi quá thống khổ chết ở giữa giải phâu đối với bọn họ không tốt trước cho bọn họ vô nước biển đi đỗ bác sĩ đơn giản nhìn xem những tên kia thương thế cách cái chết còn xa hắn cũng muốn thật tốt hành hạ một chút bọn họ cái này nhìn các đàn em của mình người người một mặt thống khổ không chịu nổi dáng vẻ sau đó độc nhãn long có chút hơi khó có thể hay không cho thu xếp ngưng đau có thể đỗ bác sĩ gật đầu một cái bất quá một khi biển hậu quả các người phụ trách bệnh viện chúng ta không chịu bất kỳ trách nhiệm xét biển độc nhãn long lần nữa sứng s ố t một chút tiếp theo tên lẩy lại là trước mắt sáng lên đánh đố lạnh len ken như vậy xét biển đố bác sĩ một mặt bình tĩnh nói không quan hệ đánh đi những con ngựa này tử cửa đa số cũng là hút ma túy vì vậy độc nhãn long ngược lại cũng không sợ cho mỗi một người mở hai thuốc trích đố lạnh đình cho bọn họ trích tốt chú ý không thể đường chéo bị nhiễm cũng không biết những người này rốt cuộc có hay không bệnh s vì vậy đố bác sĩ vẻ mặt thành thật hướng về phía y tá trực nói y tá trực gật đầu một cái rất nhanh liền đi vào trạm y tá thời gian không còn sớm ta được tam việc thiên sinh đỗ bác sĩ tiếp tục mặt đầy bình tĩnh bình tĩnh không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào độc nhãn long vậy không nói gì tựa như làm như không nghe thấy đỗ bác sĩ vậy lười để ý tới hướng về phía dương thiên long nháy mắt ra d ấ u hai người ngay sau đó liền thẳng hướng cửa đi tới vậy mà mới vừa đi tới cửa đỗng nhiên lúc này độc nhãn long quát to một tiếng hai vị xin dừng bước đỗ bác sĩ cùng dương thiên long không khỏi được trong lòng đột nhiên ở giữa lộn b ộ một chút cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang re gạch ngang vụ ẩu gạch ngang tu gạch ngang t r a n gạch g ngang ra chương sáu trăm linh năm giết tới cổ lâm bị ạ chương sáu trăm linh năm giết tới cổ lâm bị ạ c ổ n vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình độc nhãn long một mặt không có hào ý vừa nói hai vị xin dừng bước bên không khỏi được đứng lên đỗ bác sĩ lập tức khẩn trương lên mà dương thiên long ngược lại là mặt đầy bình tĩnh hai ta thật giống như ở nơi nào gặp qua độc nhãn long không khỏi phải nói ở nơi nào dương tiên long khẽ mỉm cười ở quán ba độc nhãn long nghiêm túc nói quán ba dương tiên long không khỏi được sửng sốt một chút ngay sau đó hắn vậy căng thẳng tâm tình cũng theo đó mà đổi được buông lỏng ta rất ít đi quán ba dương tiên long không khỏi được cười một tiếng ở mùa ga đi cụ cũng chỉ đi qua mấy lần bất quá hai ta cũng không có phát sinh mâu thuẫn ha ha độc nhãn long cười ha ha một tiếng có hay không mâu thuẫn cái này cũng không trọng yếu trọng yếu chính là các người là bệnh nhân chúng ta là bác sĩ mặc dù có mâu thuẫn chúng ta cũng biết đem hết toàn lực trừ phi dương thiên long nói tới chỗ này dừng một chút đỗ bác sĩ ở một bên nghe tên n à y lại đem mình coi là bác sĩ liền không khỏi được trong lòng cảm thấy một hồi buồn cười trừ phi cái gì trừ phi các người không trả tiền dương thiên long cười một tiếng ha ha độc nhãn long lần nữa c ư ờ i mở cười một tiếng chúng ta thiếu cái gì cũng không thiếu tiền cho nên chúng ta rất vui vẻ là các người phục vụ vô hình chung dương thiên long để cho cái này độc nhãn long cảm thấy có tiền bị lực không thành vấn đề độc nhãn long k ẽ mỉm cười nhất định phải đem huynh đệ ta chăm sóc kỹ đỗ bác sĩ đây là nhanh chóng gật đầu một cái cái này không có sao nhất định ngươi yên tâm vậy thì tốt dứt lời chỉ gặp độc nhãn long mang dưới tay mình nên ngang mà đi độc nhãn long bọn họ mới vừa đi ra bệnh viện chỉ nghe gặp hai nghe bên trong chuyển đến vạ sĩ lì thanh âm ông chủ bọn họ đi ra thả bọn họ đi dương thiên long một mặt bình tĩnh nói rõ ràng ở độc nhãn long bọn họ sau khi rời đi mười phút dương thiên long lúc này mới cùng đố bác sĩ chạy thẳng tới lực lượng gìn giữ hòa bình bệnh viện vẫn bận rộn đến rạng sáng lúc này mới đem bị thương các dân binh cho thu xếp ổng tỏa trở lại khách sạn thời điểm đã là rạng sáng ba điểm đứng ở khách sạn trên ban công hướng mổ gã đ ỉ cụ chỗ tòa này đổ nát không chịu nổi thành phố nhìn cái thành phố này vẫn là cái dáng vẻ kia dương thiên long nhẹ nhàng ra r ộ n g trong lòng đem ngày hôm nay sự t ì n h phát sinh cực kỳ trái c h ú t một lần sau đó đơn giản tắm một phen sau đó lúc này mới lên giường ngủ vừa cảm giác lại là trực tiếp ngủ đến buổi sáng mười giờ chờ hắn tìm được giờ u f f thời điểm giờ u f f đang treo từng chút vị mất cùng vạ xí、si、lì còn có kẹt nhi cũng đều ở giờ u f f gian phòng dương thiên long nhìn quanh một chút khách sạn gian phòng tiếp theo không khỏi được n h ữ n mày một cái chỉ gặp hắn xem h i mập nói lao đồng nghiệp y tá đâu vạc sĩ l ù cùng ta đều là y tá vị m ậ t khẽ mỉm cười vạc sĩ l ù cũng là không khỏi được đi theo gật đầu một cái nói tiếp y tá đem nước thuốc l ắ p thêm tốt sau liền đi chúng ta giúp giờ uff đánh kim các người sẽ dương thiên long không khỏi lấy làm tinh hãi vị mật mặt đầy ung d u n g dĩ nhiên sẽ vạc sĩ l ù là lính đặc trùng cơ bản chữa bệnh cứu thương kỹ năng hắn hoàn toàn không có vấn đề vợ ta trước kia làm qua y tá ta cũng cùng nàng h o c qua ta đã nói rồi làm sao sẽ không có nữ y tá nguyên lai、like、đều bị hai cái nam y tá cho đổi y dương thiên long cười cười nói lao đồng nghiệp cảm giác thế nào dương tiên h long một lần nữa đưa mắt về phía g uff g uff một mặt bình tĩnh hơi gật đầu một cái cũng không tệ lắm thua thiệt được chẳng qua là bị thương ngoài ra không có thương tổn được xương ai bảo ngươi như vậy kích động dương tiên h long cười cười nói g uff một mặt cười khổ ta kích động còn không phải là ngươi tên n à y không biết từ nơi nào tìm tới móc một cái tên lửa đồng liền trực tiếp đem thuyền máy đánh ngã ngươi nói thế nào cái tình cảnh ai nhìn không kích động tất cả mọi người vẫn không nói gì ngược lại là kẻng nhi lập tức đổi được k i n ngạc lên tên lửa đồng nơi nào tên lửa đồng xô ma đi The UFF một mặt bình tĩnh nói k e n nhì có chút không dám tin tưởng ta nhớ được k e n nhì nơi đó không có lửa mũi tên đồng hạ dương thiên long cười nói k e n nhì ngươi đều bị số mạ cho g i a m lỏng dĩ nhiên không biết hắn nơi đó rốt cuộc có cái gì nghe lời này một cái k e n nhì ngược lại không do được đi theo gật đầu một cái một mặt bừng t ỉ n hiểu h ra dáng vẻ điều này cũng đúng các bạn trẻ chúng ta trở lại chuyện chính đi hẹn đi bên kia rốt cuộc làm thế nào ở hữu m ó t dưới sự chỉ dẫn đề tài vậy ngay sau đó chuyển hướng nề nếp trên còn có thể làm sao ta cảm thấy đi cổ lầm bi ạ tìm hắn đi The UFF tuy nói bị thương nhưng là sâu trong nội tâm hắn mạo hiểm chủ nghĩa tâm trạng lần nữa bị kích phát ra đi cổ lầm bi ạ tìm hắn Kenny không khỏi được thất kinh nơi đó có địa phương so với phi châu l o ạ n hơn Kenny ngươi còn chưa hiểu chúng ta đội đột kích hữu nghị The UFF vẻ mặt thành thật nói đầu sư t ử bây giờ ở Myanmar rất bị động hắn ở nơi đó không có gì cả chúng ta chỉ có đem mẹn bị bắt để cho hắn cung khai ra đầu sư t ử bán một mạng bị mọc gật đầu một cái không sai dưới mắt chỉ có biện pháp này hoa hạ lòng Cần giờ tiên sinh nơi đó vậy ẫ n không có tin tức gì đi. Dương Tiên Long là gì g có tức đi. t một đầu cái, có. không v ậ chúng ta liền ta mà a u sớm đi cổ lầm giờ UFF, uff vậy mặt thành t h rất cố chấp hắn trực tiếp nói cho bị mất hắn không đi trở về hắn không những không đi trở về thậm chí còn uy hiếp nổi lên b u mất vừa nghe giờ uff trở về sẽ phải bị hiệu mật phu nhân tố cáo hiệu mật cũng không khỏi được nhận sợ đem e t đi bắt trở lại sau này hai ngươi liền thối lui ra giang hồ dương tiên h long nhanh chóng đề nghị vậy mà lúc này hiệu mật cùng giờ uff lại đ o à n kết với nhau bọn họ đầu đong đưa giống như là chống lắc như nhau yên quyết không đồng ý ngược lại lại bắt đầu uy hiếp dạy dương tiên h long tới a len còn ôm ầ u ngươi liền ác tâm như vậy bất đắc dĩ dương tiên long vậy thành công bị bọn họ kéo xuống nước đi cố làm bi ạ cần nhiều người như vậy sao đ n g nhiên lúc này điệu mọt không khỏi phải hỏi nói chỉ cần giấy thông hành làm xong vậy thì hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề kenny vẽ mặt thành thật nói ta kêu nữa mấy cái người làm tới đi nói thật ta cũng không có c ù n g cổ l ầ m bị ả bên kia ma túy đã từng quen biết có lẽ bọn họ so chúng ta tưởng tượng mạnh hơn giờ uff một mặt bình tĩnh nói là n g ư ơ i chiến hữu sao dương tiên long không khỏi được cười nói c ô n vợ ở dùng yêu cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé https hai gạch chéo c n com gạch chéo toi gạch n a n g c u gạch n a n g long gạch n a n g than gạch n a n g sẹt gạch n a n g hoa gạch n a n g h a gạch n a n g phong